Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thời buổi này, không tự mình bạo một bạo cũng không biết vũ trụ nhiều huyền diệu. Bây sói hoàn hầu, tinh hạm vây công, thực linh nữ vương bất khuất tự bạo, ngoài ý muốn tiến vào một khác vũ trụ. Từ đây, thông tử tay vừa chuẩn, nhiệm vụ tùy tiện phát, không quên ngày xưa sỉ, nữ vương phải về nhà. Chuyện xưa bắt đầu với, tinh tế văn minh thực linh đại sư ôm hận hy sinh vì nhiệm vụ. Cổ đại bá phủ bị bò đích nữ tuyệt địa phản kích. Chương một mới bắt đầu. Thật lớn vũ trụ sau cửa sổ. Tóc vàng nam tử ngón tay thon dài gian, huyết sắc chất lỏng ở pha lê ly giữa dòng chuyển. So rượu còn muốn hưởng còn muốn mê người môi, nhợt nhạt gợi lên. Cỡ nào mỹ lệ linh, so sở hữu pháo hoa đều phải mỹ lệ. Xem, kia mỹ lệ tư dung, giống không giống các ngươi thần thú phượng hoàng? Ngoài cửa sổ, sao trời lập lòe mà đen nhánh vũ trụ. Một con bạch kim sắc vượng hoàng đắm chìm trong bạch kim sắc ánh lửa trùng. Xoay quanh, lịch minh, tựa ở phát ra cuối cùng tuyệt hưởng. Trên thực tế, này bạch kim Phượng Hoàng cũng không phải chân chính Vương Hoàng, mà cuối cùng tuyệt hưởng lại là chân chính Di âm. Thiên nhãn không thể đến, cao cấp nhất dò xét khí cũng vô pháp tra xét đến nổ mạnh trung tâm, là một đạo mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, thực linh đại sư, hách linh. Linh lực, từ trên người nàng phun trào hội tụ thành Vương Hoàng. Hách linh mặt cỡ sách bộ toàn thân các nơi đều là vết dạng. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú bên ngoài đem nàng vây đến kín không kẽ hở vũ trụ tàu chiến. À, vì nàng một người, hắc ám thế lực xuất động như thế đại bất tích, nàng thật đúng là vinh hạnh. đương nhiên, nàng có đáng giá hắc ám thế lực tinh nhuệ ra hết giá trị. Thực linh thực linh, như thế nào thực linh? Đó là có thể giao cho vô linh chi vật linh tính độc đáo thiên phú. So với giống nhau thực linh sư giao cho đầu gỗ cục đá kim loại trở thường thấy vật phẩm linh tính, nàng, hắc linh hắc đại sư, có thể giao cho công nghệ cao thành phẩm linh tính. Trong quân đội không thể thiếu cơ giáp hiểu biết một chút Người khác cơ giáp chiến đội yêu cầu cơ giáp sư Nhưng hách linh lại có thể cho cơ giáp sinh ra chính mình tư duy ý thức tự chủ tác chiến Gần là này hẳn nhất, liền làm nàng tại đây tin tức tiết lộ đồng thời thượng các loại đối địch thế lực số đen Cũng liền có hôm nay cùng đường bị lối. Cứ việc nàng còn trẻ, lại nói tiếp cỡ nào không thể tưởng tượng kỳ tích nàng cũng không thể hoàn thành vài món Nhưng, cũng nguyên nhân chính là vì nàng quá tuổi trẻ, tương lai trưởng thành không thể đo lường. Đối địch thế lực càng thêm sẽ không dung hạ nàng Không thể thu làm mình dùng liền hủy diệt Hách linh đối ngày này đã đến sớm có chuẩn bị Chỉ đổ thừa nàng còn chưa chân chính trưởng thành lên Không có cùng cường đại địch nhân chống lại cường đại thực lực Liên minh lại như thế nào bảo hộ nàng cũng không có khả năng làm được chân chính không chê vào đâu được Nay không, dùng hàng tỷ tánh mạng một viên tinh cầu vì nhị rốt cuộc đem nàng vây khốn Một chân bước vào tử vong Quân quận linh tính đánh sâu vào thành huy hoàng phượng hoàng đồ đằng che kín vết dạn trên mặt triển khai cuối cùng tới cười các ngươi cho rằng đây là kết thúc biết phượng hoàng vì cái gì vì phượng vì hoàng phượng phi trăm điều hoàng trâm và diễm hắc linh trong miệng phun ra cổ quái ngâm sướng vỡ vụn thân thể một chút một chút biến mất Điên cuồng điện tử âm ở linh hồn trung vang lên kiểm tra đo lường đến thích hợp linh hồn thỉnh chói định thỉnh nhanh chóng chói định linh linh linh hệ thống yêu cầu chói định ký chủ vô trả lời hệ thống tự động chói định chói định trung dung hợp trung Chấp hành trung. Hách linh kỳ quái 0.001 giây, cái kia rác rưởi hệ thống. Nàng không phải phong ấn đến góc không để ý tới. Như thế nào chính mình giải phong kích hoạt rồi? Nga, đúng rồi, chính mình linh hồn đã rách nát, phong ấn tự động giải trừ đi. Nàng mỉm cười nhìn về phía trước, tựa hồ nhìn đến so phượng hoàng tắm hỏa càng tốt đẹp hình ảnh. Cứ việc nhìn không tới thật lớn bạch kim sát phượng hoàng bên trong phát sinh sự tình, một trận mạnh hơn một trận dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, yêu nhã nam tử biến sắc trong tay cao chân pha lê ly cùng đỏ tươi diệu hóa thành xương đỏ mai một hắn đột nhiên về phía sau thối lui mở ra nhảy lên trình tự lập tức rời đi chậm bạch kim sắt vượng hoàng chân cánh vô số lưu hỏa đạn hỏa dạng tàng ra nhìn kỹ mỗi một viên đạn hỏa đều tựa một con bạch kim sắt chim bay có lớn có bé có cao có thấp không một không nhanh chóng nhào hướng như hổ rình ngồi tàu chiến cùng cơ giáp đáng chết Trình tự khởi động yêu cầu thời gian tóc vàng nam tử lại duy trì không được quý tộc lười biếng lưu nhã Hắn đột nhiên vươn đôi tay nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay ấn ở phô thật rầy ra lông trên sàn nhà, nồng đậm xanh biển thủy triều trào ra nhanh chóng chảy về phía tàu chiến ngoại duyên trực diện nổ mạnh một mặt. Bạch Kim sắc cập vào trước mặt, xanh biển chật vật tướng chiến, không tiếng động nổ vang nổ mạnh ở mọi người trong thai trong mắt. Máu tươi theo lỗ thai khỏe mắt chảy xuống, trong tầm nhìn chỉ có Bạch Kim, tóc vàng nam tử vẫn không núc ních, toàn thân phiếm da biển lam nùng đến biến thành màu đen. Ba, dưới chân bị trấn nhảy lên khởi động cuối cùng một khắc thành công chạy thoát. Tóc vàng nam tử, Nga Không, hắn trưởng đến vai hạ kim sắc phát cuốn biến mất không thấy, da đầu chỉ có huyết hồ cái hố, ngón tay vẫn là thon dài lại hình dung đáng sợ, đôi tay che mặt thật lâu không bỏ. Phảng phất đến từ địa ngục âm trầm khủng bố thanh âm, "Hắc Linh, cảm tạ ngươi đã chết đi, bằng không, bổn vương tử nhất định đem ngươi cho ta thống khổ gấp trăm lần dâng trả." Thực linh đại sư Hắc Linh hy sinh vì nhiệm vụ, khi chết tiêm địch vô số, hà thế lực tổn thất thảm trọng này sinh ra tinh tế lĩnh vực khoa học kỹ thuật cùng huyền học phát triển cao độ nhất lưu văn minh này hạ sở hữu tinh cầu cùng lĩnh vực đồng thời công bố này một không hạnh tin tức cũng hướng vũ trụ liên minh mặt khắc thành viên tuyên bố tin tức này cộng đồng ai điếu thiên tài mất đi ở bất đồng duy độ vũ trụ văn minh liên minh chưa từng đặt chân qua tinh vực một viên tiểu hành tinh không có tiếng tâm gì vận hành này thượng sinh linh không có tiếng tâm gì mà lại oanh oanh liệt liệt tồn tại trung thu đêm trăng tròn trên đường thượng có du khách đa số người đã trở lại nhà mình Ở sáng ngời ánh trăng chiếu xạ không đến địa phương, ý thức thu hồi Hách Linh Hách Đại sư yên lặng thăm dò trước mắt chả huống. Khi đoạn khi tục điện tử âm ở trong đầu bản khắc tiếng vọng, ban bố: "Đệ nhất, nhiệm vụ, sinh tồn, khiêu chiến, bị quải. Thình lập tức hoàn thành nhiệm vụ cấp hệ thống nhảy vào cứu mạng năng lượng nếu không ngươi sẽ mất đi ngươi linh linh linh." Hách Linh, cuối cùng một câu nàng nhưng không cảm thấy sẽ lập tức mất đi nó. Bất quá, Hách Linh trong lòng tràn đầy áy náy. Hệ thống thứ này nàng là biết đến, cao cấp văn minh nghiên cứu phát minh đi ra ngoài tìm tìm vũ trụ trung văn minh khác dò xét khí, xem như cao cấp văn minh dâu. Này đó hệ thống có các loại loại hình, chủ yếu nhiệm vụ là phát hiện tân văn minh, lẻn vào, quan sát, thu thập, hồi quỹ, sau đó vũ trụ văn minh liên minh sẽ căn cứ sở hữu phát triển trình độ quyết định quyền địa bảo hộ vẫn là nạp vào liên minh. Nói chung, sở hữu mặc kệ là đi khoa học kỹ thuật vẫn là huyền học vẫn là tu chân hoặc là ma pháp cái gì con đường. Chỉ cần này có được cao đẳng trí tuệ sinh linh cũng tự thân phát triển đã nhưng cung này thoát ly bản thổ tinh cầu tham hướng ra phía ngoài vũ trụ, đều có thể trực tiếp gia nhập liên minh, được đến liên minh tinh tế bồi dưỡng phát triển mạnh. Này hết thảy đều cùng hách linh không quan hệ. Nàng chỉ là một cái an an tĩnh tinh thực linh mỹ nữ tử. Thẳng đến liên minh tìm tới, nói quảng mời các người qua đường mới, nhằm vào khai phá một đám càng cao cấp hệ thống. Thực vinh hạnh! Nàng tham dự trong đó cũng được đến nghe nói là bên trong cao đẳng vinh dự nhân sĩ mới có được vạn năng thí nghiệm bản, chi kỷ căn cứ tên nàng mệnh danh, Linh Linh Linh. Nàng cũng không cảm bạo, vạn năng loại này chữ, ở càng là thành tiểu cao người trong mắt càng buồn cười, mà thí nghiệm hai chữ, xác minh này buồn cười chân thật độ. Nàng không nghĩ muốn, nhưng ban tổ chức quá nhiệt tình, lôi kéo nàng đem hệ thống khen lại khen, còn luôn mãi thuyết minh cái này Linh Linh Linh là đặc biệt vì nàng làm, làm nàng nhất định phải sử dụng. Còn muốn tay cầm tay giáo nàng dùng như thế nào? Hách linh Đành phải làm cho mặt đem hệ thống phong ấn ở linh hồn, ứng phó xem qua tiền nhân, xong việc lại không nhớ tới Không nghĩ tới ở nàng sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hệ thống nhưng vẫn động kích hoạt tự động chói định Còn phóng xuất ra thật lớn năng lượng duy trì nàng phá thành mảnh nhỏ linh hồn tìm được một khối ôn dưỡng linh hồn thích hợp thân thể Chờ trở về, nàng nhất định nhất định cấp ban tổ chức năm sao khen ngợi thêm khen ngợi trưởng văn Lương tâm sản phẩm A khá vậy bởi vì hệ thống giúp nàng chống đỡ ngoại giới thương tổn bản thân bị thương so nàng còn trọng tham dự thiết kế hắc linh đương nhiên rõ ràng hệ thống trước mắt nguy ngập nguy cơ không cần hệ thống nói cũng muốn nghĩ cách vì nó thu thập năng lượng tục mệnh hệ thống nguyên lý thực phức tạp tập nàng cái kia cao đẳng tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật cùng huyền học với nhất thể giống nhau kịch bản là tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch năng lượng cái này năng lượng nơi phát ra chỉ dựa huyền học giải thích không rõ khoa học hào đi nàng thiên khoa chương 2 phá cục Trước mắt tình cảnh thực rõ ràng, nàng nói như thế nào cũng là một thế hệ linh học đại sư, cận tồn linh hồn lực lượng cũng đủ ở xuyên qua lại đây một lát thời gian nội siêu tầm đến nguyên chủ ký ức cùng trải qua tăng thêm dung hợp nối liền. Bị quải. Ở cái này cùng loại với viễn cổ thời đại không biết tên địa phương, nàng, hách linh, hách đại sư, bị chủ quan mày quải đến này không biết địa phương nào phá trong nhà. Quả thực không muốn sống nữa, nàng hách đại sư lại long vây trồ nước cạn cũng không phải tôn có thể diễn. vừa lúc Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhất định là làm nàng giải quyết trước mắt khốn cục. Hách linh chính mình một người ngốc tại một gian nhỏ hẹp phòng nội, môn ở bên ngoài khóa trụ, cũng không người trông coi. Điểm này cũng không kỳ quái, trong trí nhớ, gọi là Viên Nguyên tiểu cô nương là cái béo ở ngu si người. Sương Bình bá phủ, Sương Bình bá cùng chính thê Lưu thị Đích trưởng nữ, Viên Nguyên, là cái người ngoài trong mắt không tồn tại, nhà mình không vài người nhớ kỹ thô kệch ngu si tiểu cô nương. 15 tháng 8 sinh nhật, năm 15 ngày này Đột nhiên từ mệt nhọc nàng 15 năm hậu trạch tiểu viện ra tới, lạc đường ở đầu đường. Nếu nói nơi này đầu không chuyện xưa, nàng liền ha hả. Đó là ở nàng nhất đẳng văn minh cô hương, loại này gia đình cầu huyết tiết mục cũng không hiếm thấy, cầu huyết, tựa hồ là mang theo ở nhân loại gen. Nếu dùng nhân ra thân thể, nay tình là nhất định phải còn, thù là nhất định phải báo, này đó thả không nổi, thả giải quyết trước mắt sự lại nói. khách Linh hô khẩu khí, nhắm mắt cảm thụ, chính mình linh lực gần như với vô, mà thế giới này linh khí Hào đi, vẫn luôn xôi gió xôi nước nàng rốt cuộc xui xẻo một hồi, thế giới này là khắc chế nàng đi. Chính mình kêu loãng linh lực bị như vậy một sấn, ngược lại có vẻ nhiều đâu. Nàng bị cực sinh nhạt tưởng, chật thở dài, nếu là thu thập không đến cũng đủ linh lực, chẳng sợ có thân thể có nguyên, nàng phá thành mảnh nhỏ linh hồn sớm hay muộn sẽ hoàn toàn băng đi. Cảnh giới còn ở, thực lực. Linh phái tu vi từ thấp đến cao phân chia vì cảm, xem, hút, dưỡng, điểm, sinh. Trước kia nàng thực linh cảnh giới tràn đầy, giả lấy thời gian, chưa chắc không thể đột phá thực, tiến vào càng huyền ảo không biết trí cảnh, hiện tại sao? Nàng còn xót lại một tầng hơi mỏng cảm giác, cũng không biết có hay không thế giới này linh khí quá mức loãng nguyên nhân. Bất quá, trước mắt đã là đủ dùng. Lấy nàng vì trung tâm, gần nhất sinh mệnh hơi thở liền ở cách vách, sau đó ngoài phòng, về sau là vài chục bước khoảng cách có mười mấy đoàn không giống nhau, hách linh phán đoán đó là bị quải tới tiểu hài tử. Thành nhân cùng hài đồng sinh mệnh hơi thở lộ rõ bất đồng, thành nhân mánh liệt chút, hài đồng tuy ngược lại sinh sôi không thôi, mà qua cường thịnh thời kỳ, này hơi thở không khỏi mang lên xu hướng suy tàn. Còn có một chỗ cách không xa có hai luồng non nớt hơi thở, tựa hồ có chút không thật là khéo. Chứ bò này đó, xa một ít khoảng cách, đường kính ở 50 mét có hơn, có đại lượng tinh tinh điểm điểm bày ra mà đi, 200 mễ lại ngoại, cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng lấy hơi thở tụ tập quy luật xem, hẳn là có nhiều hơn người có già có trẻ, có mạnh có yếu. Hách Linh bị trói chặt tay, vẫn là cho người trước, đại khái, bởi vì cánh tay quá thô bối bất quá đi. Cho nàng lúc này phương tiện, nàng dùng tay đẩy mà, thành công đem chính mình từ mặt chiều hạ phiên đến mặt chiều thượng, mỡ tầng tiến hành rồi một lần rời non lớp biển, thần kỳ cảm giác làm nàng ngẩn người. hảo. kỳ diệu, thịt nhiều là cái dạng này nha. Cảm thụ một giây đồng hồ, nàng liên tiếp xoay người, cảm tạ trong phòng trống không một vật, cũng cảm tạ thân thể thịt hậu tự động tiêu thanh. Cũng không bị bên ngoài cùng cách vách phát hiện. Dán ở chân tường nghe. Phá thành mảnh nhỏ như cũ so nơi này cường đại linh hồn tăng lên thân thể ngũ cảm. Cách vách nhỏ giọng thương thảo bị nàng nghe được rành mạch. Tiếng gió khẩn, không thể vội vã ra tay. Có kia hai nhà, quan phủ nhất định giới nghiêm. Ngày mai nhất định không thể động. Tháng này đều vô cùng, quá gần tháng lại nói. Một tháng. Quá dài, tiểu hài tử không thể ngày ngày rót thuốc đi. Một người hung ác thanh âm, chết thì chết. Các huynh đệ không thể xảy ra chuyện, phải biết rằng, chỉ kia hai cái ta liền kiếm cái này số. Hách Linh nghe không được cái này số là mấy cái số, nghe người nọ đắc ý rào rặt lên, tóm lại, người mua muốn chính là bọn họ biến mất, còn có so chết biến mất đến càng sạch sẽ. Này đó, cũng đủ chúng ta chạy tam tranh. Một cái khác đáng tiếc, liền số kia hai cái lớn lên hảo, nếu là bán đi, tâm động không thôi. Xem ngươi tiền đồ muốn tiền không muốn mạng, lại không phải nhất định phải bọn họ chết. Người dưỡng tỉ mỉ giống nhau bán. Cái kia hắc hắc cởi rộ lên, lại phiền não, rốt cuộc phú quý nhân ra kim ngọc dưỡng lên, rốt hai chén rượu nhìn tinh thần liền không hảo, nhiều kiểu quý. Nói đến phía sau lại thủ phú lên. Đều để bụng chút, mấy ngày nay ngàn vạn đường lộ tung tích, lao tử ở kinh hôn ra thân phận không thể ném, có nghe hay không? Ân Ấn theo tiếng. Nhất thời không có bên dưới. Hách linh khó có thể tin, đều không đề cập tới nàng một câu. Lớn như vậy khổ người không đáng giá tiền không thể chờ. Hệ thống chờ năng lượng tục mệnh, nàng muốn chủ động xuất kích. Nàng nằm trên mặt đất rũ mắt xem tay. Nhìn không tới, nàng xem qua núi non phập phồng nóng bỏng dáng người, cũng xem qua một sơn càng so một núi cao, nhưng xuất hiện ở chính mình trên người. Không sai, chính là nàng. Ai, Tiểu cô nương là như thế nào ăn lên? Là thân thể cơ năng xảy ra vấn đề? Chờ cởi hiểm lại kiểm tra một phen. Lúc này, nàng liền cảm giác hai tay bị ngạnh kéo ở trên bụng bó rừng tay cổ tay điếu đến cánh tay nhức mỏi nhức mỏi. Bó nàng người liền không thể thiết thân là nàng tưởng một chút. Bán cá nhân không nói phẩm tướng. Nhưng bó nàng người cũng hận nàng không vì hắn suy nghĩ đâu, trước nay không ngộ quá như vậy khó bó, bó cái cổ tay thôi, hắn còn muốn trước cho nàng đem ra cùng mợ hướng lên trên loa. Hắn quá khó khăn. Hách Linh thở dài, đầu chống tường một chút một chút cùng ngồi dậy, nghỉ ngơi một lát, lại dùng mông chống, thành công đứng lên. Ở nguyên thân trong trí nhớ, tiểu cô nương viên nguyên là có thể nói, nhưng ác ngôn ác ngữ nghe nhiều liền không hề mở miệng. Người trong nhà đều cho rằng nàng là ách. Nghĩ đến đây, nàng vô danh hòa khởi, hảo hảo một cái hài tử, sinh hạ tới khỏe mạnh nguyên vẹn, không phát quá sốt cao, cũng không làm hỏng đầu óc, một cái hảo hảo người sao có thể không trải qua bất luận cái gì bệnh thai chậm dai biến thành ngốc tử cùng người câm, kia người nhà thế nhưng cứ như vậy cho rằng, đây là nhiều vô chi vẫn là nhiều không để bụng. Hệ thống chờ cứu mạng, không thể lại kéo. Nàng thâm hô một hơi, mở ra bảo đùn giống nhau miệng, thở ra, người tới à, giết người lạm, người tới à giết người lạc Quản têu cái gì, chỉ cần bên ngoài người tiến vào, nàng liền có biện pháp toàn thiêm. Đêm hôm khuya khoát lại có tật giật mình, nghe được tiếng hô đệ nhất ngáy mắt, trong viện người liền vọt lại đây, cách vách tiếng bước chân cũng hướng bên này mà đến. Hách Linh dừng lại, mịch, giọng nói nhiều năm không cần gì sắt dường như, thanh âm vừa ra tới, chính mình đều dọa nhảy dựng, nghẹn thanh chói tai, căn bản không giống một cái 15 tuổi thiếu nữ thanh âm. 15 tuổi thiếu nữ. Hách Linh tinh thần tạm dừng một cái trước mắt. Người ở đây loại thọ mệnh quang ngắn, nàng phải nắm chặt thời gian, nàng đến trở về, tự bạo cuối cùng trong ngáy mắt, trực giác nói cho nàng, hại nàng phía sau màn độc thủ còn chưa có chết, nàng đến trở về báo thủ. Chính mình thù chính mình báo, chính là như vậy sạch sẽ thông khoái, cảm ơn. Môn từ bên ngoài mở ra, theo quát khẽ một tiếng kêu là cái gì, một cái cường tráng thân hình vọt tiến bảo. Mới một cái, không đủ, ít nhất hai cái. Vì thế, Hách Linh ở người tới phát lại đây che miệng nàng trước một giây hướng này hung hăng đổ qua đi thiên biến ngọc sơn huynh như vậy cường tráng hán tử lăng là không khiêng lấy nàng bị nện ở phía dưới phát ra đau hô người con mẹ nó đi theo phía sau hai người thấy vậy lập tức vội tay tới bắt nàng hách linh tiểu phì chân thịt từ bên này lăn đến bên kia lại từ bên kia trượt chân đến bên này linh hoạt đến không giống cái mập mạp trương ba tự mình Ta môn xem lão tử bắt lấy ngươi không thoát người bà tử ra càng nhiều tay chảo lại đây còn có chân to hướng nàng trên đùi lạc lực đạo to lớn hận không thể đem nàng đinh trên mặt đất đau đến hách linh thẳng rớt nước mắt các ngươi này đàn quy nhi tử bảy tám chỉ tay như thế nào cũng có bốn người đủ dùng mắt thường phàm thai nhìn không thấy linh quang từ hách linh trong thân thể lộ ra người được mùi hương long mật giống nhau nháy mắt chui vào những cái đó trong tay thành hách linh vẫn không núc ních bị đánh liền bị đánh đi quy nhi tử hách đại sư đưa các ngươi một hồi hảo tiền đồ báo ứng so trong tưởng tượng tới càng mau Đại khái nơi đây nhân loại thân thể càng yếu ớt không thích hướng linh khí. Chỉ nghe vào nàng vẫn không nhúc nhích máy mắt, có năm người đồng thời hét lên, này tiếng kêu chi ngẩng cao, có thể xốc phá nóc nhà. Hách Linh cười lạnh, cũng không tin này thanh lượng dẫn không tới người, đây chính là sẹo tâm chi đau. Hảo, kế tiếp sự không tới phiên nàng. Nàng mắt lạnh nhìn năm cái đại hán nắm ngực la to, đồng bạn chân tay luôn cuốn còn chưa hỏi ra cái gì tới, kia năm người đã đỏ đầm hai mắt hướng đứng người đương thủ địch công kích đi. Hách Linh nằm thắng. Nội loạn, năm cái trung kiên lực lượng, không phải đồng loa có thể nhất thời áp chế xuống dưới, bọn họ tổng cộng mới 10 người tới, rốt cuộc, chửi bậy hô quát đưa tới rất nhiều cư dân, còn có vốn là nhận được báo án thần hồn nát thần tính quan binh. Mẹ min đều bị bắt lên, không phế mảy may sức lực, làm quan sai nhóm cảm thấy ngoài ý muốn, lại không kịp nghi hoặc lập tức siêu tầm bị quải tới hải tử. Có người cấp hách linh lòng dây thừng, đem nàng ngâm dậy tới. Là cái da mặt nộn thiếu niên lang, mặt mày chất phác. An Mặc Nha Dịch siem vĩ Cô nương ngươi không sao chứ? Chất phát thiếu niên lang chỉ cảm thấy nâng dậy người này, chính mình cánh tay bụng đều run lên, nhất phái quan tâm. Hách Linh mỏi mệt lắc đầu, giơ tay chỉ chỉ ngoài cửa. Thiếu niên Nha Dịch ngốc ngốc đỡ nàng đi ra ngoài, Hách Linh dựa vào bên cạnh cửa biên trên tường xem quan binh tìm được hầm, đem bên trong mười mấy hài tử nhất nhất ôm ra tới, chung quanh tiếng mắng một mảnh, dẫn đầu nhìn kỹ quá hài đồng nhóm sắc mặt trầm ngưng, chính mình tự mình đem trong phòng ngoài phòng lại vơ vét biến. Thậm chí gia cụ đều đánh tạc hay Hách Linh liền biết hắn đang tìm cái gì. Không thu hoạch được gì, bọn quan binh phải đi. Cô nương, ngươi theo ta hồi nha môn, thiếu niên lang theo siêu tầm một vòng, trở lại Hách Linh bên người, hiểu biết xong vụ án, sẽ thông chi người nhà ngươi tới đón ngươi. Thôi đi, kia người nhà mới sẽ không tới tìm nàng, ước gì nàng chết ở bên ngoài. Thiếu niên lang muốn đỡ nàng. Hách Linh ngẩng đầu liết hắn một cái, ánh trăng sáng ngời, thiếu niên lang hơi hơi sử sốt, chỉ cảm thấy cô nương này lớn lên. Ngũ quan khó phân biệt chút, nhưng ánh mắt đặc biệt thanh triệt sáng ngời. so trên đầu ánh trăng còn muốn thanh thấu. Hách Linh đối hắn cười cười, cảm giác được hai má trầm trọng. Nơi đó, có cái án môn. Nàng đối hắn nhỏ giọng nói, ta bị mang tiến vào khi, nhìn đến có người từ nơi đó hướng tưởng bên kia đi. Thiếu niên lang sừng sốt, xem nàng mắt, Hách Linh gật đầu, hắn một cái giật mình, chạy chầm hướng đầu mục. Đầu mục nghe được, quay đầu hướng nàng xem ra, phản phất đêm nay mới thấy người này, lập tức ánh mắt đó là run lên vài run. Tuy nói Thái Bình thịnh thế bá tánh yên vui, nhưng một cái cô nương nuôi trong nhà thành lớn như vậy phúc khí đoàn, đây là trong nhà có nhiều ít điển sản nhiều ít lương dưỡng nhiều ít dê bò a. Đầu mục đi đến nàng chỉ văn tưởng, ở ánh trăng cùng dơ lên cao cây đuốc hạ, đem kia tưởng từ đế gõ đến thượng, không nghe được lỗ chống thanh, dứt khoát phiên qua đi, lại phiên trở về, sắc mặt không quá đẹp. Bên kia là rách nát ngõ nhỏ cỏ dại mọc thành cụm, đó là có ám muôn cũng là chạy trốn cửa sau đi, có lẽ không phải này hỏa mẹ mìn. Không tìm được người, đảo không trách tội Hách Linh, hắn phải nắm chặt đem này đám người đưa trở về lại đi tìm. Gia đình như vậy tức giận, phía dưới bao nhiêu người tao đương. Không tìm được. Không có khả năng, hai luồng sinh khí liền ở kia một khối phía dưới qua đầu. Hách Linh rội ra tay, ánh mắt đỏ qua, thiếu niên lang mạc danh liền chạy tới, hai tay đỡ nảng cánh tay từng bước một xuyên qua đám người đi qua đi. Chính hắn đều làm không rõ ràng lắm chính mình là chuyện như thế nào, dù sao bị như vậy ánh mắt đào qua. Hắn theo bản năng cứ như vậy làm. Đầu mục như mày, có chút không kiên nhẫn nóng nảy, hách linh không thấy hắn, tay ở trên tường sờ sờ, sau này lui lại mấy bước, cho chính mình cố lên, một cái chạy lấy đà loảng soảng đụng phải đi lên. Cảm giác đất đều ở chấn. Đầu mục mặt vừa kéo, này khuê nữ, thật thanh á như vậy tích cực, sợ là thực sự có ám môn, chẳng lẽ, nàng nhớ lầm phương vị. Sẽ là khắc tưởng. Đừng nghĩ đi hỏi mẹ mình, có thể là mẹ mình đều không phải bản nhân, phải người thường ra hài tử Không nói được còn có thể phán cái lưu đẩy lưu lại một cái mệnh, nhưng phải gia đình như vậy hài tử, di tam tộc đều không đủ bình nhân ra giận, Bọn họ nhất định sẽ không nhận. Đầu mục tầm mắt hướng khác trên tường chuyển, cùng lắm thì, toàn hủy đi, ổ cướp, hủy đi cũng không cần bồi. Liên nghe thiếu niên lang kinh hỉ thanh âm, đầu nhi, tường có phủng. Một cái thẳng tác phủng, tuyệt đối không phải tường bị đâm nước ra, mà là nguyên bản sẽ có cái gì đó cơ quan. Đầu mục cả kinh, vừa thấy dưới lại là da mặt run lên. Ta nương, này Phúc Khí Đoàn nhưng chân thật thành, như vậy hậu tường bị nàng va chạm đâm vảy phụng. Phúc Khí Đoàn Hách Linh đỡ tưởng hô hô thở dốc. Thiếu niên lang đem nàng đỡ sau này lui lui, dư lại linh hoạt là quân binh, ngạnh hủy đi nửa thanh tường, tìm được một cái nhập khẩu dấu ở tường thể hạ tiểu không gian tới. Này đó kẻ cắp, tâm tư lại tinh lại độc, tường là thật, mặt đất nơi đó thiết cơ quan, gõ gõ đánh đánh là nghe không ra bên trong miêu nị. Đầu mục tự mình không lưng đi vào, một tẢ một hưu ôm ra hai đứa nhỏ tới khuôn mặt nhỏ ghé vào hắn đầu vai, thần sắc bối bải, mắt to nửa mở không thần thái, vừa lúc cùng tường một bên hách linh đối thượng tầm mắt, hách linh nhíu nhíu mày, đầu nú không dừng lại phải đi, bị hách linh gọi lại. Quan gia, bọn họ trộm ta đồ vật, ta có thể hay không phải về tới? Ta phải về nhà. Hỏi chuyện ký lục gì đó, không cần thiết, nàng lại không phải kẻ cắp, nàng ước gì không cùng kia cái gì bá phủ có liên lụy, chẳng sợ bá phủ làm được sạch sẽ, nàng còn sợ quan phủ cho nàng tìm được ra đâu? Đầu mục lúc này cứ việc bản một khuôn mặt, nhưng mặt mày gian không khí vui mừng che đều che không được, đối lập hạ công lớn ân nhân, hắn cực lực thân hỏa Tiểu hà nghe vị cô nương này, đem người an an toàn toàn đưa trở về. Đốn hạ, dơ dơ lên thanh, cô nương là nha môn mời đến phà án, nha môn cho người ghi công. Hắn nghĩ đến một cái cô nương ra nếu là thanh danh có hạ chắc chắn bị gia tộc ghét bỏ, đặc biệt vị này mình thân điều kiện đã thực không phù hợp tình yêu và hôn nhân thị trường, nếu là có thể thêm chút mỹ danh cho là bọn họ cảm tạ nàng một hồi. Thiếu niên lang tiểu hà vang rội ai một tiếng, phảng phất chính mình bị khen ngợi dường như. Cùng đồng liêu muốn quá tử trong phòng mẹ mìn trên người lục soát tới tài vật, phùng đến nàng trước mặt làm nàng nhặt. Xem đến đồng liêu đều là vô ngữ, đây là hầu hạ công chúa đâu? Đầu mục suốt ruột ôm hai đứa nhỏ đi trước. Hách công chúa nhất phái tự nhiên đem viên nguyên mang ra tới đổ vật lấy ra tới, triệu trương đại khăn bọc hởi, nhét vào trên người. Hai tử bị ôm đi, mẹ mìn bị áp đi, xem náo nhiệt cũng tan đi. Hách Linh mới chầm chậm ra sân, Tiểu Hà có chung vinh dự đỡ nàng. Không cần, ta hoán lại đây, mẹ mình cho ta giúp thuốc, quá dược hiệu. Dược hiệu ở thay đổi linh hồn kia một khắc đã giải, phía trước là thân thể cùng linh hồn ma hợp mới dễ dàng như vậy mệt, trải qua lúc này, đã hoàn toàn phù hợp. Thân thể này, thật là khó được thích hợp nàng nha. Hách Linh trầm tư, sợ là không đơn giản. Cô nương, nhà ngươi ở đâu nha? Tiểu Hà nhiệt tình hỏi. Ha! Ra! Kẻ thù đi! Phàm là sớm một ngày, nàng đều sẽ không làm thân thể này lưu lạc đầu đường. Bất quá, như vậy cũng hảo, không ai quản nàng vừa lúc phương tiện nàng hành sự. Nhưng, đầu tiên một cái, nàng ở nơi nào đặt chân? Nghe nói vạn năng thống tử lúc này còn không có tỉnh, rõ ràng nàng hoàn thành nhiệm vụ không phải? Chẳng lẽ năng lượng còn chưa đủ? Chương 4 thu dụng. Nội bộ đau đầu mặt ngoài chấn định đến một đám hách linh ở phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, hảo tâm tiểu Hà Kiên nhẫn tương bồi, một đường hỏi nàng kêu gì trụ nhà ai có người nào? Không được đến trả lời cũng không để bụng, cũng không trở mặt không để ý tới người, thậm chí càng thêm đồng tình. Đây là cái thiện lương tiểu tử. Đi tới đi tới. Di, cô nương ngươi ở nơi này. Ngày xưa thật ra chưa thấy quá ngươi. Nhà ta liền tại đây một mảnh. Tiểu Hà hảo ngạc nhiên, nay phương hướng cách hắn ra là càng ngày càng gần. Hách linh tình cảnh bi thảm, ta không có khả năng đi đến nhà ngươi, ta này lộ a, đến tiếp tục đi. Nơi nào có pha miếu a? Đi a, đi a lòng bàn chân đều mài ra phao. Đống nhiên, Hách Linh dừng lại, Tiểu Hà cũng dừng lại, kinh dị nhìn trong tầm tay mở ra đại môn tòa nhà. Ngàn gia vạn hộ đều đóng cửa, chỉ có này một hộ mở ra, bên trong tựa hồ còn có tinh đốt đèn hỏa. Hách Linh cảm thấy chính mình duyên phận tới rồi. Liêu mạng. Cùng lắm thì nàng lấy những cái đó len ken len ken đổ vật đương ở nhờ phí. Hách Linh hướng môn mại một bước, Tiểu Hà một phen giữ chặn nàng, biểu tình cổ quái, ngươi là sư bà bà người nhà. Sư bà bà, thực hảo, nàng nếu là nói ngọt một ít, đương bà bà đều hẳn là thực mềm lòng đi. Ha ha, cô nương, người suy nghĩ nhiều. Cửa một đoàn hắc ảnh ở di động, hách linh nhạy bén cảm thấy được nhiệt tâm tiểu hà thân thể phát cương. Kia đoàn hắc ảnh di ra tới, là một chương đem cả người đều chôn ở bên trong áo choàng đen, áo choàng đen ép tới thấp thấp dưới vành nón phát ra khô lao thanh âm. Mới trở về, còn không chạy nhanh tiến bảo. Quả nhiên là sư bà bà người nhà A. Tiểu hà buông lòng tay. Cường tráng dũng khí, sư bà bà, đây là nhà ngươi người nhà, thật đúng là xảo. Sư bà bà không để ý đến hắn. a ha ha, cô nương, nếu ngươi về đến nhà, ta đây đi trước, nha môn còn có một đống sự đâu. Hách Linh gật đầu, nhìn theo tiểu hà đuổi theo giống nhau chạy đi rồi, quay đầu xem kia sư bà bà. Tựa hồ áo choàng người cũng ở đánh giá nàng, hư một tiếng, xoay người đi, Hách Linh đuổi kịp. Ánh trăng sáng ngời, trong viện cấu tạo rõ ràng, vòng qua một đạo ánh bích. Ở giữa hai bên đều có phòng ở, Hách Linh hiếm lạ xem, nơi này phong ốc mới một tầng, có vẻ trời cao mà mỏng. Sư bà bà đi đến phía đông, đẩy ra một phiến môn, phòng của ngươi. Hách Linh cảm thấy nàng quái quái, chẳng lẽ nơi này mời chào du khách đều là như thế này. Đi qua đi, tay hướng nàng bên kia một đệ, lòng bàn tay một khối thẻ bài. Nàng biết đây là ngọc, phẩm chất đều không đáng giá nàng luyện tập, bất quá nơi này người giống như cảm thấy đáng giá. Sư bà bà không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đi rồi, hướng trung gian phòng ở. Hách Linh đúng bay, nắm ngọc bài vào phòng, đánh giá. Đương nhiên không thể cùng nàng trước kia nơi so, chỉ nói cùng hiện tại thân hình so nói. Lược chật trội. Trước nay chưa thấy qua gia cụ, là bàn, ghế, giường, viện bảo tàng cũng chưa gặp qua. Ghế rửa có chút tiểu, sợ ngồi không dưới nàng, cái bàn còn hành, nhưng cao chút, giường, hảo đi, nàng không ngã thân là được. Hách Linh trực tiếp ngồi vào chuỗi lủi chỉ phô đệm giường giường ván gỗ thượng. Mông điên điên, thực hảo, giường gỗ thực rắn chắc. Hai chân gót chân cỏ muốn cởi dài, nhìn đến cửa phòng không quan, đứng dậy đóng cửa, ngồi trở lại trên giường, đá rơi xuống dày, nhìn trầm trầm rõ ràng là đồ cổ dày thều phát nốc. Nàng đây là bị ném đến cái nào vũ trụ góc sao? Nơi này tuyệt đối không ở vũ trụ đại văn minh trong phạm vi, bằng không bên ngoài hẳn là có bảo hộ nguyên thủy văn minh chủ đội, nàng tiến vào sẽ không không có nửa điểm phát hiện. Vũ trụ đại văn minh bao hàm đủ loại không thể tưởng tượng tinh cầu cùng văn minh hệ thống. Văn minh chi lộ đại thể phân hai loại, khoa học kỹ thuật cùng tu hành. Khoa học kỹ thuật nhưng tế máy nội bộ giới, sinh vật, kim loại trở, tu hành nhưng phân tu tiên ma phát trở. Ngay từ đầu là mấy cái cao cấp văn minh ở trong vũ trụ phát hiện lẫn nhau, thử qua đi hữu hảo kết minh, thành lập vũ trụ đại văn minh, lập trí với phát hiện vũ trụ trùng tồn tại các loại trí tuệ sinh mệnh cùng văn minh, đối chi tiến hành quan sát cùng bảo hộ. Ở giữa cố nhiên có chiến tranh, nhưng theo phát hiện càng nhiều. Chí tuệ sinh vật nhóm quan điểm càng ngày càng xu cùng với một cái nhận tri, có khả năng sở hữu văn minh xuất từ một chỗ, mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là tu hành, bất quá là một thân cây thượng hai căn xoa, vũ trụ văn minh hẳn là tồn tại một cái nguyên thủy khởi nguyên điểm. Chứng cứ đó là, không có khả năng tương giao văn minh chung phát hiện điểm giống nhau. Tỷ như, đi vào thế giới này, ngôn ngữ cùng tư duy phương thức cùng thống tử nội tồn mỗ một văn minh không sai biệt lắm, cho nên Hách Linh ở thống tử dưới sự trợ giúp thực mau nhặt nhặt lên ai cũng giải thích không được loại này hiện tượng, đây là toàn vũ trụ văn minh học giả nghiên cứu giảng bài đề. Tựa như hách linh nơi tinh vực, khoa học kỹ thuật cùng huyền học cùng tồn tại hài hòa phát triển, nghe nói trả lại cho nào đó nhị đảng tam đảng văn minh dẫn dắt, hóa giải bọn họ trong mắt nguyên bản mâu thuẫn không thể điều hòa. Bất kỳ nhiên, hách linh trong lòng lần thứ hai dâng lên tử vong trước cái loại cảm giác này, bị âm thầm rắn độc nhìn trộm không vui cùng mạo phạm, nàng phải đi về, thu địch bất tử, nàng liền không thể đảo, thu địch đã chết, nàng còn sẽ không đảo tức chết hắn. Nhưng nơi này thiên địa linh khí, loãng làm người tuyệt vọng. Nàng về phía sau một đảo, khuyên giải an ủi chính mình, chỉ cần tồn tại, liền có vô hạn khả năng. Nàng chính là ngút trời kỳ tài một thế hệ thực linh đại sư, cũng đã đều có thể nuôi sống như thế nào liền bản không sống chính mình. Nghĩ đến này, nàng nhíu nhíu mày, viễn cổ người thọ mệnh. Hảo đi, nhất định phải ở vài thập niên thời gian nội khôi phục linh tính, hoặc là dưỡng hảo thống tử làm nó gửi đi cầu cứu tín hiệu. Áp xuống này đó ý niệm, hách linh quơ quơ thân thể, ý thức đắm chìm trong óc, Thống tử còn không có tỉnh. Ra tới tâm sự. Một vòng trắng sữa quang mang ôm lấy một bóng người bay ra tới. Hai người mặt đối mặt. Bất đồng với thô béo ngoại hình, cái này nữ hải tử linh hồn thể lại là tốt đẹp bộ dáng, không gầy, cũng không mập. Chỉ là biểu tình hề vải tùy thời theo gió rồi biến mất thương tâm bộ dáng. Tiến vào khối này thể sắc khi, nguyên chủ linh hồn hơi thở thoi thoát. Nàng phát hiện đệ nhất nháy mắt toàn bằng bản năng dùng chút linh tính giữ được nàng. Hách linh xấu hổ khụ khụ cái kia, thân thể của ngươi, ta tạm thời dùng một chút, về sau nhất định còn cho ngươi. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng ta ở chiếm ngươi tiện nghi. Không cần. Ta xem ngươi, hách linh ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì. Từ bỏ. Viên nguyên tâm nếu cho tàn vẻ mặt đờ đẫn, ta từ bỏ, ta biết, ta vốn là muốn chết, ngươi không tính đoạt ta thân thể. Hách linh nghĩ nàng xem ra những cái đó ký ức, vì nàng thở dài Khuyên đủ, ngươi còn nhỏ, không biết trên đời này có càng đáng sợ càng thương tâm sự, ngay xem qua trước cửa ải khó khăn, về sau nhất định có tốt đẹp sinh hoạt. Nàng bảo đảm, ta giúp ngươi. Ngươi hẳn là biết ngươi linh tính quá yếu, không phải ta dùng linh lực điếu trụ ngươi ngươi khả năng muốn tiêu tán, có hay không tiếp sau khác nói. Ta mượn thân thể của ngươi dùng một chút, giúp ngươi dưỡng linh xem như thù lao. Với sau, ta sẽ tìm được tân trô dung thân, ngươi lại trở lại trong thân thể này. Ngươi nguyên bản phiên thoái ta cũng có thể cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Ngày sau sinh hoạt bảo đảm, ta tới phụ trách. Con tuổi nhỏ không cần quá nhiều sầu, Mỹ lệ sung sướng nhân sinh thả trường đâu. Viên Nguyên không muốn, lắc đầu, lại đại cực khổ lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, trước mắt sự ta đã không chịu nổi, bằng không sẽ không tan nát coi lòng mà chết. Ta từ bỏ, cái gì đều từ bỏ, ta chỉ nghĩ đi tìm chết, không có tiếp theo đời cũng không cái gọi là. Tốt đẹp tương lai hấp dẫn không được tiểu cô nương, Hách Linh thay đổi cái ý nghĩ. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Bọn họ vứt bỏ ngươi, ngươi mới. 15 tuổi, vẫn là cái ấu tể, bọn họ làm như vậy là phạm pháp, thiên lý bất dung. Căn cứ vào nàng thế giới kia pháp luật cùng pháp tắc, Viên nguyên vẫn là từ bỏ, sinh dưỡng ta một hồi, nếu là ta chết làm cho bọn họ đều vui vẻ nói, xem như ta còn ân. Nói như thế nào đều nói không thông. Vội cả đêm, còn phân linh lực trừng phạt kẻ cắp cùng bảo hộ này tiểu nha đầu, hách linh lúc này có chút hôn hôn chầm chầm. Nàng nói câu ngươi hiện tại không bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ có ý tưởng, tùy thời kêu ta, nên ngươi đến, luôn là ngươi. chương năm ghét bỏ, Tráng Sữa Quang Đoàn đem người đưa đến ý thức chỗ sâu trong, Hách Linh xoa xoa nao sườn, một chút đã ngủ. Chính phòng, nhìn như tối lửa tắt đèn, mông nhỉ bố sau cửa sổ đầu, sư bà bà đối đèn mà ngồi, khô gầy trong tay vớt ve một quả cổ quái pho tượng, làm như thú đầu, lại có người ngủ quan bộ dáng, hoan mắt miệng khổng lồ, xem chi bất tưởng. nửa ngày. Nàng đem pho tượng nhét vào tay áo, trong miệng phát ra một tiếng tựa hừ tựa cười, cũng bất diệt đèn, hợp ý hề nằm đi xuống. Sắc trời dần dần sáng tỏ, có người một đêm vô miên. Sương bình bá phủ, bá phu nhân lưu thị đứng dậy, ngơ ngác rửa ngồi ở đầu giường, sương sở hồi lâu mới xuống giường rửa mặt trải đầu. Bá ra đã trở lại sao? Nàng đỉnh hai cái coi trong vòng, trong giọng nói che lấp không được bực bội bất an. Hạ nhân hồi nói nhanh, một cái bà tử tiến vào, lưu thị đôi mắt trừng lớn lạnh giọng làm người đều đi xuống, hỏi nàng, thỏa, bà tử gật gật đầu, phụ đến nàng bên thay nói, lão nô tận mắt nhìn thấy nàng cùng hai cái nam tử đi rồi, kia hai cái nam tử, thọc mi mắt chuột che che giấu giấu, định không phải người tốt, lưu thị một lòng trầm hạ trong đất, tập khởi mạc danh tư vị bùi bẩm, bùi bẩm, thượng không thể là định, xác định ra khỏi thành, bà tử nói, vô pháp theo, kia hai người vừa thấy liền không phải người đứng đắn vừa đi một bên khắp nơi đánh giá, vô luận như thế nào là không thể đã trở lại, đại nàng không nhớ lộ, càng không nhớ người, chỉ cần trong phủ không đi tìm, nàng còn có thể bản thân trở về bên ngoài càng không ai nhận thức nàng thậm chí không biết nàng tồn tại. Lưu thị trầm rãi thở hắt ra, mama ta cũng là không có biện pháp đúng hay không? Ta này tâm à, nàng lớn ngực trong mắt ấp ủ dùng sức run rẩy trước sau không có thể rất xuống một giọt nước mắt tới. Phu nhân mấy năm nay ngài đã thực sự không có lỗi với nàng, nói câu không dễ nghe. Đổi đến nhà người khác, như vậy, không có khả năng làm nàng tồn tại lớn lên. Ngài quá khổ, ngài cũng là vì cái này ra, đến lượt ngài hưởng phúc. Mắt thấy trong phủ ngày sau phú quý, ca nhi tỉ nhi lớn lên muốn nói thân. Đều là vì cái này ra. Đúng vậy, ta là vì đại gia hảo, coi như nàng báo ta một hồi ân. Lưu Thị nói như thế phục chính mình, lại lần nữa xác nhận, thật sẽ không đã trở lại. Ba tử gật đầu, sẽ không, sẽ không. Trong lòng nói. Nếu như vậy sợ người trở về, đã là nhẫn tâm sao không không ác hơn tâm một ít, dứt khoát đem người. Chẳng phải là càng sạch sẽ. Nói câu không dễ nghe, bằng vị kêu nhân tài, đi nào nào đều là tử lộ một cái. Chết ở trong phủ, vì cốt nhục thân tình, mỏng quan vẫn là có một ngụm. Chết ở bên ngoài, chỉ có thể ném loạn phần cương uy cho hoang kết cục, vị kia thịt nhưng nhiều. Hai người từng người suy nghĩ, bên ngoài vang lên lược trọng tiếng bước chân. Là xương bình bá viên anh đã trở lại. Lưu thị một cái ánh mắt. Bà tử thối lui đến ven tường hướng cạnh cửa lui. Sương Bình bá chính mình vén rèm tiến vào, ánh mắt lướt qua bà tử phản phất không thấy, trên mặt thiếu biểu tình bình tĩnh. Lưu Thị phân phó người múc nước, tự mình hầu hạ hắn lao mặt sát tay thay đổi việc nhà xiêm y liề, ngồi xuống, trên bàn nóng hôi hổi sớm một chút, người đều lui xuống đi, chỉ còn hai người. Lưu Thị đã mở miệng, lao ra, trong nhà đã xẻ ra chuyện. Sương Bình bá không nhúc đít đúa, hàm hồ một tiếng. Lưu Thị tùng tùng giọng nói, cái kia nha đầu. Tối hôm qua chính mình chạy ra đi xem đèn, tìm không thấy. Sương Bình bá bình tĩnh nói, hạ nhân đi tìm sao? Tìm, không tìm được. Sương Bình bá lại bình tĩnh nói, không cần tìm. Lưu Thị không biết là gật đầu vẫn là tối đầu, rũ mặt nhất thời không nói chuyện. Sương Bình bá nói, một cái thư nữ thôi, ra phả thượng không ký danh, tìm trở về cũng là ô bá phủ thanh danh. Lưu Thị ngầm đầu, trong mắt đã là bình tĩnh, đúng vậy. Sương Bình bá gật gật đầu, nói, trong phủ việc nhiều. Ngươi tốn nhiều tâm, bọn nhỏ việc hôn nhân cũng nên để thượng nhật trình. Lưu Thị hiểu hắn ý tứ, Lao Gia nói rất đúng, ta đang định mang viện nha đầu đi Kim Lâu lại làm chút trang sức, siêm ý cũng muốn làm hai kiện, nàng muốn tham gia trưởng công chúa Thu Cúc kiến. Những việc này ngươi vẫn luôn lo liệu thực hảo, viện nha đầu là bá phủ đích trưởng nữ, nàng hôn sự, nhất định không thể thấp. Hai người đối diện, đồng thời nhìn đến đối phương trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ dị, tâm hữu linh tê. Lưu Thị cười, là, Lao Gia yên tâm. Lòng ta có dự tính. Bá phủ thiếu cái béo cô nương, vẫn chưa có ai để ý. Rốt cuộc, lúc trước người ở thời điểm cũng cùng không tồn tại giống nhau. Không phải sao. Đó là ngày ngày hầu hạ ở trước mặt người cũng ở trong một đêm đã quên cũ chủ chỉ có tân chủ. Hách linh mở ra mắt, ánh nắng vẩy đầy giường, phơi đến nàng. Gia đau, Thân thể đã hoàn mỹ phù hợp, ở linh hồn ảnh hưởng hạ phát sinh tiềm di mạc hóa thay đổi. Tỉ như, so với người bình thường cảm giác muốn nhanh ngậy chút, điều chỉnh ống kính, đối nhiệt. Đối độ ấm cùng không khí, có thể cướp lấy đến ký ức cũng hoàn toàn tiêu hóa lý giải, nguyên chủ trải qua, nghe được, nhìn đến, cho rằng không nghe được thực tế nghe được, cho rằng không thấy được thực tế nhìn đến, những cái đó cho rằng quên đi cùng xem nhẹ cảnh tượng, kỳ thật đều bị đại não trung thực ký lục xuống dưới, phương tiện hách linh. Nàng nằm xoa xoa đầu, dạ dày vang lên đủ cục tiếng vang. Đói! Gian nan đứng dậy, trước tiên muốn tìm gương. Cái kia đang thương hải tử không dám chiếu gương. Nàng cũng không biết thân thể này trông như thế nào, khẳng định không phải linh hồn bộ dáng. Cửa phòng kéo kẹt kéo ra, Hách Linh bước qua ngạch cửa, cho nên vì cái gì cửa thế nào cũng phải an một khối tấm ván gỗ, ván cửa rũ đến mà nó không hào sao. Thế giới này thế nào cũng phải khó xử mập mạp sao. Hách Linh đứng ở trước cửa sái vọng, trước mắt sân thật là đơn giản, tường là tường, mà là mà, phòng là phòng, khác không còn có. Diện tích Không bằng nàng biệt thự thảm cỏ đại, bố trí Không có gì bố trí Nàng cất bước trực tiếp hướng nhà chính đi, ban ngày ban mặt, cửa phòng đóng lại. Nàng khấu gõ cửa, mới đãi kêu bà bà. Bên trong cánh cửa giàn mua thanh âm kêu tiến vào. Nàng đẩy cửa đi vào, nơi này hẳn là phòng khách. Đối diện rửa cửa sổ là một trương thấp bé to rộng giường, so nàng giường còn muốn khoan còn muốn đại. Sư bà bà liền ở mặt trên ngồi, thủ hạ một trương bàn vuông nhỏ, mặc như cũ áo đen tử, vành nón thấp thấp nhìn không thấy mặt. Hách Linh nhìn về phía bàn vuông bên kia, nhìn xem bản độ cao cùng sụp độ cao, lại xem sư bà bà. Áo đen to rộng, vẫn có thể nhìn ra nàng là ngồi xếp bằng ngồi. Túi đầu xem chính minh chân. Hào chân. Không thể bị khuất nó con. Nàng tận lực nhẹ bò nhẹ ngồi, nhưng mông hạ vẫn là phát ra loảng xoảng một tiếng. Hách Linh một chút không xấu hổ hoạt động mông cho chính mình tìm cái thoải mái tư thế. Áo đen nộn nhạo chính là nồng đầm ghét bỏ. Sư bà bà nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống. Ngươi quá béo. Hách Linh nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong Ta đối bà bà cũng chưa trông mặt mà bắt hình dong. Sư bà bà. Đột nhiên, Hách Linh một túi đầu đôi tay ấn bản vuông đầu hướng nàng dưới vành nó toàn, trong mắt luân chuyển, trong miệng cười ngọt ngào. Bà bà lớn lên điên đảo chúng sinh chi tư sao? Che lại không cho xem, là sợ phàm nhân xấu hổ xác. Một con khô gầy móng nuốt ấn trên mặt nàng, dùng sức, Hách Linh lập tức đi theo dùng sức, hai người nhất thời so thượng kính, nửa ngày vẫn là móng nuốt thu trở về, Hách Linh phỉ đô đô trên mặt đỏ thắm ngũ trảo ấn. Sư bà bà, thật lớn sức lực, không kém gì nam tử. Không nên một cái tiểu cô nương có. Hách Linh nói, thật lớn sức lực, không kém gì nam tử, không nên một cái lao bà bà có. A, đều là khoác gia tình, hà tất thử tới thử đi. Sư bà bà chậm gì gì kéo xuống ngũ, lộ ra một đầu sơ đến không chút cẩu thả tinh lượng tóc bà tới, cũng một chương ách. Không khó coi cũng khó coi lơ lỏng bình thường mặt, mắt chu đều là nếp gấp, lao mắt lại là lao nhân già khó có thanh triệt. Đối sao, nàng tuyệt không phải bình thường lao thái bà. Có điểm ý tứ. Hách Linh nghĩ nghĩ, tối hôm qua nửa đêm bà bà cho ai lưu môn. Sư bà bà nghiêng nàng liếc mắt một cái, lao thân bấm tay tính toán, thu đồ đệ cơ duyên tới rồi, mở cửa nghênh đồ, không nghĩ tới. Nàng đem người trên giới quanh mình đánh giá, rõ ràng chính xác ghét bỏ. Chương 6 so chiêu. Hách Linh sống lưng vẫn luôn, bà bà, mỗi một miếng thịt đều có nó tồn tại đạo lý. Người không thể khinh thường thịt mỡ bóp chết nó tồn tại. Nga, biết ta kế tiếp khiến cho người giảm béo. Hách Linh đầu đến ri Ta không giảm, ta như vậy khá tốt, ta thực vừa lòng. Sư bà bà vô ngữ nhìn má nàng hai luồng ném tới ném đi thịt đống đống, như vậy khá tốt. Người không chê truy đến hoàng ta còn chê ta đôi mắt không đủ đại đâu. Tùy tiện ngươi, về sau đừng kêu khổ là được. Hách Linh trong lòng cân nhắc, bấm tay tính toán. Vị này chính là huyền học người trong. Trên người Linh tính là so khắc nhìn thấy người đều cường, chính là không biết cái này hẳn là ở vào viễn cổ thời đại huyền học cô đơn thời kỳ lao nhân gia tinh thông đều là cái gì. Nhân bất đồng văn minh các cụ đặc sắc, vũ trụ đại văn minh biên sử không thể tham chiếu cái nào tới, liền căn cứ từng người bên trong vật chất cùng tinh thần phát triển trình độ, còn có phát triển quỹ đạo đại thể phân chia vì thượng cổ, viễn cổ, cổ đại, cận cổ, bản thổ, tinh hệ, tinh vực, tinh tế. Từ thời gian cùng không gian tới phân chia, tương đối chung quy chung củ một ít. Nơi này, hẳn là viễn cổ, có văn tự, có văn minh truyền thừa, nhưng sức sản xuất thấp hèn, huyền học sao. Cứ việc có tinh cầu sức sản xuất thấp hèn huyền học phát triển lại cao nhưng này giới hiển nhiên không phải tham chiếu ắc cùng loại văn minh hẳn là viễn cổ thời điểm huyền học đã từng một lần đoạn tuyệt đặc thủ thời kỳ đi nghe nói có địa phương liền cơ bản nhất nhất ra lông phong thủy tham dư các hung bạc tính đều bị cấm sau lại có khôi phục có sửa đi khắc văn minh con đường nơi này tiểu nha đầu trong trí nhớ hoàn toàn không tiếp xúc quá này đó đương nhiên tiểu nha đầu từ nhỏ liền không ra quá kia một phương sân bên ngoài sự tỉnh không biết cũng không kỳ quái Ba bà, bà ngươi thu ta làm đồ đệ muốn dạy ta cái gì nha? Sư bà bà liếc nhìn nàng một cái, càng thêm ghét bỏ, đỡ để là một môn hảo thủ nghệ. Đáng tiếc, ngươi này cánh tay ngươi này tay, sợ không phải đem người đau chết. Đỡ để. Hách linh nghĩ nghĩ, nếu nàng lý giải không sai nói, dùng tay đem người đau chết là muốn voi vào đi đảo. Hoàn toàn không cần thiết nha, khai bụng lấy tử nàng có thể, tuyệt đối lớn nhỏ cùng nhau sống. Đối lập tức y dì học hoàn toàn không biết gì cả nàng sáng suốt không mở miệng. Bà mụ là làm không được, vui mừng bà đâu, ngươi này mặt có thể kéo cái cười bộ dáng ra tới. Sợ là cũng không được. Vui mừng bà, cũng chính là bà mối, tác hợp việc hôn nhân. Hạch Linh, liền thế nào cũng phải là bà đúng không? Ngươi nhìn không tới ta còn tuổi nhỏ như hoa như ngọc có thể nào cùng ngươi khô thủ thanh đèn. Sư bà bà nói tiếp, bà cốt đi, ngươi sợ là cũng nhảy không được đại thần đi. Bà cốt, rốt cuộc cùng huyền học đáp biên sao. Nhưng nghe tổng cảm thấy là lạ đâu, còn có. Ngày đại thần. Tư liệu lịch sử thượng có kinh diễm miêu tả ngã xuống đất run rẩy miệng sùi bọt mép thỉnh tiên thượng thân. Hách linh vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, còn có cái gì bà? Sư bà bà xem nàng, dạ hương bà, ngươi có làm hay không? Dạ hương bà. Dạ hương. Dạ hương. Cái này nàng biết ra, dạ hương còn không phải là. Nàng ghé vào trên mặt bàn, lúc này lại không biết chính mình bị người chơi nàng chính là cái cây búa Bà bà, ngươi nói trước nói ngươi là làm gì đó nha? Sư bà bà, ta cái gì cũng không làm. Cái gì? Ta có rất nhiều tiền, cái gì cũng không làm cũng có thể sống được hảo hảo. Người có sao? Rơi xuống đất một quỷ nghèo, bà tử khinh tới cửa. Hách linh định nọc cười. Bà bà, ta là người đồ đệ, có người một ngụm ăn liền, có ta một ngụm ăn, ta. Lộc cộc, lộc cộc, tù cục. cục. Hưởng ứng nàng dường như, trong bụng phát ra một trận chiêng chống thanh. Sư bà bà như mày, theo bản năng sở trường chỉ hoành ở cái mũi hạ lấp kín. Hách linh. Bà bà, ta là đã đói bụng, không phải muốn đánh giám. Sư bà bà không có dịch khai ngón tay, ta cảm thấy, ngươi xú. Hách Linh cũng không cảm thấy chính mình xú, nhưng, nàng nhớ tới một cái sinh tồn vấn đề. Người sống một đời, an mặc trụ dùng hành, tổng kết một chữ, tiền. Nàng thiếu tiền, thực thiếu. Rồi cánh tay vượt qua cái bàn đi xả hắc y dề thường. Sư bà bà sau này một làm. Bà bà, ta đều là ngươi đồ đệ, cấp chút. Bạc nha. Không có. Hách Linh biến sắc mặt, mới vừa rồi ngươi còn nói ngươi có rất nhiều tiền, có phải hay không coi thường ta, muốn đổi ý không thu ta cái này đồ đệ. Sư bà bà chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt hối hận thì đã muộn. Nàng không phải hoàng đế, nhưng cũng miệng vàng lời ngọc. Làm ngươi vào cửa liền sẽ không nuôi hàng, muốn tiền, chính mình tránh đi. Hách Linh hô hô, ta có thể làm cái gì? Sư bà bà lại bắt bẻ trên dưới đánh giá nàng. Sợ nàng lại nói cái cái gì bà, Hách Linh nói, hảo hảo, ta chính mình đi tránh. Nhưng ngươi tốt xấu trước cho ta khẩu cơm ăn. nhưu cải ruộng cũng muốn ăn trước thảo đâu. Sư bà bà rồi dám, ta cảm thấy, ngẫu nhiên ngươi liền không cần ăn cơm đi. Vẫn là ngại nàng béo. Sư bà bà lại nói, đây là như thế nào dưỡng? Sao đến dưỡng đến như vậy béo? Hắc, ta béo ăn nhà ngươi mễ xuyên nhà ngươi bảy. Từ giờ trở đi ngươi liền phải ăn ta xuyên ta, ngươi thu liêm chút. Hô, hách linh đứng lên, ta không giảm phì. Trường như vậy một thân thịt dễ dàng sao? Không phải nàng lớn lên không ngại ngại nàng hiếm lạ ai trước nay trên người không quải nhiều như vậy thật quá, nàng liền thích làm sao vậy? Bà bà, ngươi nói không có tiền đúng không? Là, ta không có tiền. Lại xác định một lần, ngươi không có tiền. Sư bà bà mí mắt không nâng, không có tiền, chính là không có tiền, ngươi nếu là giảm méo ta liền tiêu tiền cho người phối dược. Phi, nàng hách đại sư trước nay liền không bị tiền làm khó quá. Hảo, ngươi đừng hối hận. Sư bà bà mí mắt một trận nhảy, cảm thấy chính mình giống như nhảy cái hố, lại không có manh mối Béo nha đầu là muốn làm cái gì yêu. Hách Linh cười lạnh đi vào trong viện, ha ha, cùng nàng khóc than, kiếp sau đi. Nàng chính là Linh học đại sư, thế gian vật vật, thấy được nhìn không thấy, thở dốc không thở dốc, ở bọn họ nhất phái trong mắt, kia nhưng đều là có linh tính, thậm chí, có chút kim thạch thổ mục so trí tuệ sinh vật linh tính đều cao, bằng không tu tiên văn minh có nảy tình kia quái đâu. Khoa học giải thích không được. Bọn họ huyền học toàn bộ tiếp thu nha. Nàng cảm giác được một loại kim loại chi linh, phát tán ngân quang, ở sân nơi nào đó mặt đất hạ, thành đoàn thành tốc a già nghèo. Xem ta cho ngươi làm trở thành sự thật. Làm ngươi kiến thức kiến thức tiện nghi đồ đệ thật bản lĩnh. Khoa khoa khoa hướng xác định phương vị đi. Sư bà bà khởi điểm lão thần khắp nơi ngồi, hách linh đi đến thiên bàng nàng dối dối đầu, chỉ nhìn đến chu lên tới một mảnh góc váy, nghĩ nghĩ, hạ tới, đi đến cạnh cửa Liền trông thấy nàng ở sân một góc rầu Làm gì vậy Sư bà bà nhữ mi Đưa lưng về phía nàng dầu mông người quay lại đầu tới Trong mắt tất cả đều là rào hoạn Nơi này nhưng không ngươi bạc Bạc Sư bà bà nhữ mày suy tư Đông nhiên nhớ tới cái gì Trên mặt lập tức khó coi lên Hách linh cười ha ha Sư phó thật đúng là quý nhân ái quên sự Bạc đôi dưới nền đất đều có thể quên Sư phó Ngươi là nhiều hậu của cải lại đối đồ đệ vắt chảy ra nước Hảo bùng xịn Sư bà bà hát mặt, tiêu lớn tiếng như vậy, sợ hàng xóm nghe không được sao. Nàng thật là đã quên. Bình dân ba tánh ra trong viện phần lớn có cái hầm chữ lương chữ đồ ăn, nàng không cần phải. kia một năm, người nọ thế nào cũng phải cho nàng mấy dương bạc, nàng chối từ bất quá, đôi ở trong phòng trướng mắt liền toàn ném trên mặt đất hầm. Tiện nghi béo nha đầu, lúc trước như vậy nói nàng còn có thể sửa miệng không thành. Hừ, trước buông tha ngươi, chờ ngươi bạc tiêu hết, xem ngươi giảm không giảm phì. Bạc về nàng. Hách Linh ở tây phòng tìm được một thanh cái quốc, đào một tầng mỏng thổ, xúc lên tấm ván gỗ, hờ hững xem kia chỉ dung nghiêm thường hình thể thành nhân tiến nhược cầu. Độ cao nàng không đầy, độ rộng đã siêu tiêu. Sư bà bà vẫn luôn ở cửa nhìn, lúc này nhịn không được thấp giọng cười rộ lên. Thật khả nhạc, nay đồ đệ thu đến hảo, nàng đều bao lâu không cười qua. Thế giới này kỳ thị mập mạp, hảo đi, phần lớn thế giới mập mạp đều không thế nào nổi tiếng. Hách Linh hít sâu một hơi, hút lấy bụng. Có cái gì cùng lắm thì, nàng thịt thịt chính là mềm, giống thủy, có thể ở làn da lưu động. Tế, tế đi xuống, xem người biến mất trên mặt đất, sư bà bà bỗng nhiên ác từ tâm khởi, nếu là đem tấm ván gỗ một cái, đem người nhốt ở phía dưới, đốn đốn tiểu cháo rau xanh, hẳn là có thể gầy xuống dưới đi. chương 7 phát tải, hâm vương vước, kiến rất là san bằng rán chắc, tứ giác cùng trung gian có một trụ chống đỡ, trần nhà cùng vách tường cùng với mặt đất làm rất nhỏ, chỉ là lâu chưa quét tước một chân rơi xuống đó là một cổ hôi dơ lên. Hách Linh cụ cụ hạ tới, thẳng đến trống giống trên mặt đất lẻ loi mấy cái đầu gỗ cái dương. Mỗi cái cái dương không phải rất lớn, không có khóa, xúc lên bên trong chỉnh tề sắp hàng nén bạc, ngân quang lấp lánh tiểu nguyên bảo, Nhạc nở hoa, bạc nhã bạc, tỉ tỉ một thân thịt liền dựa người dưỡng. từng bước từng bước bưng lên đi đẩy ra nhập khẩu, đẩy ra một cái kêu một tiếng, ta, ai cũng không thể đoạn. sư bà bà sớm trong phòng đi, trướng mắt nàng này người nghèo chợt phú hình dáng. Hách linh hoạt động một thân thịt mỡ rốt cuộc toàn đi lên, trên người trên đầu tất cả đều là tích trần, càng thêm cảm thấy trên người ngứa, ngón tay một phổi đi, chính mình muốn mua đồ vật nhiều đi, không biết này đó bạc có đủ hay không dùng. Lập tức phải kể tới bạc. Trực tiếp ném đi một giường, nén bạc lăn ra đây, theo lạc ra tới, còn có khinh phiêu phiêu chằng giấy, rất nhiều, tản ra mặt quạt dường như. Chộp trong tay vừa thấy mặt trán, tất cả đều là 100. Như vậy nhiều như vậy, đây là đem ngân phiếu đương lót bố đâu? Còn có 3 cái dương đâu. Hách Linh hảo sung sướng, ngân phiếu, thật nhiều ngân phiếu, tất cả đều là ta. Trong phòng sư bà bà một phách cái bàn, ngu xuẩn, còn tư tàng ngân phiếu, khi nào mới có thể giảm béo. Bất quá, xem béo nha đầu diễn xuất, nhất định căng bất quá mấy ngày. Nàng cũng không tin nào không gầy nàng. Hách Linh vui sướng đem ngân phiếu đặt ở một bên, nén bạc nhét trở lại đi, lại sốt khác cái dương, quả nhiên cũng có ngân phiếu, toàn tác trên người, đem nén bạc trang hảo vận hồi chính mình phòng ra cửa mua sắm đứng ở trước đại môn phát nốc viên nguyên ký ức chỉ ở kia tứ giác không trùng nàng nhưng thật ra biết quần áo có thể đi tiệm vải trang phục phô làm đồ vật có thể đi phố xá thượng mua nhưng địa phương nào cô nương một đạo quen thai thanh âm từ bên trái truyền đến Hách linh quay đầu vừa thấy đại hỉ tưởng cái gì tới cái gì a nhiệt tình vẫy tay tiểu hà tới tới tới yêu cầu ngươi vì bá tánh phục vụ thời điểm tới rồi tiểu hà mắt sáng đấy lòng mạc danh nảy Cô nương nàng có thể nói đâu, điểm danh cùng ta nói đi. Này đáng chết vinh quán cảm. Hách linh cười tủm tỉm. tiểu hà nha, ta yêu cầu ra cửa một chuyến, nhưng nhân sinh mà không thân. Ta mang ngươi đi. Tiểu hà mau toại tự đề cử mình, ta đúng là tới tìm cô nương ngươi. Đừng cô nương cô nương tiêu, nhiều khách khí á ta kêu hách linh, ngươi trực tiếp kêu ta hách linh là được. Hách linh ở không trung khoa tay múa chân, viết ra thế giới này văn tự. Tiểu hà biết chữ, nha dịch đều đến biết chữ. Thực hảo nhớ hai chữ. Tiểu Hà trên mặt cười nở hoa. Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi qua đi. Hách, Linh. Đầu thứ kêu không quá tự nhiên. Têu xuất khẩu chính là người một nhà. Hách Linh, ta muốn đi tốt nhất trang phục phô. Hà. Tiểu Hà do dự, ngươi phải làm quần áo sao? Quá hai con phố. Tốt nhất. Hách Linh dơ tay để ở hắn cánh tay thượng. Thần bí thấp rộng, ta có tiền. Tiểu Hà. Hắn tưởng, có lẽ Hách Linh cô nương không thông giá hàng. Không cho nàng đi vạn nhất ngày nào đó nàng chính mình đi ném mặt làm sao bây giờ. Không bằng chính mình đi theo, hỏi cái gì nói cái gì chính mình trước mở miệng, nàng nghe được, tự nhiên hết hy vọng. Cũng thế, đương mang tiểu cô nương kiến thức kinh đô việc đời. Gật đầu đáp ứng, chỉ là. Người trước chờ ta hạ, ta đi kêu chiếc xe. Tốt nhất cửa hàng ly ta này có chút xa. À, thiếu niên lang, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi nói lời này trước trước đo đạc ta vòng eo. Đi thôi đi thôi, ta có tiền. Thực mau Tiểu Hà gọi tới một chiếc xe ngựa, thùng xe nhìn liền rộng mở, chẳng lẽ là kéo hóa. Hắn muốn đỡ, Hách Linh xua xua tay lung lay dấm lên ghế nhỏ thượng đi, kỳ thật nàng dẫm đến ổn, lay động đều là nàng bảo bối thịt. Tiểu Hà hỏi, ta có lời cùng ngươi nói, có thể hay không? Nga, nơi này nam nữ giới hạn thời khắc phân rõ, Hách Linh mới không thèm để ý, tùy tiện nói, ta lại không phải cao môn quý nữ, ta tiểu dân chúng không chú ý cái kia, đi lên đi lên. Tiểu Hà cảnh cáo nhìn mắt xa phu Sa Phu hàm hậu cười dơ lên dây cương nhẹ nhàng run lên. Đa tâm đi người trẻ tuổi, bên trong người nọ mới, ai thấy hai người một khối đều sẽ không nghĩ nhiều. Luận quần cỡ nào nam nhân mới hạ đến đi khẩu. Nhưng vào lúc này, nội thành xương bình bá phủ, một chiếc xe ngựa sử ra tới, nha hoàn bà tử đi theo, trong xe mẫu tử lưu hiếu, hòa thuận vui vẻ. Lưu thị tay khẽ vớt quá viên viện não sườn sợi tóc, trên mặt ngậm vừa lòng cười, nói: Thời y các hôm nay thượng tân thiên bạc tế cẩm, mặc ở con ta trên người định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, chặt chẽ hấp dẫn trụ vị kia ánh mắt. Viên viện thẹn thùng tiếng kêu mẫu thân, Trần chờ. Nhưng nữ nhi nghe nói kia tiến bạc tế cẩm đăng quý, nay có cái gì, phàm là con ta dùng được với, bá phủ còn có thể thiếu ngươi chi phí, chỉ cần. Lưu thị vô viên viện tay, con ngươi nhẹ mị. Viên viện đấy mắt dã tâm chợt lóe mà qua, tự tin nói, tất không cho mẫu thân thất vọng. Vị kia tâm nhưng chặt chẽ bị chính mình chiếm, dị vãng là chính mình thân phận không đủ. Hiện giờ này duy nhất huyết điểm bổ túc, viên viện túi đầu, giá vọng quang mang không ngừng lập lòe. Thời y y các. Một khắc chiếc trong xe ngựa, Tiểu Hà đối xa Phu nói, đi thời y y các cái kia phố. Quay đầu lại đối Hách Linh nói, thời y y các là kinh thành tốt nhất y y chi nhất, khắc cách cũng không xa, chúng ta đi nơi đó. Hách Linh gật đầu, người quen dễ làm sự a. Cho hắn một cái vui mừng cổ vũ đôi mắt nhỏ. Tiểu Hà mạc danh tiêu ngạo, liếm liếm môi, Hách Linh, ta tới là có chính sự nói với ngươi. Hách Linh, tối hôn qua sự, là, cứ việc đại nhân yêu cầu bảo mật, nhưng ta cảm thấy ngươi là quan trọng đương sự, vẫn là nói với ngươi vừa nói hảo. Hách Linh nướng mẩy, có hậu tục Kỳ thật kế tiếp cũng không có gì, đơn giản là bọn nhỏ bị gia trưởng lãnh trở về, chỉ là cuối cùng kia hai đứa nhỏ rõ ràng không phải người thường, trong nha môn cảm kích toàn được một bút phong phú thù lao, cũng là phong khẩu bạc. Này phê mẹ mìn ẩn nút kinh thành nhiều năm, hàng năm gây án, lúc này rốt cuộc bắt được. Người đoán thế nào? kia đầu mục, hắn ra ra tuổi trẻ khi ở kinh an ra, tam đại tất cả đều là gõ ngõ cầm canh, ai có thể nghĩ đến à, gõ ngõ cầm canh chính là người mẹ mỉn trách không được các huynh đệ chảo không đâu. Một có gió thổi cò lay, bọn họ trước hết biết hoa. Tiểu hà căm giận, ném kinh thành bá tánh mặt. Phi, lần này đá cục đá, đắc tội đắc tội không dậy nổi nhân ra, toàn phán tử hình, năm nay liền chém đầu. Hách linh gật đầu, quải sát ấu tể, nơi nào đều là cực hình. Đáng tiếc. Cuối cùng ta cũng không biết kia hai hải tử nhà ai, Nga, đại nhân khẳng định biết, nhân tình dừng ở đại nhân trên đầu, bất quá, ta nho nhỏ bà cánh, đến chút bạc đó là tốt nhất. Nhạ, cho ngươi. Một con phình phình đại túi tiền cấp hách linh, hách linh không tiếp. Tiểu Hà ngượng ngùng, trịnh đầu tự chủ trương không để ngươi, hắn làm ta cho ngươi giải thích, lập tức như vậy tình hình, ngươi dù sao cũng là cái nữ tử, càng ít người biết ngươi cũng, càng tốt. Nhưng hắn thưởng bạc toàn cho ngươi. Tiểu Hà để sát vào nói nhỏ, chính đầu cười đến, phía sau kia viên hư nha đều lộ ra tới, ta cảm thấy hắn khẳng định được lớn hơn nữa chỗ tốt, tham quan gì đó. Ngươi cầm, đừng khách khí. Hắn ngượng ngùng lấy ra một con nửa bẹp, ta cũng cho ngươi, không phải ngươi nhắc nhở, sợ là chúng ta hôm nay đều phải ăn trường hình, nơi nào còn có thưởng bạc còn nghỉ nha. Hách Linh không tiếp, hai túi tiền mới bao lớn, thêm lên có thể có một trăm. Nàng là nhà giàu, ngượng ngùng đoạt tiểu tài. Ta có tiền, ta không cần. Tiểu Hà không tin, thiên đưa cho nàng, Hách Linh đành phải bắt sắp ngân phiếu cho hắn xem, ta tiền tiêu vặt. Thấy rõ mặt chán cùng ngân phiếu đổ dậy Tiểu Hà. Đột nhiên hảo hèn mọt. Hách Linh đem ngân phiếu nhét trở lại đi, như vậy, ta không bạch không cần, khi ta thỉnh ngươi làm dẫn đường, ta đối trong thành không thân, ngươi biết đến, hết thẻ cho ta nói một lần nha. chương 8 ngạch đoạn. Yên lặng thu hồi khó coi Tiểu tối tiền, Tiểu Hà biết gì nói hết. Chỉ là hắn rốt cuộc chỉ là một cái đào ngũ, vẫn là tân nhân. Biết đến càng có rất nhiều tầng dưới chót sinh hoạt cùng kiến thức, cứ việc như thế, Hách Linh vẫn là nghe được mùi ngon. Cuối cùng, Tiểu Hà bắt quái, ngươi là sư bà bà người nào nha? Đồ đệ, Tiểu Hà lập tức rất là kính nể, ngươi cũng sẽ đoán mệnh nha. Hách Linh một đốn, kia ngại phi ái gầy bà bà thật sự là đoán mệnh. Sư bà bà xem bói nhưng chuẩn, ta cha mẹ đều cho ta tính quá đâu. Sư bà bà nói, ta sẽ ăn nhà nước cơm, quê nhà láng giềng không tin ta có cái này tiền đồ, ngươi xem. Ta hiện tại nhưng không phải ăn thượng nhà nước cơm. Tiêu ngạo tiểu quan sai dựng thẳng cũng không dày rộng ngực. Hách Linh ha hả cười, đi theo ta hốn, ta làm ngươi ăn càng nhiều. Ta tin. Tiểu Hà trong mắt tinh tinh lượng, ngày hôm qua ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Xem, ta này hai mắt hắn khoa tay múa chân chính mình hai chỉ nâu thấm trong mắt, chính là so người khác cường. Nguyên lai like ngươi là sư bà bà đồ đệ, sẽ tiên thuật. Tiên thuật. Liên kia không khẩu nói bậy chính là tiên thuật Tiểu Hà, ta đã thấy sư bà bà thỉnh tiên, sư bà bà còn sẽ chạm quỷ đâu. Phi thường xác định thế giới này không có tiên cùng quỷ hết linh. Tiểu Hà khoa tay múa chân, hoàng Phủ bắt quỷ, kiếm gô đào một chạm, huyết lưu đầy đất, người thì tốt rồi. Hách linh, thiếu niên, đi theo ta, lại không cho ngươi như vậy không kiến thức. Nàng quyết đoán nói sang chuyện khác, kinh thành gia đình giàu có ngươi biết mấy cái. Tiểu Hà cách một chút, hắn còn tưởng nói càng nhiều chuyện kỳ đâu, suy nghĩ hạ, phú vẫn là quý. Hách linh, quý, ai nha, kia nhưng nhiều, kinh thành gì cũng không thiếu, quan đặc biệt đến nhiều, quý nhân càng là tử sinh tôn tôn sinh con vô cùng quý, người khác không nói, liền ta kia phiến, ngõ lật tử, đại hạt rẻ dưới tảng cây đầu kia ra, họ lật lao thư sinh, còn nói hắn tổ tiên là cái gì tức đâu. Hách linh, thiệt hay giả, ai biết nha. Tiểu hà hai tay che miệng, dùng khí thanh nói, này hoàng thành trụ quá nhiều ít hoàng đế a, đương triều, tiền triều, trước tiền triều. Một thế hệ hoàng đế một thế hệ thần, thật hướng lên trên số, nói không chừng nhà ta tổ tiên đều là không biết bao nhiêu năm trước đại quan quý nhân đâu. Thật là, rốt cuộc kinh thành hộ khẩu, quốc phá đều luyến tiếp vước, một thế hệ một thế hệ lại một thế hệ, hiện tại quý tộc là trước đây người xa cơ thất thế, hiện tại người xa cơ thất thế nào biết không phải trước kia quý tộc. Nàng dự ngón tay cái, tiểu hà ngươi còn tuổi nhỏ có kiến giải A ngươi liền cho ta nói mấy nhà đang lúc chiều chính đương quyền. Quyền thần, công hân, toàn đương giải buồn. Cái này hắn biết ta, chỉ cần không đề cập quyền lợi trò chơi, thượng tầng bát quái là toàn kinh thành bá thánh ham thích trò chơi. Vì thế, Hách Linh nghe xong một đầu về kinh thành văn võ không thể không nói những năm đó, cũng biết hoàng đế cùng hắn đại gia tộc, cùng với trong kinh nói chuyện có trọng lượng nhân ra. Bên trong không có xương bình bá phủ. Nghèo túng đi. Làm viên nguyên biến mất là vì cái gì đâu. Không hiểu thời đại này trò chơi. Xe ngựa tới rồi, tiểu hà nhạy xuống, ân cần đỡ nàng xuống xe. Sa Phu ở phía sau lôi kéo hắn, tiểu con ra, nàng ai a? ngươi nhưng ăn mặc quan phục đâu. Tiểu Hà thô giọng nói học tiền bối diễn xuất, nhàn sự thiếu quản. Sa Phu điểu môi lái xe đi rồi. Hách Linh nhìn trước mắt đường cái, phát ra một tiếng hoa, tuy rằng không thể cùng nàng nguyên lai like thế giới so, nhưng cùng tối hôm qua đi qua địa phương một so, kia thật là, bần phú Chênh lệch thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn a. Song hướng 6 đường xe chạy a, Nhiều rộng mở. Quả thực là vì nàng hình thể lượng thân định chế a. Đây là kinh thành nhất phồn hoa huyền vũ đường cái. Tốt nhất quý nhất hàng hóa, đều ở chỗ này. Cũng là phu nhân các tiểu thư thích nhất tới địa phương. Hách linh hào khí vung tay lên, đi. Tiểu hà quét mắt chung quanh tráng lệ huy hoàng, trong xương cốt trột dạn, bị hách linh một cái tắt chụp ở phía sau trên eo, theo bản năng ngửa đầu đỡ ngực. Người của ta, khí thế không thể thua. Tiểu hàng ngốc, như thế nào liền thành ngươi người. Hách linh vô vô bụng, hôm nay, ta muốn mua một cái phố. Tiểu hà một d Hơi kém lại lùi về đi, cô nương, ngươi sợ là thật không hiểu biết đủ vật. Nơi này một kiện xiêm ý lìa đều có thể bán ra mấy ngàn lượng. Khoa trương, nhưng ngài ngân phiếu, thật vô pháp nhi tại đây dốc hết sức hòa. Hách linh chăm chú vào thời y các chiêu bài thượng, tấm tắc, này kim quang lấp lánh chữ to, này năm màu tường vân theo văn, vì nàng lượng thân chế tạo a Hướng nha, huyết đua nha. Thời y ghế các, xương bình bá phu nhân lưu thị chính mang theo trưởng nữ viên viện xem kia thiên bạc tế cẩm. Quản sự không phải không có khoe ra, chúng ta thời y các sư phó hàng năm đẩy tần, này thiến bạc tế cẩm đó là riêng vì thu hiến định chế, phu nhân ngài nhìn này hoa văn, minh không hiện, có thể đi động gian vật liệu may mặc di động, đó là hảo nhất phai cuối thu mát mẻ khắp nơi kim cúc, điệu thấp lại xa hoa, cao quý lại điển nhã. Lại làm thành chúng ta mới nhất kiểu dáng thu trang, tuyệt đối nhất mình kinh nhân. Lưu thị thật là vừa lòng, còn hành đi. Này nguyên liệu, ngươi còn bán cho nhà ai? Quản sự nói. Ai ra phu nhân nhà, ta thời y các cũng không phải là nhà khác, ta quy củ định ra liền không phá quá, phàm là tân phẩm tân hình thức, đệ nhất kiện tuyệt đối là duy nhất, chờ đầu cha mặc đi ra ngoài, ta mới phóng nhóm thứ hai. Độc nhất vô nhị, mới đến tối cao giới, làm buôn bán đều hiểu. Khách hàng cũng hiểu, nhưng bọn họ muốn chính là cái kia độc nhất vô nhị. Cũng liền phu nhân ngài tiếp đón đến sớm, ngươi lúc sau không đến nửa canh giờ liền có khác ra tới tiếp đón, ta chính là đều chống đẩy. Lưu thị thon dài nhướng mày, nhà ai? Quản sự chỉ ha hả cười. Bà tử tắt cái túi tiền qua đi. Quản sự, An Định Hầu. Viên viện tay căng thẳng, khẩn trương nhìn về phía Lưu Thị. Lưu Thị không vui mà khinh bỉ, nhà hắn cô nương, hừ. Cấp bà tử một cái ánh mắt. Bà tử hỏi bao nhiêu tiền. Quản sự lập tức cười thành một đóa hoa, vươn 5 cái ngón tay, tự nhiên không phải 50 lượng. Tuy là Lưu Thị tâm cũng kinh một chút, 500 lượng. Dựng tiền đâu. Nay vải vóc cũng không phải là mua về nhà chính mình làm. Còn muốn thời y các tốt nhất trang phục sư phó làm thành mới nhất tốt nhất trang phục, mà thời y các thủ công phí, chọn bộ xuống dưới, sợ không phải một ngàn lượng. Chỉ là một thân siêm y dì nàng tuổi trẻ thời điểm cũng chưa xuyên qua như vậy quý, quý nhất vẫn là áo cưới, nhưng sang quý đầu tư vì chính là thật lớn tiền lời. lưu thị hoan khẩu khí, đang muốn gật đầu, một con bụ bấm thịt tay đột ngột đè ở thiến bạc tế trên gấm. Phía sau một đạo nhẹ nhàng nữ tử thanh âm, một ngàn lượng, ta muốn giận dữ. Nhà ai không có mắt tiệt hồ tiệt đến như thế khó coi, còn đuổi tới phòng cho khách quý. Hạch Linh, phòng cho khách quý. Không gặp các ngươi thượng lầu 2, rũ cái hạt châu xuyến mảnh sợ người khác nhìn không thấy các ngươi bí mật giao dịch đâu. Đối không vui quay đầu lại lưu thị lộ nha cười. Lưu thị như rơi xuống bực sâu. Gương mặt này, gương mặt này. Nhất thời lung lay sắp đổ đứng thẳng không xong, bị bà tử đỡ lấy. Bà tử không phải tối hôm qua làm việc cái kia, không quen biết Hạch Linh. Còn tưởng rằng nhà mình phu nhân bị dọa tới rồi. Cũng không phải là dọa tới rồi sao? Ai manh quay đầu lại nhìn đến một cái trường mất khống chế phì bao quanh không dọa nhảy dựng a bay nhanh căn cứ quần áo phán đoán, quát lớn. Nhà ai nhà hoàn, dám xông loạn, dọa hư chúng ta bá phu nhân, người toàn gia đều đổi tội không dậy nổi. Hách linh không sai quá nàng xem qua chính mình xem ý khi trong mắt khinh bị. Ám suy, quả nhiên là bị ném ra, sợ người khác căn cứ viên nguyên mặc thức ra thân phận, này xem ý đi hè. Bá phủ hạ nhân đều trứng mắt. Nghĩ đến, nàng từ mẹ mình nơi đó lấy về tới len ken len ken lung tung rối loạn đồ vật cũng không đáng giá cái gì tiền, chỉ là dùng để chiêu tặc. Từ từ, sợ là sư bà bà liếc mắt một cái nhìn ra kia ngọc bội không đáng giá tiền mới không thu đi. Nàng có phải hay không bị xem thường? Hách đại sư sinh khí, quét mắt xuyên châu mang ngọc vừa thấy liền rất quý cùng viên nguyên cùng tuổi thiếu nữ viên viện, một phách vải dệt Một ngàn năm, ta muốn. Hô, lưu thị một hơi không để đi lên. Chương chín không bán. Viên viện mặt một bạch. Lưu thị thất thường, đêm qua tiếng gió, trước mắt người vô pháp bỏ qua thân hình, đều lệnh nàng có cái dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, chính là tên ngốc này? Không đúng, nàng không phải người cầm sao. Nàng lúc này không nên không tồn tại sao? Đối, không phải nàng, không phải nàng. Nàng, đã trở lại. kia nàng làm sao bây giờ? Đích nữ thân phận, không, không thể ném. Nhưng trước mắt nàng không thể mở miệng, yên lặng đỡ lấy lưu thị. Dũ mi kính cẩn nghe theo, mâu thân. Trên cổ tay độ ấm cùng này công bố hô làm lưu thị ổn xuống dưới, không thể nhận. Quản sự, đem bố dẫn đi đi, liền ấn chúng ta lúc trước xem trọng tiểu dáng làm. Lưu thị một lần nữa đứng vững, nâng lên cao quý đầu, mắt phong đều không cho hách linh một chút. Hách linh phi, khi ta muốn nhận người. Quản sự do dự, 1520, cô nương này, không giống. Bá, hách linh trực tiếp móc ra thật dày một sấp ngân phiếu tới, tiêu độ dày, nhất thượng một trương mặt chán còn có tiền trang tên, quản sự càng thêm lắc lư không chừng. Quả nhiên người không thể y hề trang tướng, ai có thể nghĩ đến, này mặt sám mày cho béo nha đầu, lại là cái phú bà đâu. Từ từ, nên không phải nhà ai sai xử nhà hoàng tới đoạt đi. Quản sự bất động, viên viện nóng nảy, thời y các quy củ ngươi cũng không thể phá. Quản sự trầm âm, người tới đều là khách, vị khách nhân này đâm đều đụng phải, chúng ta mở cửa làm buôn bán tổng không thể ngạnh đầy. Thời y các còn có cái quy củ, giáp mặt mặc cả. Ai ra giá cao thì được. Chúng ta thời ý ý cách nhưng không lên nào hảo, toàn dựa khách quý nhóm hành diện. Viên viện khó thở, 500 lượng vật liệu may mặc, nguyên bộ xuống dưới 0,1 ngàn cũng xem ở chính mình tương lai tiền đồ thượng bá phủ bỏ được ra. Nhưng ngạnh sinh sinh nhiều một ngàn lượng, tưởng cũng biết trong phủ sẽ không đồng ý. Người này, quả nhiên sinh hạ tới đó là khắc chính mình. Nàng như thế nào không chết đi. Nàng nhìn về phía hách linh liếc mắt một cái chứa đầy sắc ý, quay đầu lại là lã trả trực khóc đu nhược Mẫu thân, tam gia hắn nói thu hiến sau sẽ, nếu là nữ nhi không thể đoạt được tên tuổi, tam gia hắn vô cớ xuất bình à. Lưu thị một cái giật mình, thiên bạc tế cẩm cần thiết bắt lấy, tiền, nàng không nghĩ ra. Quản sự, mượn một bước nói chuyện. Quản sự thầm nghĩ, nói cái gì nói, tiêu giới à. Thanh thanh thật thật mượn một bước. Lưu thị đưa lưng về phía người trong phòng, cười lạnh, quản sự tâm động. Khu, cái này, người tới đều là. Ta khuyên ngươi tam tư. Muốn bắt quyền thế áp hắn. Bọn họ thời y các không phải không hậu trường. kia nha đầu hình thể ngươi cảm thấy như thế nào? Ách, ngươi nói cái gì? Lưu thị lạnh lùng cười, ngươi tận có thể tưởng tượng, các ngươi thời y các tốt nhất nguyên liệu mặc ở như vậy một người trên người, tốt nhất kiểu dáng bị như vậy một người ăn mặc toàn kinh thành nhìn lại. Nghĩ đến, nhất định sẽ làm các ngươi thời y các thanh danh vang rội. Ách, vận mệnh hết hầu bị bóc chặt. Quản sự quay đầu lại xem mắt hách linh dáng người, đánh cái giật mình, nàng chỉ là cái nha hoàn đi. Lưu Thị Nhàn nhạt nói, cái nào người trong sạch sẽ làm nha hoàn gia cửa thời điểm đỉnh một đầu hôi, trong phủ mặt mũi từ bỏ. Quản sự nghiêm nghị bừng tỉnh, nghiêm túc đi đến Hách Linh trước mặt, cô nương, đây là phòng cho khách quý, ngài không thể tiến vào. Này nguyên liệu cũng là bá phủ sớm định tốt, chúng ta thời ý các cũng không thể nói không giữ lời. Hách Linh, một vạn lượng. Quản sự, tâm đang nhỏ máu, nhưng, thời ý các thanh danh không thể hư. Tin hay không, hắn dám đem vải dệt bán trao tay. Không chờ vị cô nương này mặc vào rêu rao khắp nơi đâu, vị này bá phu nhân liền trước tuyên dương đi ra ngoài, bọn họ thời ý cách chờ xuống đường cái đi. Tính, nhà đầu này, khẳng định không phải nhà cao cửa rộng người, nhiều nhất, có tiền thương hộ thôi. Kiên quyết cự tuyệt. Hách linh hảo đang tiếc, quét mắt lưu thị, xoay người đi. Lưu thị tổng cảm thấy kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường. Quản sự theo hai bước, cô nương, chúng ta còn có khác hảo nguyên liệu. Hách linh bối thân lắc lắc tay, kéo trường âm điệu, không phải tốt nhất Không xứng với cô nương ta. Lưu Thị lại cảm thấy lời này là đối chính mình nói, sắc mặt xanh mét. Được như ước nguyện viên viện quyết đoán không nói lời nào, chẳng lẽ thật là nàng. Hách Linh ra tới, đối tiểu hà đáng tiếc nói, nhân ra không bán ta. Chê ta béo. Lưu Thị lời nói, người khác nghe không thấy nàng nhưng nghe được thật thật. Hảo, các người cùng viên nguyên nợ cũ còn không có tính, liền cùng buồn đại sư kết tân thủ. Sớm muộn gì ta thủ cũ nợ mới cùng nhau tính. Nàng liên tưởng không rõ. Người lớn nhỏ là cái bá phủ, này mua bán lại là ngươi đã nói trước, như thế nào không thể bảo vệ cho thất bố, thế nào cũng phải nhân thân công kích viên nguyên. Đây là có bao nhiêu đại hận? Tiểu Hà nhanh chóng đảo qua chung quanh, để sát vào, ta đi thôi, nơi này nguyên liệu không phải ta, như vậy người đứng đắn xuyên. Ân. Lời này nói được dễ nghe a. Tiểu Hà mặt đỏ lên, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, đây là những cái đó đủ không dính mặt đất đại gia tiểu thư phu nhân mới xuyên, nhìn qua đẹp kỳ thật một chút đều không rắn chắc. Ngươi nếu làm quần áo, ta biết có ra cửa hàng đẹp lại lợi ích thực tế còn rắn chắc. Hách Linh vô vô hắn cánh tay, ngươi nói cực đối, nơi này vật liệu may mặc không phải người xuyên. Tiểu Hà, ta chưa nói không phải người. Hách Linh ra thời y các trực tiếp xuyên qua phố vào đối diện một tòa đồng dạng kim bích huy hoàng cửa hàng, đồng dạng năm màu theo tuyến theo ra chiêu bài, thải vân hiên. Vào cửa liền bắt cái công nhân, lớn tiếng nói, đối diện thời y các làm ta lại đây. Nói nhà hắn vật liệu may mặc không xứng với ta, chỉ có các ngươi si ý y ấy mới xứng tiên nữ hạ phàm ta. Đem các ngươi tốt nhất nguyên liệu tốt nhất trang phục, lấy tới, xem chuẩn buồn cô nương liền phải. Tiểu Hà. Thải Vân Hiên trên dưới công nhân nhóm há hốc mồm, nghe được thời y các ba chữ, trọi gà dường như đằng đằng sát khí, nhưng lại nhìn đến người tới thân hình, sát ý một tiết, lại sinh ra anh hùng chứng kiến cùng thưởng thức lẫn nhau cảm. Cấp như vậy cô nương may áo, trăm năm chiêu bài sợ không nhịn được nha. Hách Linh tay vừa nhấc Tiểu Hà cơ linh đỡ lấy nàng cánh tay, đỡ đến một trương hoa hồng ghế ngồi xuống. May mắn ghế dựa đủ to rộng. Thật dày ngân phiếu vung, hách công chúa cầm vừa nhắc, không chút để ý lời nói văng dội Sương Bình bá phủ 500 lượng mua thiến bạc tế cẩm, ta ra không cho cho ta. A, nghèo kết hủ lậu nhi. Bá phủ. Tiểu Hà bắp chân có chút chịu chịu. Đại đường mọi người sắc mặt khác nhau, có mấy cái tuổi trẻ cô nương bay nhanh trao đổi ánh mắt. Hách linh, các ngươi khai đối diện. Không tin không có so thiến bạc tế cầm tốt Lấy tới ta nhìn xem Nữ trưởng quay chạy tới Khóc không phải khóc cười không phải cười Như thế nào huyển cự này chú định tạp chân đơn nha Cô nương Ta đương nhiên là có so thời y Các càng tốt nguyên liệu cùng siêm y Nhưng ca cao nhưng Quá chút thời gian là trưởng công chúa phủ thu cúc yến Mọi người đều sầm đính Lúc này đều đưa tới cửa Ngài, ngài tới chậm chút Mắt thường ra một lược Hách linh ngoài cười nhưng trong không cười Minh bạch, ngươi trong tiệm hiện có đều so ra kém thời ý nghĩa cấp đi. Nữ trưởng quay một trận hít thở không thông, xem mắt kia sớp ngân phiếu, trong lòng lấy máu, đầu thứ đem bạc ra bên ngoài đẩy. "Hách Linh, ngươi không bán ta, ta liền đi nhà môn cáo ngươi, nói ngươi thải Vân Hiên không phải đứng đắn làm buôn bán." Nữ trưởng quay nhíu mắt, chẳng lẽ là tới quấy rối? Muốn cho nhân viên cửa hàng đem người đuổi ra đi, mắt phong một quải, bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc thiếu niên Lang ăn mặc quan sai siêm ý đi. Trong mắt chuyển động, nàng cong xuống dưới thấp giọng Thời y các cho ngươi nhiều ít chỗ tốt làm người tới nhà của ta." Hách Linh tựa hồ sớm chờ nàng này vừa hỏi, vươn năm căn ngón tay, "50 lượng." 500 Hách Linh không để ý tới nữ trưởng quẩy thời y đi các điên rồi đi khiếp sợ biểu tình, hậm hực nói, "Ta là thật muốn mua Thiến Bạc Tế Cẩm, kia bố, đẹp thật, thu hương sắc đế, từ trên xuống dưới sâu cạn quá độ tự nhiên, xem chi tức có thu chi tính mị cùng siêu nhiên, các phẩm cúc hoa ám văn cao thấp nở rộ, tính như thu thủy, động có làn gió thơm, khí chất còn rất xứng ta." chỉ có một chút đáng tiếc nữ trưởng quay đầy mặt không phục nghe được cuối cùng tinh thần rung lên nơi nào không tốt bên cạnh xứng kia xa quá thiếu lệ khinh bạc không thích hợp ta đại gia khí độ cũng liền bé gai an mặc nhìn xem quá khiêu thoát nữ trưởng quay ra mặt chịu chịu không nhân ra xứng đến vừa lúc nghĩ đến xương bình bá phủ mua tới cũng là muốn ở thu cúc bữa tiệc nổi bật cực kỳ mười mấy tuổi tiểu cô nương ra ra đương nhiên muốn ăn mặc ngăn nắp lượng lệ trái lại ngài chương 10 đào hố cô nương Ta cũng cho ngài 500 lượng, đương cho ngài mua xiêm ý đi cầu ngài đi nhà khác đi một chút. Ngân phiếu tắc lại đây, Nam Trương, 100 mặt trán, cùng nàng nhưng thật ra nguyên bộ. Hách Linh mặc mặc, này cũng quá dễ nói chuyện. Tiếp nhận tới, việc này là được. Ta hỏi ngươi một câu. Ngài mới nói. Thật không thích hợp ta xuyên. Hách Linh này một chút không nghĩ ra khi không tưởng đào hố, chỉ là đơn thuần mà chờ đợi muôn cái đáp án. Bị nàng nghiêm túc nhìn. Nữ trưởng mày đột nhiên cảm thấy cô nương này kỳ thật rất thuẫn mắt, khó xử lên, hiện nay thật không ngài ma số. Dừng một chút, cũng chân thành vài phần, người đương thời gầy vì Mỹ, nếu là cô nương có cái này yêu cầu, ta biết một cái lao đại phu, khai quát chi phương thuốc đặc biệt hảo sử, ta cho ngài cái địa chỉ. Hách Linh xua tay, các người như thế nào liền thưởng thức không đến ta Mỹ đâu. Tính tính, ta không tính toán giảm béo, như vậy, người liền nói cho ta, ta có thể ở đâu mua được ta có thể xuyên siêm y đi ta muốn cấp còn phải đẹp. Nữ trưởng quay nói, chỉ có thể định chế. Nàng hơi hơi trầm ngâm, ta biết một nhà cửa hàng, tuy rằng tiểu, trưởng quay chính là sư phó, nàng chế y đi tay nghề không thể so nhà ta đại sư phụ kém. Ngài chờ một chút. Nàng hướng trong đi, lại trở về, cười nói cái địa chỉ, lại nói, cô nương, đừng nói còn rất kỳ quái, ta xem ngươi chính là hợp nhãn duyên, cái này, cho ngươi. Ta cùng nàng là lão bằng hữu, nàng người kia, tính tình quái, ngươi lấy cái này đi. Nàng nhất định để bụng cho ngươi làm. Bất quá nàng kia nguyên liệu không có quá tốt, nhưng cũng không kém. Nữ trưởng quầy trong tay một tay chỉ lớn lên tiểu thước đo, trúc chế, nhìn qua giống hải tử cầm chơi. Hách Linh kinh ngạc, nàng tự nhiên cảm giác được đến nữ trưởng quầy thiệt tình, có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận tới, nói câu, cảm tạ ngươi, về sau, ta nhất định chiếu cấu ngươi sinh ý. Nữ trưởng quầy mêu mắt, má ơi, đây là biến khéo thành vụ. Hách Linh ha ha cười, tổng sẽ không hố ngươi chính là... Tiểu Hà đi theo nàng đi ra ngoài, nữ trưởng quầy đưa đến ngoài cửa. Nữ tiểu nhị khó hiểu, trưởng quầy, 500 lượng bạc đâu, ngài còn như vậy khách khí. Ta xem nàng bất quá là cái bình thường nha đầu. Nữ trưởng quầy hai tay ôm cánh tay, cho nên ta nói ngươi còn phải kém đến xa. Ngươi xem, cô nương này tới cửa làm gì tới. Quay rồi bái. Không phải thời ý các náo sự. À, là thời ý các đắc tội người, mới vừa rồi ta ở bên cửa sổ liếc mắt một cái liền quét tới rồi. Thời y đi các gia tới thẳng đến nhà ta ngươi xem lúc này nàng lại đi đâu nhi nữ tiểu nhị nhìn lại kinh ngạc ai nha nàng đi thỉnh xương y lìa được rồi nữ trưởng quay cười xem đi thời y đi các đắc tội với người nhân ra không nuốt kia khẩu khí giúp đỡ thời y thì các đá quán đi đó là đại gia trong lòng rõ ràng đây là thời y thì các kẻ thù lại như thế nào Tóm lại là thời y thì các gặp phải sự bởi vì thời y thì các phá tài không nhớ thời y thì các chướng nhớ ai ha ha. Tiểu nha đầu có ý tứ, không sợ thời ý các tìm nàng phiền thoái. Bất quá bên người đi theo cái tiểu con sai, cô nương này cái gì lai lịch. Quan ra. Cái nào quan ra tiểu thư đỉnh một đầu hồi a, còn vội vã cho chính mình mua siêm y gì Thật là kỳ quái. Hách linh kiên trì đem toàn bộ phố bố hành ý gì hành tẩu biến, đem thời ý các cùng xương bình bá phủ tuyên truyền một lần lại một lần, mọi nhà không rơi không, đều được ngân phiếu. Trở lại ngồi vào tiểu hà tiếp đón tới xe ngựa, nàng lấy ra ngân phiếu tới số. Số một trường, hướng tiểu hà trên tay phóng một trường, tiểu hà ấn kim ngạch lớn nhỏ lợp. Có thải vân hiên như vậy hào phóng, liền có keo kiệt mới ra 50 lượng, nhiều vô số xuống dưới, thế nhưng cũng có 1.352. Còn có thể như vậy phát tài. Nhưng, hách linh, nơi này cửa hàng sau lưng đều có người, bọn họ sẽ không tới tìm người phiền toái đi. Hách linh duỗi trưởng hai chân đẻ đẻ, chính bọn họ cho ta tìm ta cái gì phiền thoái. Người yên tâm, sinh ý làm lớn như vậy. Vì mấy lượng bạc chuyên môn tìm ta phiền thoái thời gian, nhiều ít lần đều kiếm đã trở lại. Nàng dưng một chút, đại khái, đem ta bên đường Bĩ Lưu Manh đổi rồi. Không đáng giá cùng ta đấu. Chuyên nghiệp sửa trị phố Bĩ Lưu Manh Tiểu Hà, ta hôm nay đều làm cái gì? Hắn túi đầu xem mắt gì công phục, ta cấp quan ra bôi đen. Hách Linh cười tủm tỉm ngươi không cảm thấy ta làm được quá mức. Không cảm thấy. Nói đến Tiểu Hà còn sinh khí đâu, mở ra đại môn làm buôn bán. Ngươi cầm bạc quy quy củ củ chính chính đáng đáng mua đồ vật, bọn họ dựa vào cái gì không bán. Còn lấy bạc tống cầu ngươi, khinh thường ai đâu. Còn có khi ý ghế các, nếu sớm đính đi ra ngoài, vậy kiên trì quy củ, lại nói cái gì ai ra giá cao thì được, lại nói cái gì đã nói trước, hắn lật lọng đắc tội với người, cũng đừng quái nhân cho hắn cái giáo hấn. Hảo, nói rất đúng, không hổ là ta người. Mắt minh tâm lượng, đi theo tỉ tỉ hốn, đốn đốn có thịt ăn. Tiểu hà mặt đỏ lên, khu ta 18, Hách Linh, ta 15. Đương tỷ không ở lớn tuổi sao? Hảo hảo, chúng ta nắm chặt thời gian đi làm xiêm y liề đi, ta thật không xiêm y lìa xuyên. Tìm đúng là Thải Vân Hiên nữ trưởng quẩy giới thiệu người nọ, vừa lúc ở bọn họ trên đường trở về quẩy cái công nhi. Lão bản là cái mặt vô biểu tình 30 hứa phụ nhân, nhìn đến Hách Linh vẫn chưa có cái gì thất thố, thấy nàng lấy ra tiểu trúc thước, nhưng thật ra nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cầm trúc thước quẩy trên tường, "Hành, ta nhớ ký ngươi." Về sau ngươi liền ở ta này làm siêm mỹ hề đi, trong kinh không ai so với ta càng có thể cho ngươi làm tốt lắm. Lời này nói, hách linh không biết giận, ngày mai có thể bắt được sao. Ta vội vã xuyên. Lão bản cầm thức đo lượng, bản khắc nói, ba ngày sau tới thi xuyên, khó coi ta lại cho ngươi sửa. Đây là cái theo đuổi tự mình hoàn mỹ lão bản, nàng cũng chưa ngại khó coi đâu. Không trả lời nàng vấn đề. Lương hảo, người tiến phòng trong, tất tất tác tác thanh âm, thu thập cái tay nải ra ra tới. Ngươi vận khí tốt, trước đó vài ngày ta mới nghiên cứu đại mã, vốn là cấp lão phì bà xuyên, nhan sắc chấm chút, ngươi trước cầm ứng phó đi, không thu ngươi tiền. Hách Linh, lão phì bà, lão bản, ngươi không cảm thấy béo cũng là một loại mỹ sao? Lão bản bình tĩnh xem nàng mắt, không khách khí nói, chờ ngươi mắt mau không chói mắt lại nói, Hách Linh, này lão bản chính xác tính, nàng thích. Ba ngày sau ta lại đến, lão bản nhất định làm tốt lắm xem a. Lão bản cúi đầu, đẹp. Như thế nào đẹp? Làm banh vải nhiều màu đem người cháo bên trong. Lên xe ngựa, hách linh lây đôi mắt, lông quả mau. Tiểu hà trừng lớn đôi mắt xem, phía trên không có hoa, phía dưới, ách, người trường hạ lông mi. Phi, lời này nói. Hách linh buông tay hung ác trừng hắn, cái nào trong mắt không phải trên dưới đều trường. Tiểu hà cười mịa, có thể là hạ mỹ mắt đem phía dưới lông mi nháy mắt bên trong đi. Có thể hay không nói chuyện. Lúc sau đó là mua sắm đồ dùng sinh hoạt nhỏ đến lược dây buộc tóc mâm chén, lớn đến gia cụ đệm chăn chậu thùng. Hách Linh mua đồ vật rất là thông khoái, chỉ cần tới rồi địa phương ánh mắt đảo qua, trực tiếp chỉ định chính mình dùng được với, đào ngân phiếu trả tiền, căn bản không dễ dới. Mừng đến thương gia không muốn không muốn, nếu không phải có tiểu hà một thân công phục toa chấn, không chừng muốn hư báo nhiều ít giá cả, ngược lại chủ động cho không ít tiểu thêm đầu. Hơn phân nửa ngày thời gian qua đi, mua sắm đến không sai biệt lắm, Hách Linh cùng tiểu hà thương nghị, nói. Ta có phải hay không yêu cầu mua vài người? Nơi này người có thể tiến hành mua bán, hắc đại sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở tinh tế, cũng có nô lệ giao dịch đâu, cứ việc đó là chợ đen, nhưng, trước sau tồn tại không phải. Nàng không thói quen dùng người sống, một tay thực linh hảo bản lĩnh, chính mình làm toàn năng con rối nó không hương sao. Lại nói, còn có cao cấp người máy đâu. Đáng tiếc, hiện giờ người máy mua không được con dối cũng làm không ra, không cần do dự. Nàng cần phải có người tới chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Tiểu Hà con ở hoàng hốt, kim chỉ đều mua, sư bà bà trong nhà là nhiều thiếu, thanh bần như tại sao? Rõ ràng đại thẩm đại nương nhóm sau lưng đều nói sư bà bà một người khẳng định giàu đến chảy mỡ. Đáng tiếc nàng không cái tiểu khuê nữ đại cháu gái, bằng không các nàng nhi tử tôn tử nửa đời sau liền có lại gần. Chương 11 lọi. Từ buổi trước khởi, sư bà bà khẩu khí này liền không thuận, theo tới trong viện người càng nhiều càng không thuận. Chết béo nhá đầu đây là mua một cái phố sao nàng lão nhân ra liền cửa đều ra không được nhiều như vậy đồ vật trong phòng như thế nào phóng đến hạ. chờ thiên sắc hắc rốt cuộc thấy kia trướng mắt thân hình vòng qua ảnh bích tới đến béo nha đầu một chút không an kiêng trong cổ vòng quanh vòng thẳng bọc một cái không cái hộp đồ ăn vương bức đại hộp đồ ăn phân rất nhiều tiểu ô vông. tiểu ô vương tất cả đều là điểm tâm ăn vặt nha đầu chết tiệt kia vừa đi một bên ăn a đây là còn ngại thịt không đủ nhiều uống Xem ngươi làm cho lung tung rối loạn, chạy nhanh cho ta thu thập hảo. Hách Linh thấy mãn viện tử đồ vật cũng ngần ngơ, ta mua nhiều thế này. Sư bà bà cười lạnh, ngân phiếu đều tiêu hết đi. Sao có thể nha, từ trong nhà mang đi ra ngoài căn bản không tốn. Hách Linh buồn dầu dậm chân, quay đầu lại, tiểu hà, ta đã quên mua giống nhau quan trọng nhất. Tiểu hà từ nàng phía sau vòng qua tới, trong lòng ngực ôm điệp đến hắn cầm hộp túi túi, hơi sợ đối với sư bà bà hành lễ, hỏi lại, gì? Một chắn hãn. Hách Linh, tòa nhà A. Viện này quá chật trội, chú không dưới nhà ngươi cô nương ta A. Mũ hạ sư bà bà mặt giả chịu không ngừng, này phá của béo nha đầu, mới đến một ngày liền ghét bỏ sư môn. Còn cho chính mình tìm hảo tiểu tùy tùng. Cái kia hà ra tiểu tử đi, ngươi đầu gốc có bệnh bị cái béo nha đầu sai khiến xoay quanh. Hiện giờ trong nha môn đều là cái dạng này mặt hàng. Muốn mất nước đi. Hiện giờ Hách Linh nói cái gì tiểu hà là cái gì, nghe nàng vừa nói lập tức đầu gốc xoay chuyển bay nhanh. Không tòa nhà, có thể lập tức trụ người không tòa nhà, xứng đôi ngươi tòa nhà lớn, có, tạ ra hoa viên ngõ nhỏ. Lão bà tử còn chưa có chết đâu, không nghĩ chuyển nhà, ta ở đâu ngươi cái này đồ đệ phải ở đâu. Chạy nhanh cho ta thu thập sạch sẽ. Sư bà bà một phát huy, tiểu hà trong lòng ngực bùm bùm đi xuống rớt. Hách linh bất mãn, sư phó, ngươi làm sợ ta tiểu đệ. Sư bà bà phi, bản linh còn không có học, tiết tháo trước rớt, có tiềm chức. Vung tay tháo tử vào nhà. Mắt không thấy tâm không phiền, Nghe không sư bà bà động tĩnh, ảnh bích cửa sau bên ngoài chờ trang bị ra cụ một đội nhân tài tiến vào, muốn nhìn không dám nhìn, đều nhìn hách linh, trong mắt lại hướng nhà chính cửa run. Hách linh không rõ, lão bà tử đã làm gì như thế nào xa gần đều như vậy sợ nàng. Cố sức dịch chân, ai đến chính mình cửa phong khẩu, đại gia trước đem trong phòng đồ vật thanh đi ra ngoài, trực tiếp phóng tới ngoài cửa lớn, lại trang đại kiện. Đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, không cần nàng nhiều lời chỉ cần nàng đừng đứng ở trong phòng cùng cửa vướng bận là được, lại chỉ chỉ đồ vật hướng nơi nào để chỗ nào trang. những người này tay chân bay nhanh cho nàng nâm đi vào trang hảo, còn đặc biệt chủ động đem không phải bọn họ cửa hàng hàng hóa cũng cấp hủy đi dây thường đặt ở nên phóng địa phương. phía đông tam gian phòng phóng đến tràn đầy, phía tây tam gian phòng cũng chứa đầy, trong viện một lần nữa trở nên trống vắng. bất quá, chờ ngày mai sáng sớm, nói tốt chợ hoa người đưa buồn cỏ cùng cây giống tới, cảnh đẹp ý vui thực vật cần thiết có, không chỉ có vì đẹp còn vì giúp nàng khôi phục Hạ nhân không có mua, Tiểu Hà nói, mua người là môn đại học vấn, vội vàng vội mua được không thích hợp một ngạt không bằng xem chuẩn trực tiếp mua thích hợp. Vội vã dùng người, không phải thế nào cũng phải mua, cũng có thể mướn. Trên đường có rất nhiều người làm làm công nhật, một chảo một đống. Tỷ như, gia cụ một trang song, Tiểu Hà liền tìm buồn phố đáng tin cậy phụ nhân giúp nàng nấu cơm nấu nước. Chỉ là, nhân ra không dám tới, sư bà bà nơi này cũng không có nhà bếp. Liền nói tốt phụ nhân ở nhà làm tốt cơm tiêu hảo thủy cấp đưa tới. Tiểu hà cấp tiền, không cùng Hách Linh muốn. Hách Linh không cùng hắn khách khí, đây chính là nàng đầu danh tiểu đệ, ăn tiểu đệ làm sao vậy, về sau mang tiểu đệ ăn thịt thời điểm nhiều lắm đâu. Vào nhà chính, hoài nghi, ngươi có việc gạt ta đi. Sư bà bà cầm quyển sách đang xem, nghe vậy mí mắt không nâng một chút, ta cùng ngươi mới nhận thức một ngày, ngươi không biết chuyện của ta thực bình thường. Nói nói, ngươi phát hiện cái gì? Hách Linh. Ngươi như thế nào ăn cơm? Không có nhà bếp, ngươi cũng không giống sẽ nấu cơm người. Ta hỏi qua Tiểu Hà, trên phố này căn bản chưa cho ngươi đưa cơm người. Đừng cùng ta nói ngươi là thần tiên, ngươi có phải hay không con ta thời điểm chạy địa phương khác ăn ngon? Sư bà bà bực mình, ngươi lai like quan tâm điểm vẫn là ở ăn thượng, trở về bao lớn một lát, hộp đồ ăn còn ở trên cổ treo đâu. Ngươi lại đây, ta cho ngươi bắt mạch, như vậy có thể ăn, ngươi có phải hay không có bệnh? Chẳng lẽ là trúng độc? Hách Linh mới không cho nàng xem. Vạn nhất nàng lấy kim đâm nàng đầu. Gim kim cũng có thể giảm méo, Ta khá tốt. Ngươi nói, ngươi có phải hay không con ta ăn vụ. Lại đây, học tập. Học tập. Học cái gì? Này liên bắt đầu dạy học chương trình học. Hách Linh qua đi, lệnh qua trên giường. Không quên ôm lao nàng cổ xưa đáng yêu tiểu thực hộ. Rồi đầu đi xem, cái gì cái gì kinh. Sư bà bà vâu ngữ ngẩng đầu, ngươi không biết chữ. Hách Linh không sao cả nói, trong nhà không giáo. Nên học tập tuổi tắc khi. Viên nguyên đã không nói, đại khái kia người nhà khi đó đã không muốn làm người ngoài biết có viên nguyên tồn tại đi. Sư bà bà ánh mắt lạnh lùng, phát ra một tiếng ý vị không rõ hử lạnh. Hách linh đứng mày, sư phó, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải thu ta nha. Nàng nói qua, thân thể này phá lệ thích hợp nàng, cùng nàng gặp qua mọi người so, cũng tức là nói, viên nguyên thể chất thân hòa linh lực. Như vậy thể chất, ở tu tiên văn minh tuyệt đối có linh căn, ở ma pháp văn minh là siêu cường ma lực vật chứa, ở huyền học văn minh trùng. Là cái hạt giống tốt. Ở chỗ này, hẳn là có cái gì lai lịch đi. Không nghĩ tới Linh Linh Linh muốn mệnh thời điểm còn có thể tìm được như vậy một khối hảo thân thể. Đặc biệt ở viên nguyên tán Linh thời điểm mấu chốt, tương đương với tồn tại, thả vô chủ. Cho nên, bấm tay tính toán sư bà bà cùng viên nguyên xưa nay không quen biết. Sư bà bà, học tập đi, tự đều không quen biết béo nha đầu. Hách Linh trầm mặc một giây, đạp đất phản kích, phàm là sư phó người dài hơn chút thịt, ít nhất so hiện tại đẹp. Hiện nhiên. Sư bà bà chỉ coi trọng chính mình đồ đệ bề ngoài không thèm quan tâm chính mình xấu đẹp, cái này tự, niệm lệ. Ngón tay điểm ở nhất thượng một chữ thượng. Bù băng móng bút vương, một phen nắm lấy ngón tay, sư phó, ngươi này tay có thể so mặt nộn nhiều. Sư bà bà bình tĩnh, nên phao nước thuốc, Ta ngươi nhắc nhở. Hách linh vô ngữ, sư phó ước gì ta vạch trần da của ngươi đâu. Có lỏi tự giác sao? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Sư bà bà hai mắt thượng phiên, trong trắng mắt thanh thấu. Ta đảo tưởng vạch trần da của ngươi nhìn xem bên trong ở cái quỷ gì. Tính tính, đều thối lui một bước hòa khí sinh tài. Béo tay bung ra, đầu ngón tay hạ dịch, cái này tự, niệm chân ơn. Hách linh gật đầu. Lệ chân kinh. Bên trong viết cái gì? Cầu vũ sao? Nàng lấy quá thư quay lại tới, mở ra vài tờ, vừa lúc nhìn đến một bộ đồ tựa hồ là trời mưa. Sư bà bà xem nắng mắt, đây là một quyển tâm kinh, học được hảo hảo luyện đối với ngươi rất có ích lợi này tâm kinh nhưng làm nữ tử dáng điệu uyển chuyển. Bang, thư bị ném trở về. A, ta ngửi được đồ ăn thơm, nhất định là Lan Thẩm đưa cơm đồ ăn tới. Sư phó ngươi có muốn ăn hay không? Ta đi chút vội, không chỉ hoãn sư phó ngươi học tập. Linh hoạt mập mạp nhảy dựng lên, nhảy đánh ra cửa, Lan Thẩm, mau, đưa đến ta trong phòng đi, ai nha để lớn như vậy hộp đồ ăn, nhiều phiền toái ngươi. Phía sau sư bà bà hoán hận một phách văn bản, nhàn đến hắn, đưa đến cái gì bạn, được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều. Lan thẩm 30 tới tuổi, mặt vung dài khỏe mắt tất cả đều là cười nếp gấp, tiến vào đứng ở ảnh bích biên không dám động. Hách Linh mang theo nàng mới hướng phía đông đi, đôi mắt muốn nhìn không dám nhìn, nói chuyện đều là khí âm. Cô nương, đồ ăn ngươi chưa dùng, ta đi cho ngươi múc nước. chương 12 thời trò. Hách Linh mua thật lớn một con rau tắm muốn thiêu không ý thủy, còn phải chọn nước lạnh đoái. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mua không được thích hợp lớn nhỏ. Ai ngờ bán thùng thật nâng ra một con phóng mãn nửa gian phòng cái loại này, khô cần nói cái này thích hợp. Hách Linh nghĩ nghĩ mới suy nghĩ cẩn thận, bình thường ai mua lớn như vậy à, vừa thấy liền có thể trang ba bốn người ở bên trong bơi lội, khẳng định là, khu cụ trách không được nhân ra giới thiệu cũng vô pháp há mồm đâu. Tóm lại, nàng rốt cuộc có thể tắm rửa. Lan thẩm tay nghề là cơm nhà, nhìn qua bình thường lại đùng hương phát mũi. Người thường ra, cảm thấy ăn ngon nhất đó là thịt, Hách Linh tiền cấp hào phóng. Lan Thẩm dùng ra cả người thủ đoạn tranh thủ nàng cần phải trở thành trường kỳ khách hàng. Thịt kho tàu hậu cá đoạn, tương nùng đại xương sườn, làm tạc thịt hộp, xái mẹ trắng tay xé gà, còn có một tô bự thịt ti canh, thịt là tuyệt đối vai chính, lục hồng hoàng đồ ăn bất quá là vãi biên. Phân lượng ước chừng ba người ăn đều có thể chát bụng, đây là sợ nàng không đủ ăn. Hách Linh sờ sờ bụng, đối chính mình dạ dày lấy không chuẩn, viên nguyên lượng cơm ăn là rất lớn, nhưng này nội tâm thay đổi chính mình. Lâu lắm lâu lắm chính mình lấy linh vì thực, đồ ăn bất quá là suy nghĩ lên thời điểm ngẫu nhiên dùng một chút chỉ muốn nhớ lại. Gắp khẩu gà ti, không xài không nhị, không tồi. Gắp khôi sương sườn, cốt nhục rõ ràng mềm lạn lưu du cũng không tồi. thịt thuộc, nhân có dán 10 phần, cá đoạn tiên hương hàm trung thấu ngọt. Hách linh gật gật đầu, từ từ ăn lên. Lan thẩm ở vận thủy khoảng cách lại đây nhìn mắt, nhẹ nhàng thở ra, cách nhà chính rất xa đi rồi cái hình cung mới đến tây phòng trước. Sư bà bà cổ quái. Người khác đứng ở nhà nàng cửa bên cạnh đều không mừng, như vậy thần bí người có bản lĩnh, ai cũng không dám đắc tội. Nhà nàng nam nhân càng không dám tiến vào, đem Thủy dùng thùng đề ra đặt ở cửa, nàng lại từ cửa đề tiến vào. Chờ hách linh ăn xong, ăn đến sạch sẽ đứng lên, cửa chờ lan thẩm nhỏ giọng đều, cô nương, Thủy đói hảo, ngươi thử xem Thủy ôn, lạnh nhiệt ta lại đoái. Hách linh bội phục chính mình, thế nhưng thật sự ăn sạch sẽ, thỏa mãn sờ sờ bụng, tàn bộ đi tây phòng, lấy tay, Thủy ôn chính thích hợp. Lan thẩm cười hít mắt, ta đi thu thập bên kia, chờ ngươi tẩy xong, ta lại đến thu thập bên này, siêm ý đi ngươi gác bên cạnh, ta cho ngươi tẩy. Dời nhà gần, tiền lại nhiều, công tác này nàng muốn định rồi. Lan thẩm trong mắt thiêu đốt hiếu thắng tiểu ngọn lửa. Hách linh xua xua tay, không cần, lan thẩm ngươi thu thập bản chén liền về nhà đi, ta nhiều phao một lát, ngày mai ngươi lại đến thu thập giống nhau. Như vậy cũng đúng, nước tắm nhiều như vậy đến một thùng thùng đề, tuyệt đối không thể trực tiếp hắt ở sư bà bà trong viện. Đêm nay thời gian là không đủ. Hành, cô nương, ngày mai ta sáng sớm tới. Đừng, giữa trưa đưa cơm thời điểm tới là được, ta phải ngủ nhiều một lát. Hách Linh nói, ta còn là cái hài tử, ngủ nhiều giấc mới có thể trường thân thể. Lan thẩm chỉ có cười gượng. Hách Linh đem chính mình lay sạch sẽ, dẫm lên xứng thùng một bậc thang, nhìn nhiệt khí mở mịt mặt nước, hít sâu một hơi, đồng tập khởi thật lớn bọc nước, không biết cho rằng này thùng trang một cái hồ đâu. Trong nhà chính đêm này thật lớn một tiếng nghe được danh mạch, thậm chí đi theo nhảy dựng Sư bà bà kéo xuống miệng nguôi trước hệ khăn vải mảnh đến quăng ngã ở trên bàn nhỏ, giận không thể bóc. Béo thành cầu còn như vậy ăn. Nàng mặt già muốn hay không? Không được, nàng muốn hành động. Viết tờ giấy, ném tới sau ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, hách linh kinh nghe tin dữ. Mới tiền nhiệm một bữa cơm lan thẩm bị sát thải. Nhưng bảo lưu lại nấu nước giặt quần áo chờ tạp vụ. Vì cái gì? Sư bà bà gắn vào áo đen trung, phao quá nước thuốc nhăn rún gió tay giả đợi một lòng tay. Nàng nấu cơm cho ngươi. Thanh bích váy lụa, cao cổ khẩn tay áo khoan thuốc eo, tóc toàn sơ, đỉnh đầu khẩn bản, tế mặt tế cảm. Hào một viên đậu giá. Mỗi ngày cho nàng làm đậu giá tịch sao? Hách Linh phát hỏa, không cần. Sư bà bà bình tĩnh, không cần ngươi đồng ý. Gọi làm tiểu thiền nữ tử, túi đầu cầm nhọn nhọn, nhu nhu nói, cô nương, tiểu thiền tay nghề không lầm. Hách Linh cười lạnh ngươi sẽ làm cái gì thịt? Tiểu Thiên thầm nghĩ, sư bà bà đệ nhất phân phó đó là không chuẩn làm thịt, vấn đề này, nhưng như thế nào đáp? Thấy nàng nói không nên lời lời nói, Hách Linh cười lạnh, phất tay háo bỏ đi, đặng đặng đặng ra ra môn quải hướng Lan thầm ra. Sư bà bà cũng cười lạnh, cậu không đổi được ăn thịt. Tiểu Thiên khó được khẩn, trong lòng luôn mãi do dự, cổ đủ dũng khi mở miệng, đại. Sư bà bà một cái lạnh băng chăm chú nhìn, bà bà, kỳ thật kỳ thật ăn thịt cũng có thể giảm béo. Sư bà bà ánh mắt hoài nghi, thật sự. Tiểu Thiên khẩn trương hề hề, nô với dược thiện thượng cũng học quá mấy năm, nô. Sư bà bà không kiên nhận đánh gãy, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, tóm lại, đem kia nha đầu chết tiệt kia mượn sức lại đây. Ngươi cũng thấy rồi, nếu là ngươi chủ nghệ không thể thỏa mãn nàng, nàng liền phải đi ra ngoài ăn, đi ra ngoài ăn, càng béo. Nàng nếu không thể gầy, ta liền đem ngươi quát thành xương cốt. Tiểu Thiên sinh sôi đánh cái giật mình, đúng vậy. Sư bà bà lạnh lùng nói, Đi xuống đi. Tiểu thiên không dám nhiều lời, ra cửa lại là dọc theo bên cạnh đường hẻm về phía sau đi vào một hộ sân, chui vào nhà bếp minh tư khổ tưởng. Sư bà bà chán ghét pháo hoa khí, trong nhà không thiết nhà bếp, chán ghét tiếng người, trong nhà không lưu người, bởi vậy, nàng chỉ có thể ở phía sau làm tốt lại đưa đến đằng trước. Như thế nào dùng trù nghệ nắm chặt một người nam nhân, nàng từ nhỏ đi học, như thế nào dùng trù nghệ định hót một nữ nhân, cũng là nàng công khóa. Như thế nào dùng trù nghệ buộc chặt trụ một cái béo nữ hài ở nàng tâm thủ dưới tình huống làm nàng sư phó vừa lòng mà nàng sư phó có thể dễ dàng bóp gãy nàng tiểu cổ, nàng là gặp được ma quỷ sao. Ma quỷ ở hàng xóm ra ăn uống thỏa thích, tận hết sức lực tuyên dương ác sư phó ác hành, muốn cho ta cháo trắng rau xào, một đốn đều không thể nhẫn. Bằng chính mình bản lĩnh lớn lên thịt, dựa vào cái gì nàng nói giảm liền giảm. Ta càng không, xem nàng như thế nào. Một bên là bà cốt, một bên là khách hàng. Lan thẩm hai bên cũng không dám đắc tội, đành phải ân cần cười cho nàng đổ nước. Trong nhà nam nhân đi ra ngoài thủ công, hai tử cũng không ở, đảo miễn bọn họ câu thúc. Bà cốt đồ đệ, kia đó là tiểu bà cốt, thân cận không dám, càng không dám đắc tội. Nàng thử, kia, buổi tối. Làm. ngươi làm chính là, ở nhà không thể ăn, ta còn không thể ra tới ăn. Lan thẩm nghĩ nghĩ, lớn mật nói, cô nương còn có thể như vậy đốn đốn ra tới ăn không thành. Sư bà bà nàng. Nàng suy nghĩ tìm từ, người thứ tốt, người thứ hảo. Hách Linh cả kinh chiếc đua thượng thịt bang kỵ rất hồi mâm, trừng lớn đôi mắt, thím, ban ngày ban mặt đừng nói nói dối. Phí Đô Đô trên mặt đôi mắt bị tê thành hình tam giác, thiên hai viên đại tròng mắt lại viên lại thủy, lá sen thượng bọt nước dường như run run không ngừng. Lan Thẩm nhịn không được trong lòng mềm, tế thanh âm nói, 10 năm trước kia, kinh giao nổi lên ôn dịch, cửa thành đều đóng, nhân tâm hoảng sợ. Sư bà bà cầm nhà mình thuốc, làm đại gia sắc thuốc nước uống. Ta này phiến người đều bình an vô ngù, kia phương thuốc, quan phủ muốn đi, cứu bao nhiêu người đâu. Hách linh biểu môi, chưa chắc là nàng phương thuốc dùng được, quan phủ cử động đắc lực đâu. Lan thẩm liền bất đắc dĩ nhìn nàng, nói như vậy chính mình sư phó, này hai người nhìn nhưng không giống thầy trò, đảo như là quật lao nương cùng bại gia tử. Tóm lại, nhân ra quan hệ xác định vững chắc hảo, chính mình một ngoại nhân nói thêm cái gì đâu. Cười cười, khuyên nàng, sư bà bà chính là người tài ba, nàng cho ngươi tìm đầu bếp nhất định kém không được. Ngươi không bằng thử một lần, không hợp ăn uống tới nhà của ta là được. Nàng cười rộ lên, tả hữu ta là muốn kiếm ngươi bạc. Hách Linh cũng cười rộ lên, ngươi rõ ràng kiếm tiền của ta, ta mới hảo yên tâm ăn. Nói cho Lan Thẩm đi thu thập Tây Phòng, cũng buổi tối lại nấu nước nàng muốn mỗi ngày tắm gội, ăn uống no đủ Hách Linh ra cửa lên phố. Hôm nay tiểu Hà Thượng kém không ai cho nàng sai phái, Hách Linh chỉ phải chính mình theo phố đi bộ, nàng không quen biết lộ không ngại ngại nàng trí nhớ hảo A. Vô luận như thế nào chuyển cuối cùng tổng có thể về đến nhà. chương 13 thiếu niên. Thống tử. Hệ thống. Linh linh linh. Không có đáp lại. Năng lượng không đủ. Chỉ là hệ thống có cái giả thiết thượng khuyết tật, vô pháp tự chủ hấp thu năng lượng trừ phi tuyên bố nhiệm vụ. Lúc trước, nàng nhìn ra điểm này còn chỉ ra tới, chủ sự người ta nói pháp là chỉ cần ở liên minh trong phạm vi, chủ hệ thống là có thể liên hệ thượng tử hệ thống cho chúng nó bổ sung năng lượng, một khi thoát ly liên minh phạm vi thoát ly khống chế. Tự chủ hấp thu năng lượng từ hệ thống là nguy hiểm, chỉ sợ sẽ đối chung quanh tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Bởi vậy, điểm này quy định gắt gao. Mà nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ người chọn lựa, cũng ở hậu đài quy định thực nghiêm, chính là vì không cho hệ thống tác loạn. Hiện giờ điểm này lại gông cùng xiềng xích nàng, bất quá, hệ thống bị hư hao như vậy, thực sự có kia hạng công năng không nói được cũng báo hỏng. Tình không tới, vô pháp tuyên bố nhiệm vụ, nàng cũng giúp không được nó, chỉ có thể gửi hy vọng nó chính mình, mà chính mình cũng muốn khôi phục nhưng nên như thế nào khôi phục chính mình thế giới kia tinh vực trong phạm vi có tinh cầu sản quạng có tinh cầu sản vật có tinh cầu sản người có tinh cầu sản linh khí nàng xưa nay tự nhiên là ngốc tại linh khí đủ trên tinh cầu hô hấp đều là tu hành đó là đi đến linh khí không đủ địa phương nút không gian cũng chứa đầy chứa đầy linh khí chi vật nút không gian nhan nhạt yêu thương nghe nói có thống tử tự mang không gian không biết linh linh linh có hay không linh linh linh có đâu đều theo ngươi nổ mạnh đâu Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Nơi này linh khí như thế loãng, không biết thế giới này địa phương khác có thể hay không có kỳ tích, hoặc là thiên tài địa bảo. Hách Linh đi chậm suy nghĩ, thân thể bản năng quẹo một khúc cong, đằng trước Hắc ảnh đi tới, nàng hướng bên cạnh một làm. Hắc ảnh không núp đích, ác liệt hài hước tiếng vang ở bên hai nhà ai phì nha đầu, đổ lộ hát. Hách Linh đắp mắt nhìn lên, một cánh tay ngoại, đứng một cái dáng vẻ lưu manh thiếu niên lang, tóc ai hệ, thân mình lắc lắc chạm. Đôi mắt cái mũi miệng đi theo đầu hướng một bên ngoài, sau hai điều cánh tay, cánh tay thượng siem ý thì cổ áo mở ra lệch qua một bên. Thiếu niên lang đen đặc lông mảy một bên hơi mạo, "Uy, uy heo, nông thôn đến én." Hách Linh nhìn trầm chầm, chầm hắn mặt xem, thiếu niên không cao hưng nhiều nhíu mi, châm biếm mắng, chưa thấy qua tiểu gia như vậy tuấn nhân tài, đồ quê mùa. Hách Linh cười cười, thiếu niên không thấy ra tới. "Người cầm a, uy, phi bà, nghe nói ngươi rất có tiền, có biết hay không trên đường quy cũ?" Này một mảnh thiếu niên vươn hai tay, hướng hai bên một phủi đi, đều là người mối tiểu gia ta che chở, hiểu hay không, ngươi được với cung, thượng cống hiểu hay không. Hách Linh vẫn là chỉ nhìn chầm chầm hắn mặt nhìn. Này chẳng lẽ là cái ngốc đi. Diêm A Lang nghĩ cười cười, thay đổi ôn hòa ngữ khí, chiều nàng vươn tay, phi nha đầu, ngươi trong túi có cái gì nha. Đưa cho ca ca, ca ca cho ngươi mua đường ăn. Hách Linh buồn cười, này nam thật không biết xấu hổ, lớn như vậy người còn lựa tiền. Rồi đến trước mắt tay so nữ tử đại lại ngoài ý muốn đẹp, khớp xương đều đều, cốt tương thực mỹ, không xem kia ba năm nho nhỏ miệng vết thương cùng vết sẹo, còn có kia hắc một khối hôi một khối dơ bẩn, đảo cũng coi như một đôi mi tay. Hách linh chấp hạ mắt, nhanh chóng ra tay, hai tay nắm lấy kia chỉ bàn tay to. Thiếu niên, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen mây đen cháo đỉnh, chẳng lẽ là ngày chết tới rồi. Ngươi thành tâm thành ý quỳ xuống khái hai cái đầu, tiêu ta một tiếng sư phó, hảo hảo hầu hạ ta. Không nói được ta tổng ngươi một mạng. Diêm A Lang khiếp sợ, đã bao nhiêu năm, chính mình tung hoành lớn nhỏ ngõ nhỏ đã bao nhiêu năm, từ trước đến nay thừa hành khinh mềm tấu ngạnh, dùng nắm tay sấm đến một mảnh thiên hạ, từ đông lân ngõ nhỏ đến hoại hoa hẻm, từ lộc đề cánh rừng đến phan gia hồ, tây thành vang dội nhân vật, thượng có thể làm bảy mươi lão đầu nhi ném quải, hạ có thể làm một tuổi nhãi con kinh hãi, cái nào nhìn thấy hắn không phải nể xa ba thước lại kính lại sợ, ai ngờ đã có một ngày. Túi đầu xem chính mình trên tay dính vụ hai chỉ béo chân, như vậy sờ soạng như vậy sờ, như vậy xoa nhẹ như vậy xoa, Diêm A lang giận từ gan biên sinh, đây là đem hắn trở thành bán. Chết béo nha, thật can đảm. Thật can đảm hách linh như cũ sở cái không ngừng, còn một ngón tay một ngón tay đi niết, đối thiếu niên lang trên mặt sát khí bốn phía không để bụng, ngược lại cười ra tới. Theo ta đi, ta giữ ngươi. Vừa nghe lời này, Diêm A lang một nhảy bà thức cao, rút ra tay tới, hảo một cái không biết xấu hổ chết béo nha. Rõ như ban ngày dưới ngươi ngươi ngươi ngươi sợ ta, liêm sỉ ở đâu? Ngươi, ngươi ngươi ngươi, hảo không biết xấu hổ. Mặt có ích lợi gì? Ngươi một đại nam nhân cản tiểu cô nương lộ đoạt bạc, có thể thấy được cũng là nhận đồng ta. Nếu ngươi muốn bạc ta muốn ngươi, ngươi ta toàn không biết xấu hổ, không bằng ngươi này liền cùng ta trở về, về sau chỉ lo ta giữ ngươi. Diêm A lang đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, Hồ nghi, đây là cô ý trang dọa hắn đâu vẫn là cánh ốc nàng khẳng định không phải cái người đứng đắn, cười nhạt khinh thường, đi theo kia lão thần côn có thể là cái gì người tốt? Ta nói cho ngươi, cái kia hảo cái gì? Hách Linh, Hách Linh khẩn hắn, không tội nha, này liền hỏi thăm tên của ta tới, có thể thấy được ngươi đối ta là đệ bụng, hỏi hắn tên gọi là gì? Diêm A Lang đũng nhiên trong lòng dùng mình, chết béo nha đầu nên không phải gả không ra quấn lên hắn đi, lập tức nhìn kỹ nàng, đánh cái dùng mình, không thành không thành, chết đều không thể lạc nàng trong tay. Tiếp theo thế nhưng cất bước liền chạy. Hách Linh ai ra vội gọi, ngươi đừng chạy a, tiểu tâm đã chết, mau cho ta trở về. Chạy lên đuổi theo. Diêm A lang vừa thấy nàng đuổi theo, trong miệng còn kêu hắn muốn chết, càng là tức giận đến không được. Một bên chạy một bên quay đầu lại mắng nàng, phì ba, ngươi ly ta xa chút, mặc ai láo tử, láo tử. phanh một tiếng, Diêm A lang ôm đầu một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, thuộc hạ bay nhanh sưng lên, đau nhức vô cùng. Hách Linh truy lại đây, liền thấy hắn che lại chán trên đỉnh mắng Nhà ai xây tường? Không biết là công cộng địa phương sao? Ngươi xây một đạo tường hắn cái một tòa phòng, hảo hảo lộ còn đi như thế nào? Ai? Nhà ai làm? Đi ra cho ta? Không ai để ý đến hắn. Một con phỉ tay hấn trên mặt hắn lay hắn đầu, chạy nhanh cho ta xem, nhưng đừng đâm chết, ta khả đau lòng. Diêm A lang đâm cho quá tàn nhẫn, lúc này trong óc vẫn biến thành màu đen, nhất thời vô lực phản kháng bị nàng xoa đầu đổi tới đổi lui, thật lớn cảm thấy thẹn dâng lên đầu liền cổ đằng hồng tím lên, suy tuổi không đại khí tính không nhỏ, hắc linh kinh thường, thủ hạ hung hăng ấn thượng miệng vết thương, nơi đó đã xương khởi so ngón tay hậu đại bao, lại sinh sôi bị nàng ấn lom xuống đi, ngao diêm a lang đau ra sói chu, nước mắt lả tả chảy xuống, đau chết hắn đau chết hắn, nha đầu chết tiệt kia muốn hại chết hắn sao, lan cấp lao tử cũng ngay, hại chết lao tử xui xẻo nha đầu, về sau không chuẩn xuất hiện ở lao tử trước mặt, bằng không tử lộng trên ngươi lộng chết nàng. Ta đây nhưng không khách khí. Hách Linh trên tay dùng ra ăn mãi lực hung hăng nhấn một cái. À, Diêm A lang đau ra linh hồn run rẩy, vô cùng hối hận đi vào cái này thế gian, cả người run run, chết, nha đầu chết tiệt kia. Hách Linh không buông tay, đi theo ta không? Không cùng. Chết đều không đi theo người. Suối quậy chết vì nha đầu, thiếu niên lang luôn là quật cường không phải thời điểm cùng địa phương. Hách Linh vừa nghe, hành đi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia ta liền không khách khí, một tay vẫn không buông tha miệng vết thương, một tay kia bát đại nắm tay cao cao dương lên. Diêm A Lang chợt biến sắc mặt, ngươi, ngươi điên rồi không thành. thân mình ố néo liền phải chạy. Há Liêu Hách Linh sớm đoán được hắn này nhất chiều, đi phía trước nghỉ dự, lại là một tiếng thê lương kêu thẳng thiết. Diêm A Lang bị phát gục trên mặt đất, hai chân vững vàng để ở ngọc sơn hạ, song quyền như sao băng huy hạ. đi theo ta không, đi theo ta không, đi theo ta không. mỗi lạc một quyền liền có vừa hỏi rơi xuống. Mỗi hỏi một câu liền có một quyền rơi xuống, tế tế mật mật gắt gao nhất thiết, thiếu nữ cũng không cần trả lời. Không cùng không cùng không cùng không cùng không cùng. Mà thiếu niên trả lời cũng không phải vì thiếu nữ, chỉ là kiên trì chính mình ngạo cốt, một tiếng một tiếng không ngừng nghỉ càng kêu càng lớn, tựa hồ hắn kêu đến càng lớn thanh miệng vết thương liền có thể càng không đau dường như. Không biết qua bao lâu, vô lực phản kháng thiếu niên quanh thân chết lặng nổi lên lạnh lẽo, hoa phun ra một ngụm máu tươi lâm vào hôn mê. Rốt cuộc, rời đi này lạnh nhạt thế gian sao? Chương 14 theo dõi, tưởng rời đi, nào có như vậy dễ dàng, lạnh như băng thời gian nó cho phép sao? Diêm A Lang hôn mê thời gian cũng không trường, lại mở mắt ra, trong mông lung trông thấy xa xôi thiền, thân thể lung lay, ta là bị ném vào thủy sao? Mùa thu thủy, lạnh tiến cốt phủ, chờ tới rồi mùa đông, này thủy có thể lạnh tiến người xương cốt lạnh tiến nhân tâm, vớt ra tới, lông mày tóc lập tức kết thành băng, xem y lìa run lên, tất cả đều là băng tra tử, thoát đến vãn một ít liền phải đông lạnh thành cục đá hợp với da đi xuống xé Diêm A Lang suy nghĩ trầm trầm phù phù, suy nghĩ một lát vô dụng, mới nhớ tới lúc trước sự hắn bị béo nha đầu ngồi ở trên đùi đánh, đây là giết người vứt xác, phi, chờ ra ra giết bằng được, ngươi tỉnh nha, ác ma thanh âm vang ở trên đầu không, phập phồng thân thể một đốn, phanh một tiếng, lại là một trận xuyên tim đau, Hách Linh ném xuống hắn chân, đi đến trên mặt hắn mặt, cười tủm tỉm đôi mắt, nếu ngươi tỉnh, lên chính mình đi thôi. Sửng suốt vài giây, Diêm A-Lang mới phản ứng tới, nguyên lai, like, chính mình không phải bị ném trong nước, mà là bị này nữ thổ phỉ lôi kéo chân trên mặt đất kéo. trách không được dưới thân như vậy lạnh. Này nữ thổ phỉ có phải hay không người? Quả nàng có phải hay không người? Hách linh là thiệt tình muốn đem người mang về. Gặp người đối nàng nộ mục, đồng nhiên lại nhắm mắt lại, nàng lý giải gật đầu. Hào đi, vẫn là ta mang người trở về đi. Diêm A-Lang lại có ở lạnh léo trên mặt nước chìm nổi cảm giác. Hắn nghẹn nào ra tiếng ngươi muốn làm cái gì? Hách Linh quay đầu lại cười nói, ta xem ngươi căn cốt hảo thiên từ dai, vừa lúc ta thiếu cái chạy chân trợ thủ tiểu đệ, dù sao ngươi cũng sống không được mấy ngày, không bằng đi theo ta hốn, không chừng ta thiện tâm một phát cho ngươi tụ cái mấy năm mệnh. Diêm A Lan giận dữ, này nha đầu ngốc há mồm tức chết người, ngươi mới sống không được mấy ngày, tiểu ra ta tung tăng nhảy nhót tinh thần dai, so Giang Sơn còn muốn vạn năm trường. Phi, thế đạo thật mới mẻ, nha môn mới đánh một ho này quải người liền ra tân đa dạng bị kéo chết cầu giống nhau Diêm A Lang âm thầm tích tụ sức lực ngươi thật là kia bà cốt đồ đệ ngươi cũng sẽ đuổi quỷ gọi hồn Hách Linh không quay đầu lại nói ta mới bài sư hai ngày còn không có học đâu bất quá về sau ta nhất định là tốt nhất bà cốt Diêm A Lang nghe ra nàng cuối cùng buồn bực cười quái dị lên vẫn là tuổi trẻ nhất bà cốt nhất béo bà cốt nhất có thể ăn bà cốt nhất nhảy bất động bà cốt thiếu niên lại nhảy không để yên Hách Linh rốt cuộc giận dữ, trong tay hung hăng một quăng ngã, lại là một trận đau nhức chuyển đến. Đủ rồi ngươi. Diêm A lang chân cẳng đến tự do chịu đựng đau mắng lưu một chút bò dậy câu eo vài bước lẻn đến đầu hẻm một quải không có bóng người. Hách Linh chớp chớp mắt, chạy. Hừ hừ, chạy liền chạy, muốn chết lại không phải nàng, nàng mới không nóng nảy. Chỉ là... Uy, tiểu hai tử, lại đây. Cách gần một hộ cửa vừa lúc có cái năm sáu tuổi bộ dáng nam hài tử ngồi ở trên ngạch cửa to mò hướng bên này xem nghe Hách Linh kêu nàng cũng không sợ người không ra tiếng thẳng lăng lăng nhìn nàng Hách Linh lấy ra một khối đường tới đây là nàng nhét ở trong tay háo an ủi tịch mị miệng dùng tiểu hài tử đem ngón tay nhét vào trong miệng mang lưu nghĩ nghĩ Hách Linh đi qua đi đem đường phóng tới hắn cái mũi phía dưới tiểu hài tử theo bản năng ngửa đầu đi hàm ngón tay còn ở trong miệng phóng đâu Hách Linh cười cười lột ra ăn Ngươi nói cho ta mới vừa rồi chạy trốn người nọ là ai, ta lại cho ngươi một khối. Đưa ăn vào trong miệng, nồng đầm vị ngọt, tiểu hài tử cảm thấy đã bắt được chô tốt sẽ không bạch cung cấp đáp án. Diêm A-Lang, tiểu lưu manh, đại nhân tiểu hài tử đều lên phòng. Nha, đây là bị biên thành vẻ thuận miệng, nhân vật A. Hách Linh lại cấp một khối đường, trong viện có đại nhân thanh em chuông hoa, cậu tử, bị ngươi quả đi, chạy nhanh cho ta tiến vào. Tiểu hài tử nắm đường, xem hách Linh liếc mắt một cái. Linh hoạt quay lại mông hướng trong đi. Hách Linh không để bụng, đi ra vài bước, nghe được trong viện có tiểu hài tử tiếng khóc truyền ra, lắc lắc đầu. Kia đại nhân sớm tại trong viện nhìn, nàng kéo dài diêm A-lang một đường, có rất nhiều người xem náo nhiệt, không một cái mở miệng giải vây, có thể thấy được kia tiểu phố bị nhiều không nhận người đã thấy. Mà cái kia kêu, kêu cầu tử, sớm nhìn thấy hết thảy, chính mình hỏi tiểu hài tử thời điểm không mở miệng, không sợ hài tử bị cướp đi, hài tử bắt được đường mới đưa người kêu đi vào. Tấm tác đoạt hài tử đường ăn vẫn là nhân gia hợp pháp thủ lao cái này đại nhân làm được nha thân mụ hách linh tính toán tiểu hà tới khi hỏi một chút cái này diêm á lang là ai nàng nói nhưng không một câu lời nói dối này diêm á lang hiếm là thực trong cơ thể lại có linh tính chỉ là đáng tiếc kia linh tính khó thuần thực khắp nơi tán loạn thân thể hắn tăng không được bao lâu đối sao đối sao chính mình chỉ là động cứu người cực khổ lòng chắc ẩn, mới không phải muốn bắt chỉ tiểu lao thử tới tiêu khiển hắn cái loại này tình huống Nếu là trước kia chính mình, một cây đầu ngón tay điểm cái Linh thì tốt rồi, đáng tiếc hiện tại thực lực đại ngã, đánh tơi bởi một đốn cũng chưa thấy chút nào hiệu quả. Một đốn không thành, chỉ có thể nhiều tấu mấy đốn. Đã cứu người, lại cho chính mình không chậm trễ kiến thức cơ bản cơ hội, thật tốt. Hắn như thế nào liền không phối hợp đâu. Hách Linh lắc đầu, tập đi hạ miệng, hoạt động quá liều, đói bụng. Đây là buổi trưa qua, còn không ai hắc, này một chút, đi nơi nào điền miệng. Chà lâu nha. Trà lâu nhưng không ngừng uống trà, có chút điểm tâm tiểu thái, nghe nói thư nói thượng một buổi trưa, nhưng không đến buổi tối cơm điểm sao? Hách Linh tìm đúng nhân khí nhiều phương hướng, dưới chân lộ càng đi càng khoan, quả nhiên đi đến trên đường cái tới, tìm chọn trà cờ địa phương, dạo bước đi vào. Quang bị chán, tiểu nhị vừa nhấc đầu, thấy nhân vật này, mới há mồm, trước mắt một thỏi tuyết trắng đáng yêu nén bạc, lập tức liệt khai miệng rộng sướng, khách quan, ngài trên lầu thỉnh. Trong tay có tiền, trong lòng không hoàng hốt. Hách linh lão thần khắp nơi lên lầu 2, nghe tiểu nhị báo danh, điểm nước trà điểm tâm, từ trong khai cửa sổ đi xuống nhìn. Lâu một xúc đoạn dâu thuyết thư tiên sinh chính nói đến giống dạ hùng hồn chỗ, trong tay một phen quạt xếp đương thương lại đương đao, đâm tới chém tới, dường như là cái gì hai viên đại tướng trước trận giao phong. Hách linh cắn hạt dưa, hạt dưa ra bông tuyết dường như rừng ở trên bàn cái đĩa, không có một mảnh lưu tại bên ngoài, hướng đại đường cửa chỗ nhìn xung quanh mắt. Có người theo dõi nàng. Tổng không phải là đồ tài đồ sắc kia có lý do theo dõi nàng, chỉ có một hộ nhà. Sương Bình bá phủ. Xem ra Lưu thị trở về không thiếu lo lắng hãi hùng đi. Viên Nguyên bị nhốt ở trong tiểu viện trừ bỏ hai cái hạ nhân nhiều năm không người hỏi ý, lạc đường ngày đó, Lưu thị đi gặp nàng một mặt. Viên Nguyên tự bế, ở Lưu thị trước mặt tựa như lầu gỗ, nhưng nàng đại não trung thực ký lục hết thảy, Lưu thị ở nàng trước mặt lại khóc lại nói, khóc nàng bất đắc dĩ, nói nàng ủy khuất, dường như Viên Nguyên không biến mất nàng, cái này mẹ ruột liền vô pháp sống sót giống nhau. Không biết chính mình đem chính mình phong bế lên viên nguyên đến tuột cùng nghĩ như thế nào, nhưng ở Hách Linh hỏa nhãn kim tinh tới xem, đơn giản là làm ác người thế nào cũng phải đem sai lầm đẩy ở người khác trên người cầu chính mình giải thoát. Bởi vậy, Hách Linh nhận thức Lưu Thị, biết Lưu Thị nhận thức gương mặt này, cho nên nàng quyết đoán đi vào, dọa nàng cái xuất kỳ bất ý hủ chết không đến mức, có thể làm nàng ngủ không yên phận xem như vì viên nguyên ra nho nhỏ một hơi. Tinh tế tới Hách Linh không có nơi này sinh ân dưỡng ân lớn hơn thiên ý tưởng, Hách Linh là nàng sinh. Nhưng cũng là nàng dưỡng phế, phúng chi, ở viên nguyên đại náo càng xa xăm trong chi nhớ, lưu thị bằng viên nguyên đến chỗ tốt lớn hơn nữa. Nàng không cần viên nguyên, như vậy, viên nguyên mang cho nàng cũng nên cùng nhau còn trở về. Hách Linh đẩy ra không không hạt dưa đĩa, nhật tử trường đầu. Tiêu ma non nửa thiên công phu, Hách Linh mới chậm rãi đi xuống lầu, bị tiểu nhị nhật tình đưa ra môn, thỉnh nàng lần sau nhất định lại đến, còn nói ngày mai sẽ nói các cô nương thích nhất tài tử giai nhân chuyện xưa. Hách Linh cũng nhiệt tình đáp lại nhất định nhất định, chuẩn xác không có lầm trước cửa gặp gỡ tan tầm Tiểu Hà. Tiểu Hà nhìn đến Hách Linh ánh mắt sáng lên, tự nhiên muốn kết bạn mà về. Phía sau cái đuôi vẫn đi theo, Tiểu Hà cảnh giác quay đầu lại, cái đuôi không dám lại cùng. chương mười tìm tới môn. Tiểu Hà nghiêm túc, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài an xài phung phí hoa bạc? Trong kinh có như vậy một ít người, yêu nhất nhìn chầm chầm lộ tài độc thân nhân sĩ, hoặc trộm hoặc đoạt, mỗi tháng đều có thể thu được như vậy mười mấy cuộn báo án. Hách Linh tránh mà không nói, cùng hắn hỏi thăm, ngươi biết Diêm Á là sao? Tạch, tiểu Hà một nhảy ba thước cao, giống gặp được cẩu miêu giường như cánh cung tầng bao, cái kia lưu manh, nguyên lai là hắn. Lại nghiến răng, dám theo dõi đảng hoàng thiếu nữ, ta đây liền lấy hắn tiến nha môn. Nha? Này phản ứng, người con nha. Không đúng không đúng, không phải hắn, nhìn chằm chằm ta chính là cái nữ. Tiểu Hà không tin, kia không phải cái thứ tốt, không nói được là hắn tìm nữ đồng lứa tới ngoa ngươi bạc, hoặc là chính hắn giả nữ nhân, Hách Linh giải thích không rõ, đi theo mắng, đúng vậy, hắn không phải thứ tốt, đến người tán đồng, Tiểu Hà thoải mái chút, cùng nàng nói lên Diêm A Lang, cẩn đao thịt một khối, ai cũng không biết nhà hắn ở đâu, có thể là cái cô nhi đi, mấy cái ngõ nhỏ tán loạn cũng không thấy người quản, hắn hôn thật sự, người khác nhiều liết hắn một cái đều phải cắn khẩu thịt xuống dưới, nói sắc mặt nhăn nhó, tay sờ lên răng hàm, khi còn nhỏ không thiếu cùng hắn đánh lộn, thăng hắn phúc răng cửa xóa sạch, may mắn là răng sữa, ba năm mới trưởng lên. này chết súc sinh, một chữ một ma, có thể thấy được dụng răng thù hận kết đến có bao nhiêu sâu. không thể không thâm, hắn lương tức giận đến mỗi ngày cười nhạo hắn về sau rốt cuộc trường không ra khỏi cửa nhà tới, không thể nói tức phụ, trời biết kia ba năm hắn khóc nhiều ít chẳng. Hách Linh liền biết Tiểu Hà là bị đệ nặng đánh cái kia, càng muốn muốn diêm a lang, nhưng lúc này không hảo nhắc lại. Tiểu Hà đưa Hách Linh về nhà, vẫn là không dám tiến viện. Thấy nàng vào cửa liền chạy. Hách Linh vòng qua ảnh bích, một trận mùi hoa tập người. Là quế hoa hương. Mãn viện tử hoa chi lay động, Một phép đầu, đối Nga, ước hảo hôm nay đưa hoa, rời giường một đốn khí, đã quên. Sư bà bà ở cửa đứng, tựa hồ vội trong chốc lát, tiểu thiền cũng ở. Hai tay háo văn đến cao cao, trên chán có hãn. Thấy nàng, sư bà bà âm dương quái khí, chính mình ném xuống cục diện dối rắm để cho người khác thu thập. Hách Linh không để bụng. Quên hoa mắt một phủ Tô Đan Sen có hứng thú tiểu viện, mở miệng, nhà ta quá tiểu, bằng không đem chúng quanh đều mua tới khách một khách đi. Sư bà bà mới muốn mắng nàng phá của, đống nhiên nghĩ đến nàng trong tay bạc không phải bay nhanh hoa đi ra ngoài. Liền nói, ngươi ra tiền. Hách Linh không chút nào để ý, ta ra. Sư bà bà ẩn ẩn cao hứng, phân phó tiểu thiền, đi nói, "Tiểu thiền, đúng vậy lại đối Hách Linh nói, "Tiểu thư, ta đây liền cho ngài nấu cơm đi, làm thịt." Sợ nàng không cho mặt mũi. Hách Linh gật gật đầu, nhìn nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng chạy ra đi, mới đối sư bà bà bĩu môi, sư phó đáp ứng đến như thế dễ dàng, đây là không nghĩ ở đồ nhi trước mặt khoác hòa bì. Sư bà bà liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, không tưởng nhanh như vậy, nhưng ai làm người này chỉ tiểu quỷ không ngụy chăng đâu. Một khi đã như vậy, xem ai đem cuối cùng ra khoác đến cuối cùng đi, không để ý tới nàng, vào phòng. Hách Linh bĩu môi, nhìn chung quanh một vòng tiểu viện, vốn là không lớn, nàng điểm hoa mục lại đều là cường tráng tươi tốt. Lại xảo tâm tư cũng đem không gian tệ đến càng thêm chật trội. Hách Linh nghĩ nghĩ, chưa đi đến phòng, trực tiếp ra cửa. Lại nói theo dõi Hách Linh bà tử, trở lại Sương Bình bá phủ, cùng Lưu Thị đáp lời. Nàng là Lưu Thị tâm phúc, nhà mẹ đẻ mang đến thị tỷ, nể trọng nhiều năm, ai có thể tưởng hôm qua nhi phu nhân trở về phòng thay đổi mặt dơ tay chính là một cái tát. May mắn bên cạnh không ai, Lưu Thị thanh người. Một cái tát đánh đến Lưu Thị tiểu cánh tay phát run, nàng hung hăng trứng mắt, ghé vào trên mặt nàng. Ngươi không phải nói, nàng không về được. Hoàng bà tử sửng sốt, phản ứng không tới. Lưu thị tức giận đến run run, nói thời y để các sự. Hoàng bà tử phản ứng đầu tiên là không tin, có thể ngôn có thể ngữ, không phải nàng đi. Chẳng lẽ là hình thể gần? Béo thành như vậy, bộ dáng đều không sai biệt lắm. Lưu thị sửng sốt, đông nhiên cảm thấy là chính mình trước luôn cuống. Đúng vậy, béo thành dáng vẻ kia, cái dạng gì ngũ quan tệ thành một đoàn nhìn qua đều không sai biệt lắm đi. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Tổng cảm thấy Hách Linh đối nàng có ý, trừ bỏ nàng, còn có ai có lý do căm thủ chính mình. Lệnh Hoàng bà tử lập tức đi hỏi thăm. Hoàng bà tử không dám chậm trễ, lấy khăn tay che mặt lập tức đi thời y đi các phụ cận hỏi thăm. Hách Linh thật sự bắt mắt, thực dễ dàng nghe được hành tung, ngày đó liền biết nàng ở nơi nào, bất quá là người nghèo khu. Ngày hôm sau lại theo một ngày, càng xem càng cảm thấy Lưu thị là có tật giật mình, trừ bỏ thân hình, nơi nào đều không phải người kia a. qua lại lời nói, Hỏi thăm rõ ràng, là cái bà cốt ra nha đầu. Lưu thị liên hỏi, vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó. Xác định không phải nàng. Nếu là nàng, kia hẳn là mới xuất hiện hai ngày. Hoàng bà tử tự nhiên hỏi cái này, đáng tiếc, sư bà bà kia ở chung quanh người trong mắt rất là thân bí, khi nào có đồ đệ. A, nhân ra đóng cửa học nghệ ai biết đến đây lúc nào? Ai ngươi cái lao bà tử hỏi thăm sư bà bà sự làm cái gì? Nghĩ việc này can hệ trọng đại. Nếu là ở chính mình trên người ra bại lộ Lưu thị sẽ không bỏ qua chính mình, chính mình một nhà già trẻ, không thể nhận. Hoàng Ba tử liền nói, từ nhỏ dưỡng, nói là không ai muốn hài tử, kia bà cốt có vài phần bản lĩnh, không thiếu cả lâm, liền dưỡng thành như vậy. Lưu thị thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, Hoàng Ba tử đỉnh nàng ánh mắt cường trang trấn định. Nửa ngày, Lưu thị hòa hoan biểu tình, thật mạnh một cụ bá phủ trưởng nữ là viện tỷ nhi. Hoàng bà tử lập tức lĩnh ngộ, việc này, dừng ở đây. Nàng quá quan. Hoàng bà tử ở lưu thị nơi này lọt qua cửa, lưu thị ở hách linh nơi đó còn không có quá quan đâu, thời y y các, bất quá là cái tự thôi. Hách linh hỏi lan thẩm diêm A lang trụ nào, lan thẩm một trận kinh ngạc, nàng không biết, mỗi ngày ở mặt đường thượng hoảng người thật đúng là không biết hắn buổi tối ngủ nhà ai. Vừa lúc lan thẩm nam nhân cùng nhi tử cùng nhau trở về, nghe thấy lời này, nàng nhi tử biết. Ngõ lật tử đại hạt rẻ thụ bên trái kia ra, trên cửa có vài khối bất đồng nhan sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lan thẩm lo lắng, đó là cái hôn không tiếc, chính là cho ngươi. Diêm á lang thanh danh đều xú đường cái. Hách Linh cười cười, thím đêm nay không cần làm ta cơm, Thủy vẫn là muốn điều hôn qua cái kia canh giờ đưa đi. Không một đốn tiền thu Lan thẩm ngược lại cao hứng, nói, đúng vậy, muốn nghe láo nhân nói. Hách Linh liền ra tới, đi bộ đi tìm ngõ lật tử, may mắn cách cũng không xa, nửa đường thấy một bóng người là Tiểu Hà, nàng lập tức quải một con đường khác, cũng không thể cho hắn biết bằng không nhất định phải đi theo nàng tới một hồi miêu cầu đại chiến. Ngõ lật tử hạt rẻ dưới tàng cây bên trái nhân ra, diêm á lang miệng cắn đầu gỗ đau đến nước mắt nước mũi ràng rùa, lật thư sinh kéo tay háo một tay rượu thuốc trực tiếp ngã vào trên người hắn, một tay kia tàn nhận xoa. Bổ nhiều ít tầng cửa gỗ bên trên bung lỏng, cùng khung hình thành một cái phân cao thấp góc độ, một cái thế nào cũng phải ngã xuống, một cái thế nào cũng phải túng chặt, người xem rất là khó chịu. Hách linh hai tay khoa tay muối chân hạ độ rộng, Nửa khai cửa gô ngăn cản nàng lộ, ruôi tay đẩy, loảng xoàng bang, môn thắng. Hách Linh dẫm lên đại hoạch toàn thắng phá cửa bản vào sân. Sân so sư bà bà ra con nhỏ, liếc mắt một cái nhìn thấu, bất quá hai gian đứng đắn phòng đầu, bên cạnh nửa sụp nửa gian, sách, thật nghèo. Hanh Linh cất bước qua đi, cửa phòng không quan, vào phòng, nhìn đến trong phòng cảnh tượng náo nhiệt. Một cái hai cái đến lúc này còn không có phát hiện có người tiến vào. Lật thư sinh xoa ra một đầu hãn, diêm á lang đau ra một thân hãn. Rốt cuộc xoa hảo rượu thuốc, hắn phun ra trong miệng mục, mắng thanh, chết phì bà, mặc làm lao tử lại nhìn thấy ngươi. Lại nhìn thấy ta ngươi sẽ như thế nào? Tò mò giọng nữ liền ở sau người, diêm A lang một cái giật mình, xoay người, thấy quỷ dường như, ngươi, ngươi ngươi. Hách linh ánh mắt dừng ở hắn chỉ một cái quần đùi dáng người thượng, ngực eo bụng quét, không nghĩ tới, ngươi xem gầy, rất có thiệt sao. Cơ bắp đường con còn rất mỹ, chính là nhỏ chút. chương 16 mua hắn. Diêm A-Lang ngao một tiếng, tung quá bên cạnh siêm y hề vội vội đem chính mình che lấp, đỏ lên mặt, dùng con nhà lảnh xem sắc lang ánh mắt trừng nàng. Lật thư sinh tò mò đánh giá hát linh, nhìn mắt như lâm đại địch Diêm A-Lang, cười như không cười, nguyên lai like ngươi gặp được chính là như vậy phỉ. Diêm A-Lang mặt càng hồng, thô thanh thô khí, quan ngươi chuyện gì, ngươi đi. Lật thư sinh một chút đứng lên phải đi. Ai ai, ngươi đừng đi Diêm a. Diêm A-Lang ấn ngược siêm y ấy, xả chân che lại chân, ở trong rụt. Nộ mục, ngươi tới làm cái gì? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ta không phải đưa tới cửa sau, đến đây đi, ngươi tưởng như thế nào tính. Hách Linh làm mặt quỷ. Diêm A-Lang một trận quẫn, lật thư sinh nhường ra vị trí làm hai người trực diện giao phòng, hắn một bên xem diễn. Cái này phi bà, quá không biết xấu hổ. Diêm A-Lang nhất thời tìm không thấy chuẩn xác từ mắng nàng, nhìn nàng, trên người da thịt cùng xương cốt đều đau lên. Hỏi, truy ta đuổi tới trong nhà tới, ngươi muốn như thế nào? Hách Linh hướng Lật Thư Sinh gật đầu một cái, dẫn theo váy sườn hướng mép giường ngồi xuống, Diêm A Lang lập tức hướng Ben tường xúc, Hách Linh nhướng mày, mông hướng trong hoạt động, răng rắc. Diêm A Lang thân mình một rớt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Lật Thư Sinh bồi quá phía sau đầu vai Jun Azun. Hách Linh ngượng ngùng, chạm khai hai bước. Nhà ngươi đầu gỗ cũng quá không gian chắc, đại môn cũng là đẩy liền đảo. Vừa nghe, Diêm A Lang tức giận đến đống giường, ngươi là heo sao? Vẫn làng ưu. Đẩy hư Tamon Còn ngồi hư ta giường, chính ngươi trốn đến đảo mau. Dứt lời, hoài nghi nhìn nàng, như vậy béo người, như thế nào như vậy nhanh nhạy kịp thời đứng ở một bên đi. Lại tưởng tượng hắn ăn ra thịt chi khổ, chẳng lẽ, nàng là cái cao thủ. Hách Linh bắt lấy hai tay vọng cổ xưa nóc nhà, nóc nhà cũng là đầu gỗ lương, nếu là này lương bị nàng nhìn hết tầm mắt, kia không nói, nàng cùng Diêm A lang là đẩy khô kéo hủ duyên phận, vô luận như thế nào đều phải đem hắn kéo trở về. Nàng nói, hào đi. Đánh ngươi là ta không đúng, ta này không phải tới cửa nhận lỗi sao. Diêm A-Lang lập tức suy ra một tiếng, đánh tạp liền kém cái đoạn, ai tin ngươi chuyện ma quỷ. Hách linh khủ khủ, cái kia, có việc làm ơn ngươi. Diêm A-Lang vẻ mặt ngươi xem ngươi xem ta liền biết ngươi người tới không có ý tốt biểu tình. Nhà ta muốn quách sân, đến động chút thủ mục, ta không hiểu này đó, không bằng ngươi tới giúp ta làm. Đem người đặt ở trước mắt, mới hảo thân cận linh tính sao. Đến nỗi nói sân mua không mua được đến, à nàng cái kia thần lại nhại sư phó, tuyệt đối có thể thu phục. Diêm A Lang nghe xong chuyện ma quỷ giống nhau, chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ chính mình. Ngươi nói cái gì? Lật thư Sinh cũng không dám tin, không nên tìm hắn giúp đánh nhau sao? Hách Linh quay đầu đối hắn, ta yêu cầu hắn giúp ta đánh. Lật thư Sinh trước mắt xuất hiện Diêm A Lang trước người phía sau xanh tím hưng hắc, lập tức không hề răng. Diêm A Lang không kiên nhẫn, lăn lăn lăn, lăn ra tiểu ra môn. Hách Linh lấy ra tờ giấy run lên. Diêm A-lang còn vô phản ứng, bên cạnh lật thư sinh đã hai mắt tỏa ánh sáng nhào lên tới. Ta tới, cô nương, nhà ta tổ tiên chính là hầu tước, huyết mạch tổ truyền lịch sự tao nhã cao quý, ta còn học quá lâm viên vẽ đâu, ngài muốn cái gì dạng cảnh nhi, nam địa tiểu kiểu nước chạy thác nước hồ thạch, vẫn là phương bắc lầu các đỉnh đài cao một minh hoa, ta đều cho ngươi bố trí ra tới, bảo quản ngài vừa lòng. Hắn xoa xoa hai tay, chỉ cần có bạc. Hách Linh mỉm cười, ta chỉ cần Diêm A-lang tiếp sống. Hắn mang không mang theo người là chuyện của hắn. Lật thư sinh cọ một chút nhảy đến đầu giường, thật mạnh một cái tắt chụp đến Diêm A-lang sau vai, tiếp. Diêm A-lang đau đến chịu chịu, mắt lẽ xem hắn, người cái nỉnh nọ tiểu nhân. Lật thư sinh không giận phản cười, ngón trỏ ngón cai ở hắn trước mắt một rúm, khinh phiêu phiêu, nợ cờ bạc. Diêm A-lang không có thanh. Tưởng hắn Diêm A-lang trên đường hốn nhiều ít năm, vẫn là bị người hạ bộ, trong một đêm bối sạch nợ, một ngàn lượng, bán mười cái hắn đều thấu không ra Xong bắt nói, vài ngày sau liền tới thu phong ở. Lang có bọn họ tra được cái này sân lại là rừng ở hắn danh nghĩa. Nghĩ đến này, Diêm A-Lang đáy mắt minh minh diệt diệt, hắn nhìn về phía Hách Linh, một ngàn lượng. Hiện tại liền cho ta. Hách Linh không để bụng chút tiền ấy, nàng để ý chính là người này. Cho ngươi một ngàn lượng, ngươi chính là người của ta. Mua người đâu? Lật thư sinh kêu lên, chúng ta nhưng không bán thân. Lần cảm nhục nhã Diêm A-Lang cầm banh đến gắt đào. Hách Linh! Một vạn lượng, bán hay không? Mắt thấy thiếu niên muốn trở mặt, vội văng nói, vui đùa lời nói. Một ngàn lượng, mời ngươi cho ta, thư đồng. Thư đồng. Hai người đều là khó có thể tin, cô nương, ngươi mướn cũng nên muốn cái nhà đầu đi. Diêm A-Lang, ngươi biết chữ. Lật thư sinh lại là nói, ngươi biết hắn biết chữ. Hách Linh cười tủm tỉm chỉ cần đi theo ta, không câu nệ ngươi làm thư đồng vẫn là tùy hầu hoặc là nhà ta đại quảng gia. Diêm A-Lang cảm thấy nàng chính là cái viết hoa bộ, như đồ hắn cái gì, nhưng như đồ hắn cái gì đâu. Hắn cũng biết bên ngoài người đều trướng mắt hắn, vô tài vô đức, chẳng lẽ là đồ hắn, ôm chặt lấy chính mình. Lật thư sinh, nợ cờ bạc. Diêm A-Lang cắn răng một cái, ba năm. Hách Linh không cần suy nghĩ, hảo. Diêm A-Lang cảm thấy chính mình nói nhiều, không chừng chính mình đi theo nàng trở về đệ nhất văn liền. Ta nhưng không được nhà ngươi. Hách Linh không nói chuyện ta không muốn làm sự ngươi không thể bức ta làm. Hách Linh a một tiếng. còn có, ta khi nào muốn chạy liền khi nào đi. Lật thư sinh thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ nếu là cô nương này đáp ứng rồi, đó chính là động cơ bất lương, tưởng chiêu tiểu nữ thế. Hách Linh một tiếng cười lạnh, một ngàn lượng mua cái tổ tông trở về đâu. nàng mau ngôn mau ngữ, một ngàn lượng mua ngươi ba năm, ta nói bất luận cái gì lời nói ngươi đều đến nghe, yên tâm, bảo đảm không cho ngươi chết. nói xong, tinh tế liếc hắn một cái. Vô chi người trẻ tuổi, ngươi kiếm quá độ, không đi theo ta, nửa năm ngươi đều sống không quá đi tin hay không. Diêm A-Lang khí giận, cái này béo nha đầu, từ lần đầu tiên thấy một mở miệng liền nguyện rủa hắn chết, hắn Diêm A-Lang là hốn, khá vậy không hôn đến hôm nay giận người đoán phân đi. Đầu óc có bệnh, không nghĩ đáp ứng. Lật thư sinh, nợ cờ bạc, cầm miệng ngươi. Hách Linh quyết đoán quay đầu đi ra ngoài, lật thư sinh đuổi theo. Ai ai, cô nương đừng đi à, hắn không muốn ta nguyện ý à ta không cần một ngàn lượng, một tháng năm lượng, ba lượng được chưa? hai lượng, một hai, không thể lại thiếu. có chuyện gì ngài nhưng bằng phân phó. Hách Linh bước chân không ngừng hướng viện môn đi, mắt thấy muốn đi ra ngoài, phía sau trong phòng truyền đến một tiếng giống to. ta đáp ứng. Hách Linh cười, dừng bước, đối lật thư sinh nói, làm hắn sáng mai liền đi tìm ta. lật thư sinh, ta thật sẽ thiết cái vườn, ngươi ngón tay phủng lậu mấy cái là được. hảo, các ngươi cùng nhau tới. Hách Linh đi rồi. Lật thư sinh vui vẻ chạy về trong phòng, cuối cùng có cái tiến trướng, mau đem ngươi sở hữu tiền đều lấy ra tới, hai ta ăn đốn no. Diêm A-Lang chính khó chịu, tức giận, ta còn có hay không tiền ngươi không biết. Lật thư sinh hô to gọi nhỏ, không tin ngươi không tồn vốn riêng. Diêm A-Lang tức giận xem hắn mắt, hãy còn phát ngốc. Lật thư sinh quải quải hắn, ngươi cân nhắc cái gì đâu. Diêm A-Lang bỏ qua một bên xem y hoạt động đến sụp đổ ván giường trung gian, tìm cái thoải mái tư thế hoa. Ôm đầu vọng nóc nhà, trước kia bất giác, hiện tại mới phát hiện này nóc nhà dùng đầu gỗ đều là tốt, từ nhỏ đến lớn chính mình chưa từng xử lý quá, nhìn qua còn có thể lại rất cái vài thập niên. Hắn lầm bẩm, này nhà ở, là của ta. Lật thư sinh khó hiểu, ngươi vẫn luôn ở. Diêm á lang lắc đầu, khế nhà lạc ta danh. Lật thư sinh ngẩn ngơ. Ngươi cũng cảm thấy cổ quái đúng không, ta chính mình đều tưởng nhặt nhà ai không cần cũ phòng ở, phường nha môn đều mặc kệ, còn tưởng rằng là chính mình đủ hung hãn. Diêm A Lang cười khổ, "Nguyên lai lại là ta chính mình, ngươi nói, ai cho ta?" Chương 17 Hệ thống. Hách Linh về đến nhà, Tiểu Thiên vèo một chút chạy tới, mắt trông mong nhìn nàng, "Tiểu thư, cơm chiều làm tốt, bãi ở trong nhà chính." Cùng cái tiểu thê tử dường như bàn tay lại mặt, nho nhon cằm, cái trán chân bóng, một đôi mắt phá lệ hiện, khẩn trương hề hề, sợ nàng phun ra một cái không tự. Hách Linh buồn cười, hài hước niết thượng nàng mặt, "Quá gầy, ngươi muốn ăn nhiều thị. Tiểu Thiên ngây người, Không vì hách linh nói, đơn giản là nhéo mặt nàng ngón tay, mềm mụt, tựa như. Phát tốt cục bột. Hách linh cười, nâng tiến bước phòng. Liếc mắt một cái quét đến trên bàn, linh hồn hít thở không thông. Thịt nhưng thật ra thịt, khối phiến điều ti, còn có hảo chút nhan sắc khác nhau viên, bán tương là cực hảo, này phân lượng. Không khỏi quay đầu lại nói, tiểu thiền, dưỡng miêu đâu? Đó là dưỡng miêu, tiểu thư nhà người ta cũng là miêu đại vương. Tiểu Thiên đằng đỏ mặt, nàng đã làm tràn đầy một bản thịt. Đã ấn ba người phân làm, liền này, bà bà còn ngại nhiều cho nàng hảo một trận xem thường đâu. Ngôi ở chính vị sư bà bà nói, chỉ thấy miêu ăn thịt, không thấy miêu chảo chuột, này miêu, cũng không phải đứng đắn miêu. Hách linh nghiến răng tiêm tính, tiểu thiên ngươi mới đến, không hiểu biết tình huống, lần đầu tiên thả như vậy, về sau cần phải sửa đổi tới. Tiểu thiên thầm nghĩ, tiểu thư ngươi mới là mới đến cái kia, nói đến cùng ngươi mới là này phòng chủ tử dường như, bà bà nhìn chúng, quả nhiên không phải người bình thường. Này khí độ, đi chỗ nào đều không có hại Hách Linh ngồi xuống Tiểu thiền không biết từ chỗ nào mang sang nhiệt khăn lông Cho nàng cẩn thận sắt tay Hách Linh treo đùa, quả nhiên là miêu nô Tiểu thiền ngương ác Tiểu thư cấp nô sửa tân danh sao Ách, vui đùa Một ban đồ ăn, ba người Sư bà bà bất động đũa, Tiểu thiền không dám thượng bản, toàn tiện nghi Hách Linh Nàng ăn đến mau thả ưu nhã Vung chiếc đũa nói câu thừa nhận Sư bà bà ra mặt run lên Đa tạ cái dám nhã như vậy có thể ăn, khi nào mới có thể gầy xuống dưới? Không khỏi hoài nghi xem tiểu thiền, thật có thể gầy. Tiểu thiền khẳng định gật đầu, có phối phương. Hách linh lười đến quản các nàng mắt đi mày lại, võ hạ không quá thỏa mãn dạ dày, đứng lên tới cửa, vừa lúc thấy Lan Thẩm tự cấp nàng đưa nước, đều. Lan Thẩm, sáng mai ta đi nhà ngươi ăn cơm sáng, nhiều làm chút. Lan Thẩm thấp thấp đồng ý, tiểu thiền ủy khuất cổ miệng. Sư bà bà đường trường mắng nàng vô dụng, liền cá nhân đều buộc không được. Hách Linh quay đầu lại, ngươi mắng nàng làm cái gì, không phải cho nàng mặt mũi, ta mới không ăn. Tiểu Thiên cảm động vẻ mặt. Sư bà bà không mắt thấy, không đầu óc xuẩn nhi. Hách Linh đối Tiểu Thiên nói, mùi vị khá tốt, chính là quá ít, chỉ có thể đương cái ăn khuya. Hai tay một phách, đến, Tiểu Thư nhà ngươi ta đứng đắn cơm chiều vô dụng nhà. A, Tiểu Thiên do dự, Tiểu Thư, ta lại đi. Sư bà bà mắt phong như đau. Tiểu Thiên bay nhanh thu thập hỗn độn sách theo đại đại hộp đồ ăn chạy. Lại đây, cùng ta biết chữ. Hách Linh ngáp một cái, ai nha mệt mỏi quá nha, ta muốn đi tẩy hương hương ngủ ngủ, sư phó ngủ ngon. Sư bà bà hận không thể cởi dậy tạm nàng. Đây là cái cái gì ngoạn ý nhi. Tắm rửa sạch sẽ sát hương hương, lúc này tắm rửa dùng chính là hương lộ. Đương nhiên là có tiền mới mua nổi, nghe nói là gần nhất mới hứng khởi, là cái thời thượng hóa. Hách Linh nghe lại là lịch sử hương vị. Nằm ở trên giường kêu gọi Linh Linh Linh. Mới vừa rồi cơm nước xong dường như hệ thống dao động một chút linh linh linh hữu khí vô lực đói a chết đói hắc linh có chuyện nói thẳng linh linh linh một giây tụ khí quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thỉnh ký chủ trong vòng 3 ngày giảm trọng người đi tìm chết Hanh linh lạnh lùng đánh gãy nó ai làm ta giảm béo ai chính là địch nhân linh linh linh nhiệm vụ chưa tuyên bố thành công coi là không có hiệu quả người mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Thỉnh vì khoảng cách gần nhất lao nhân làm một chuyện tốt Cái này có thể có, bất quá Thống tử, giúp ta ra quét Sư bà bà chân thật tuổi Nhắc nhở, năng lượng không đủ Muốn ngươi gì dùng Nhắc nhở, làm sống chết có nhau đồng bạn Thỉnh kêu ta linh linh linh Hách linh biểu môi, cái quỷ gì Linh linh linh, tên của ta đến từ tên của ngươi Xin hỏi ngươi là cái quỷ gì Hắc, cùng nàng đối nghịch, điên rồi đi Điên rồi chính là ngươi, chết thời điểm chói định Một chói định liền giúp ngươi chắn hai, còn có so với ta càng người mỹ thiện tâm thống tử. Linh Linh Linh nhắc nhỏ nàng, không nghĩ ta chết hảo hảo làm nhiệm vụ. Mới vừa rồi nhiệm vụ tuyên bố thành công, ngươi không làm sẽ có trừng phạt. Hách Linh không đệ bụng, ra quét năng lượng đều không có, trừng phạt có thể có. Có. Nay bộ phận năng lượng vì nội chữ năng lượng, cũng không có tổn thất, chỉ có kích phát trừng phạt chỉnh tự mới nhưng điều động. Hách Linh tinh thần rung lên, ngươi còn có năng lượng. Linh Linh Linh lại nh Vô pháp nhập vào sinh mệnh năng lượng, trừng phạt năng lượng chỉ có thể trừng phạt sử dụng, càng không thể cung cấp cho người khác. Phi, lúc này ta liền thành người khác. Khen thưởng đâu? Khen thưởng là ta có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Không đúng rồi, ta khen thưởng đâu? Ngươi khen thưởng là ngươi thân ái linh linh linh có thể hấp thu năng lượng thuộc mệnh. Hách Linh, ta nhớ rõ, các ngươi tự mang các loại đại lê bao. Ha ha, bảo ngươi mạng nhỏ thời điểm toàn tuân ra đi đâu? Linh linh linh, cảm ơn ngươi. Hanh Linh chân thành nói. Không phải chính mình, Linh Linh Linh sẽ không rơi vào như vậy thảm cảnh. Đông nhiên lửa tình, Linh Linh Linh đầu góc thứ lạp lạp tất cả đều là địa lưu, cái kia, hẳn là. Nó là chuyên xứng bản, sinh ra chính là Hách Linh Thống Tử, đương nhiên muốn bảo hộ nàng. Hách Linh tưởng gối cánh tay, nỗ lực vài lần thất bại, Linh Linh Linh không mắt thấy, nhịn không được nói, ngươi thật có thể chịu được. Năm đó ngươi cũng là hiểu điệu lồi lõm một người nhi. Hách Linh cười, thuận thế mà làm. Ngươi không hiểu. Ai? Linh Linh Linh, ngươi tình trí, chẳng lẽ cùng ta lâu rồi sinh Linh, ngươi nhìn qua đã có tính cách tính tình cùng tảng tình. Linh Linh Linh trầm mặt, thật lâu sau nói, không biết khác hệ thống là cái dạng gì. Cấp bậc càng cao, phối trí càng cao, này đó tình cảm thượng bắt trước giả thiết cũng sẽ có. Ta phiên bản rất cao, vốn dĩ nên giống cái người sống. Bất quá, ta giống như, biến dị. Ách, có ý tứ gì? Ta cảm thấy, ta hẳn là chi kỷ ôn nhu ngoan ngoãn đáng yêu manh mội tử, hiện tại. Giống như không đúng lắm Linh Linh Linh đề cập đến tự thân tự hỏi Có chứa nhân tạo sản phẩm thiên nhiên khuyết tật Hàng chí giống nhau Hách Linh thầm nghĩ Khẳng định là bởi vì một kích hoạt liền đối mặt sinh tử cửa ải khó khăn kích thích Lại trột dạng nghĩ đến Cái này chói định vẫn là nó chính mình mạnh mẽ đâu Phía trước bị chính mình ném ở góc nhiều ít năm Quyết đoán không đề cập tới cái này Ngày mai làm nhiệm vụ nha Linh Linh Linh hồ nghi Người cảm xúc biến chuyển có chút kỳ quái Là nha là Ngươi đã tỉnh ta thật cao hứng, phải không? Điện lưu thứ lạc lạc, linh linh linh không phân tích ra tới, nói vậy ngươi nhiều làm chút nhiệm vụ, trước mắt ta liền già quét đều làm không tới, nhất cơ bản công năng đều sử dụng không được, nó phế đi. Hách Linh cân nhắc gần nhất lao nhân già ở nơi nào, sư bà bà có tính không? Nghĩ nàng đứng lên, đi vào chính phòng phòng ngủ cửa sổ nền tầng hạ. Sư phó, ngươi ngủ không? Sư bà bà không ngủ, nghe thấy nàng thanh âm liền sinh khí, gào lớn tiếng như vậy. Ngủ cũng bị ngươi đánh thức. Hách Linh cười làm lành, đêm dài từ từ, ngươi ngủ không được ta bồi ngươi nói chuyện đi. Không nghĩ nói. Hách Linh dừng một chút, vậy ngươi nhớ tới đêm sau. Sư bà bà khí cười, thật muốn màn đêm buông xuống hương bà. Thành toàn ngươi. Hách Linh, a, buồn ngủ quá a, ta về phòng. Xoay thân lại quay lại tới, sư phò a, ngày mai ta kêu ngươi rời rừng đi, ngươi vài giờ khởi. Sư bà bà nhữ mày, nháo cái gì chuyện xấu đâu. Không phản ứng nàng. Hách Linh liền về phòng, nghĩ lão nhân ra giống nhau rác đều thiếu, đối Linh Linh Linh nói, 5 giờ đi, ngươi đánh thức ta. chương 18 đưa tin. 5 giờ chung, Hách Linh đúng giờ đặng chăn đi theo sư bà bà rời giường. Sư bà bà đối với gương chiếu, tổng cảm thấy chính mình trước mắt phát thanh, tưởng phát hỏa, nghẹn lại. Nếu tỉnh, ngươi bồi ta đi đi một chút. Hách Linh cảnh giác. Đi một chút. Đi cái gì? Giảm béo sao? Không có khả năng. Không đi, ta muốn ngủ nướng. Ta còn nhỏ, trường thân thể đâu, ta muốn ngủ tiếp một canh giờ. Một canh giờ sau mới 7 giờ, cũng rất sớm. Hách Linh Linh hoạt về phòng quan cửa phòng, phía sau một cây hoa cảnh phá cửa bản thượng. Nhà chính cửa một bên dùng gốm thô đại bồn hoa quế hoa thụ, mới đến ngày hôm sau, gặp này thai bay vạ gió. Nhiệm vụ hoàn thành không? Ngươi cảm thấy đâu? Linh Linh Linh cười lạnh. Ta là ngươi chủ tử, ta nói xong thành tựu hoàn thành. Ngươi cảm thấy tiêu chuẩn là ta định. Linh Linh Linh tiếp tục cười lạnh. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy chút? Liên loại này nhiệm vụ, may chủ hệ thống liên hệ không thượng, bằng không nó có thể bổ ta. Hách linh đồng học, ta chờ năng lượng tục mệnh, ngươi nghiêm túc một ít được chưa? Hách linh nằm không được, rước khoát ra cửa, không quên oán giận, gần nhất lao nhân ra, ngươi làm gì thêm cái gần nhất? Ta nào biết ai là gần nhất? Linh linh linh cũng oán giận, dẫm lên thấp nhất tuyến gần, điều kiện lại thiếu nhiệm vụ phát không ra. Ngươi lúc này oán giận. Lúc trước nhân già thỉnh ngươi đi để ý kiến ngươi như thế nào không để cập tới. Hách Linh thở dài, trên đời khó mua thuốc hối hận A. Hàng xóm đi gõ cửa, không ai khai, vòng đến phía sau kia ra, Tiểu Thiền khoác tóc ra tới, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hách Linh phản ứng tới, chỉ chỉ đằng trước, tả hưu tòa nhà đã mua. Tiểu Thiền, A, A, A, hắc Đại sớm luyện giọng đâu. Hỏi nàng, nơi này, cách nhà ta gần nhất, trong nhà có lao nhân. Tiểu Thiền, A phản ứng không được. Hách linh chung quanh, tổng không thể từng nhà hỏi, đầu vóc vừa chuyển, chảo tấm ngân phiếu ra tới, giao cho tiểu thiền, đi, mua sớm một chút, vây quanh nhà ta, đều đưa đi, liền nói nhà ta muốn chui từ dưới đất lên, xảo hàng xóm lắng, diện. Thất thần làm gì, mau đi mau đi, mua lão nhân ra hảo tiêu hóa, nhiều đưa những người này ra. Tiểu thiền ngốc ngốc phủ ngân phiếu, quá nhiều, dùng không tới. Dư lại cho ngươi. Mau đi mau đi. Làm không thành việc này, lại không ăn ngươi cơm. Tiểu Thiên một cái giật mình, chạy như bay đi, một bên chạy một bên đem đầu tóc hợp lại vặn thành một cái toảng. Hách Linh tản bộ công phu, nhiệm vụ hoàn thành. Linh Linh Linh, có tiền thật tốt, có người thật tốt. Hách Linh quan tâm nó hấp thu nhiều ít năng lượng. Biển rộng một cây lông châu. Hách Linh, biển rộng cũng có lớn có bé. Linh Linh Linh, Nga, cùng ngươi khóc khóc hải không sai biệt lắm. Khóc khóc hải, là nàng lãnh địa một phương đại đại đại. Hải, khóc khóc tên này là nàng lấy. Bởi vì bên trong có một loại kỳ dị hải thú kêu lên cùng khóc dường như, sau lại cho chúng nó dưỡng linh, kêu đến dễ nghe nhiều. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết ta. Đương nhiên, ta là vì ngươi định chế, ngươi toàn bộ tư liệu ta đều có. Trở về khi, cổng lớn đứng hai người đang đợi nàng, đúng là Diêm A Lang cùng Mao tội tự đề cử mình Lật Thư Sinh. Lật Thư Sinh gật đầu mỉm cười, Diêm A Lang vẫn là kêu phó lô mùi hướng lên trời miêu ngại cầu ghét lưu manh bộ dáng. Lật Thư Sinh nhiệt tình tiếp đón, "Tiểu thư sớm" chúng ta tới bắt đầu làm việc gọi là gì tiểu thư ta kêu hết linh thẳng hô kỳ danh đó là người ta đều phương tiện hết linh ý bảo bọn họ đi theo nàng đi lật thư sinh tò mò hướng trong viện nhìn xung quanh liếc mắt một cái ảnh bất chặn hắn lôi kéo không tình nguyện diêm a lang đuổi kịp hết linh ta kêu lật thù, hắn đại danh kêu thương diêm bất quá mọi người ngày thường đều kêu chúng ta lật thư sinh diêm a lang hắn nói ngươi có cái gì phải đi cứ việc phân phó chính là lớn đến kiến phòng ở nhỏ đến mua nước tương. Chúng ta ca hai nhi toàn cho người thu phục Hách Linh dừng lại chân, xem giải quá một trương viên mặt lật thư sinh, các ngươi vài tuổi. Ta 25, hắn 17. Hách Linh, đều là người cô đơn. Một cái thẹn thùng một cái bực bội, Diêm á lang, quan ngươi chuyện gì. Hách Linh cười cười, không ra không nghiệp không ai chống lưng, ta cứ yên tâm sự. Sợ hãi. Vào đi, không ăn cơm sáng đi, ta nghe thấy các ngươi bụng tề Hai người bất đồng trình độ xấu hổ. Lan Thẩm nhìn thấy Diêm A-Lang dọa nhảy dựng, hôm qua mới hỏi thăm người này hôm nay liền ở trước mắt, đây là muốn làm gì? Theo bản năng chắn môn, Diêm A-Lang sao cánh tay sắc mặt khó coi, này những phụ nhân, thấy hắn tựa như thấy tặc. Hắn Diêm A-Lang là hôn không tiếc, nhưng cho tới bây giờ không trộm đồ vật. Là, ngươi không trộm, ngươi đều là làm trò mặt lấy. Hách Linh cười nói, Lan Thẩm, về sau hai người bọn họ chính là tùy tùng của ta, cùng ta cùng nhau xuất nhập. Lan Thẩm lắp bắp kinh hãi. Nhìn nàng một lời khó nói hết. Hách Linh cho nàng một cái ta làm đến định ánh mắt. Lan Thẩm bừng tỉnh, đối Nga, đây chính là sư bà bà đồ đệ, không phải người thường. Lan Thẩm làm một đại buồn mặt, ấn Hách Linh ngày hôm qua giữa trưa lượng cơm ăn, lại bỏ thêm nhiều, bên trong rất nhiều thêm đầu, thịt đinh đồ ăn đinh lá cải mục nhĩ, nhìn qua năm màu lộ ra rất có muốn ăn, còn có một đại bồn nước lẻo. Nước dùng hóa nguyên thực. Ba người đều là ngón trỏ đại động, chính mình cầm chén thịnh ăn đến rối tinh dối mù. Lan thẩm ở ngoài cửa một bên thu thập một bên xem, âm thẩm kinh hãi, hách linh ăn tương nàng là gặp qua, lật thư sinh tốt xấu là cái người đọc sách đều có văn nhã, nhưng thật ra Diêm A-lang không phải trên đường hôn đại sao. An tương tuy mò thế nhưng cũng không khó coi. Trong ngấy mắt, đồng nhiên cảm thấy này đều không phải người thường. Bật cười, cùng nàng so, đương nhiên đều không phải người thường. Tọa vức này ý niệm đi. Mỹ sợi không dư thừa canh cũng phân song, ba người đồng bộ sở sơ bụng. Hách Linh là vì giữ được chính mình một thân thịt, kia hai cái thuần túy là đã lâu không ăn như vậy thỏa mãn. Tuy rằng Diêm A-Lang khinh hành lũng đoạn thị trường ngẫu nhiên bá chiếm chút ăn thịt mang về tới chia sẻ, nhưng kia luôn là lai lịch bất chính lưng đeo đều, đều danh, ăn lên chưa chắc không chua sót, giống như vậy bằng phẳng ăn uống thỏa thích ăn nê, lâu lắm lâu lắm đã không có. Lật thư sinh trộm cùng Diêm A-Lang nói, hướng cái này, ngươi cũng đến đi theo nàng, lại không phải bán mình. Diêm A-Lang nghiêng mắt, nếu không phải vì chính mình phong ở còn có sau lưng bí mật hắn một người thiên địa nơi nào không phải ra còn chịu này phân nước khí Hách linh mang theo hai người hồi nhà mình cùng sư phó của ta lên tiếng kêu gọi nhìn nhìn lại tả hữu tòa nhà các ngươi giúp ta nhìn xem như thế nào thiết kế hảo đương nhiên nghe sư phó nàng trụ địa phương trước chuẩn bị cho tốt sư bà bà nghe được những lời này khẹt miệng hơi hơi ngéo một cái ra tới từ dưới vành nón thấy rõ người tới không khỏi sửng sốt nâng lên ngón tay hai người bọn họ khách linh cười đến rực rỡ Liền hai người bọn họ, về sau liền ở hai ta trước mặt nghe sai. Sư bà bà ngón tay run run, sẽ làm cái gì? Một cái thi rất tú tài, một cái đầu đường lưu manh, ngươi thưởng thức trình độ liền này tiêu chuẩn. Tiểu thiên đều so với bọn hắn sẽ bố trí sân. Lật thư sinh con eo thi lễ, cung cung kính kính. Sư bà bà, làm cho ngài biết, nhà ta tổ tiên chính là hầu tước, ta huyết mạch chảy văn nhân lịch sự tao nhã đâu, đã từng còn ra cái lâm viên đại sư đâu, kiến đại phòng hoa viên thư, ta đánh tiểu cũng là xem qua. Ngón tay lệch về một bên, chỉ Diêm A-Lang, hảo, cái kia có văn hóa nội tình, cái này đâu? Cái này lại có cái gì? Lật thư sinh thay trả lời, Diêm A-Lang hắn hiểu công việc tình, không buôn bán không gian dối, có hắn ở, bảo đảm ta mua thổ thạch ngói hoa một núi giả tốt nhất nhất lợi ích thực tế. Sư bà bà ha hả, cũng không phải là nhất lợi ích thực tế sao, cướp đi được. Sốt ruột, đối hách linh vẫy vây tay. Hách linh, sư phó, ngươi mua chu gia nào mấy nhà? Ta làm cho bọn họ trước lượng mà, lại ra đồ, trước cho ngươi xem, đem chỗ ở của ngươi tiêu ra tới. Sư bà bà vào phòng không lý nàng. Hách linh liền xoay người đối hai người nói, "Hành bá, các ngươi trước nhìn xem nhà ta phương vị cùng diện tích, lại đi ra ngoài nhìn xem đem này đó ra cuốn vào tới phong thủy hảo, phong thủy, sẽ xem đi." Chương 19 nội thương. Hai người chính giật mình đâu, cái gì kêu coi trọng nhà ai vòng nhà ai a, này không phải chợ bán thức ăn đoạt trứng gà. Lật thư sinh, có biết một vài Hách Linh nhìn hắn, lật thư sinh trột dạ cười cười. Tính, các người đi vòng đi, phong thủy thứ này, cũng phải nhìn ở nơi này nhân vật, có ta ở đây, hoàng đế ra đều so bất quá. Đi thôi, làm việc đi. Lật thư sinh sợ tới mức cái chán nóng lên, ta cô nãi nãi, đừng nói kia hai tự, đầu không nghĩ muốn. Diêm A-Lang cũng chừng lớn đôi mắt, nữ nhân này không ngừng béo không ngừng tản nhận không ngừng đưu hãn, còn, biêu đến không đầu óc đi. Hách Linh chớp chớp mắt, Giống như dân chúng cũng không dám đề cập tối cao thượng vị giả. sửa đúng, ta nói, Hoàng Cung. Hoàng Cung hai tự cũng không phải là cấm kỵ đi. Lật thư sinh vô ngữ, nghĩ đến Diêm A-lang nói nàng tự ở nông thôn mới đến, liền báo cho nàng, dính hoàng tự, đều đừng nói. Hách Linh gật đầu, đã biết, đồ hôm nay có thể ra sao. Lật thư sinh trừng lớn đôi mắt xem nàng, nào có nhanh như vậy. Hách Linh dùng ánh mắt nói, ta đây muốn người làm gì? Có thể. Vì ăn cái gì tiềm lực kích phát không ra lúc này diêm a lang nhảm chán mở miệng kia không ta chuyện gì ta đi rồi hách linh đi thôi diêm a lang cả kinh thật thả hắn đi hách linh xem mắt hắn lộ ra tới cánh tay phía trên còn có chút hơi xanh tím nàng đánh nàng chính mình lực đạo chính mình rõ ràng cười cười ngươi thương hảo đến rất nhanh diêm a lang cúi đầu nhìn mắt đắc ý này tính cái gì tiểu gia ta là đánh không chết diêm a lang lật thư sinh trong mắt một mặt đau lòng Ngươi đừng nghe người khác nói bậy, Diêm A-lang không phải người xấu, đều là người khác khi dễ hắn hắn tự bảo vệ mình mới đánh người, hắn không đánh người đã bị người khác đánh chết. Từ nhỏ đến lớn, trên người thương một tầng điệp một tầng. Được rồi liền ngươi vô nghĩa nhiều, lượng ngươi tỏa nhà đi. Cái này lật thư sinh, lại nhảy cùng cái phụ nhân giống nhau. Thấy ai đều nói như vậy, không cái nào kiên nhẫn nghe, không phải không tin chính là khinh thường, nàng là cái thứ nhất nghiêm túc nghe còn gật đầu, nhìn hắn ánh mắt cũng không phải cười nhạo châm chọc cùng mỏng lạnh. Diêm A lang mạc danh không được tự nhiên, uống đình lật thư sinh. Lật thư sinh hảo tính tình cười cười, ta một người làm không tới, người đi ta phòng, đem dưới giường của ta cái kia rất sơn dương đỏ lấy tới, ta trước chân lượng hạ, người cho ta hỗ trợ, chúng ta hôm nay liền đem đồ làm ra tới. Lại cùng hách linh xác định, bên cạnh nhìn chúng nhà ai lượng nhà ai. Nhân ra nguyện ý. Hách linh hai chân một phần, dồn khí đan điển. Sợ tới mức lật thư sinh lui về phía sau, bất quá xác nhận một câu liền phải đánh hắn. Diêm á lang bá ngăn trở lật thư sinh, đề phòng. Tiểu thiên Thiên thiền, hách linh sư tử hống, xa gần toàn nghe. Trong phòng sư bà bà hơi kém quăng ngã chén trà, cái này nguyệt đồ. Tiểu thiên thanh điểu giống nhau phi tiến bảo, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Ngươi mang theo hai người bọn họ, bọn họ lượng nhà ai liền đem nhà ai mua, hiểu. Tiểu Thiên, cứu hòa tâm, dầm nó diệt đến lạnh léo lạnh lẽo. Liên điểm này sự. Hách linh chắp tay sau lưng ra bên ngoài cất bước, ta đi toàn bộ. Giữ nhà còn có cái gì có thể mua? Mua! Diêm A-lang một cái giật mình phản ứng tới, ta bắt đầu. Hách linh tay ở sau lưng quơ quơ, tiểu thiền, đi ta phòng lấy ngân phiếu cho hắn 1.120. Một ngàn lượng trả nợ, một trăm lượng là tiền công. Lật thư sinh cùng Diêm A-lang như hổ rình ngồi, tiểu thiền cảm nhận được mùa hè cực nóng cùng ngày đông giá rét rét lạnh, vội vàng chạy tiến đông phòng, ánh mắt đỏ qua, hết chỗ nói rồi. Nhà ai bạc mở ra cái đặt ở đầu giường biên A. Phía trên ngân phiếu sóng biển đẩy ra Sợ không chiêu tạc sao Từ nhất phía trên hách linh chính mình phóng đi lên bên trong số đủ số Tưởng, muốn hay không đắp lên cái nắp Lại tưởng tượng, viện này tuyệt đối sẽ không tiến tặc Cứ như vậy đi, nhà nàng tiểu thư liền thích này buồn cảnh đâu Nhìn thấy ngân phiếu, hai người tâm hỉ Diêm A lang cầm mười trương đi sòng bạc Sợ vãn một bước hắn nhà ở liền bay Chờ hắn con lật thư sinh thùng dụng cụ khi trở về Đã là buổi trưa, cánh tay trên đuổi chiến mảnh vải Nhàn nhạt huyết khí. Liên biết sòng bạc người sẽ không thiện bãi cam hưu, thấy Diêm A-Lang thật cầm bạc tới, càng muốn như giỏi trong xương quấn lên tới. Bất quá Diêm A-Lang cũng là cái tàn nhẫn, chính mình thấy huyết người khác khẳng định lưu càng nhiều. Không có việc gì. Diêm A-Lang chẳng hề để ý. Lật thư sinh, chớ nên lại có dây dưa. Diêm A-Lang chẳng hề để ý cười cười, thuận tay cầm lấy thước đo ngón tay ở phía trên đẻ đẻ dính lên một tầng mặc. Lật thư sinh ở tiểu thiền dẫn dắt hạ đã xem qua chu vi, trong lòng có phổ. Lập tức ở trong viện bảy cái bản đương trường làm đồ Đang trước một buổi tràn đầy Bạc Hà vừa lúc nâng cao tinh thần Bạc Hà lớn lên xanh tươi ướt át, Nhìn qua rất là mê người Diêm A lang buông mặc điều Hướng về phía nhất nộn tiêm diệp bá bá bá khắp vài đóa, Hai tay xoa tới xoa đi Đương rửa tay Lật thư sinh xem trong tay hắn liếc mắt một cái Lắc đầu, thô lỗ, về sau ngươi thu liêm chút Rốt cuộc hách linh là cái cô nương ra Suy, nàng là cái cô nương Nàng chính là cái mẫu dạ xoa. Ăn nhiều ác quỷ cái loại này. Nói xong, Diêm Á Lang sinh sôi đánh cái dùng mình, vèo quay đầu, nhà chính cửa đen như mực bóng người dưới ánh mặt trời nồng đậm đến không hòa tan được, địa ngục tới dường như. Hắn nhìn không được run run mắt, doa. Ngoài miệng lại nói như thế nào thần côn, trong lòng đối loại người này cũng là có kiên kỵ. Hắn mắng nàng đồ đệ, nàng sẽ không chắt hắn tiểu nhân đi. Ai ra, miệng vết thương như thế nào càng đau. Hát ảnh chuyển vào nhà, Diêm Á Lang nhất thời không mở miệng. Lật Thư Sinh lại lắc đầu, họa là từ ở miệng mà ra. Lần này Diêm A Lang không mạnh miệng, chỉ là đột nhiên ôm bụng hung hăng nhíu mày. "Hắc, ta nhưng nghe thấy ngươi mắng ta a." Hắc linh tử ảnh bích vòng tiến vào, khoe miệng phiếm rú quang, hứng thú bừng bừng, lửa thịt bánh nướng cũng thật ăn ngon. "Các ngươi ăn không ăn, ta mang các ngươi lại đi ăn." Lật Thư Sinh ngẩng đầu, cười nói, "Ta liền không đi, đem bản vẽ vẽ ra tới." "Ngươi đâu?" Hỏi Diêm A Lang, thấy hắn sắc mặt tái nhợt môi đều phiếm thanh, kinh hãi. Ngươi làm sao vậy? Đi dịu hắn. Hách Linh chấp chớp mắt, không nhanh không chậm dạo bước lại đây. Diêm A lang hơi thở mong manh dựa vào lật thư sinh trên người. Con ngươi kinh hoàng, nàng, nàng cho ta hạ chú, nhất định là nàng cho ta hạ chú. Ta đột nhiên bụng đau, đau quá. Hạ chú. Hách Linh, sao lại thế này? Lật thư sinh xấu hổ, không thể không nói, liền mới vừa rồi. Hắn nói ngươi nói bậy, sư bà bà, nghe thấy được. Cho nên liền nói sư bà bà cho hắn hạ chú. Hách Linh dở khóc dở cười, nói câu, chú là thực chân quý, ngươi cũng xứng." Hai người phản ứng không có sai biệt, thực sự có chú. Chân đều phải đứng không yên. Hách Linh ha ha cười rộ lên, tay hướng hắn trên bụng nhấn một cái, Diêm Á Lang nháy mắt đau đến muốn chết. Ngu nốc, ngươi rõ ràng là bị nội thương. Sách, buổi sáng không còn hảo hảo, đi ra ngoài một chuyến liền xuất huyết bên trong. Ai đánh ngươi? Ai dám đánh ta, đều là ta đánh. Diêm Á Lang sắc mặt biến đổi, nhớ tới cái gì? Lật thư sinh cấp, đến tột cùng sao lại thế này. Diêm A lang xem hắn, trong mắt có không biết làm sao có tàn nhẫn, ta đi còn tiền, bọn họ muốn càng nhiều, ta tự nhiên không đáp ứng, đánh nhau rồi, ta không có hại. Sau lại, bọn họ nói, ta chịu một quyền, việc này liền đi qua. Lật thư sinh đoán hận, ngươi liền bị. Diêm A lang mặt vô biểu tình, bằng không đâu. Lật thư sinh dầm chân, ngươi đây là gặp được nội gia cao thủ A làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Hành linh. Xin lỗi, ta trước dẫn hắn đi xem đại phu. Hách Linh nói, suất huyết bên trong, không phải cái gì đại sự, không cần phải đại phu, ta liền cấp nhìn. Cái gì? Diêm A-Lang, ta không uống hương cho. Lật thư sinh, tánh mạng du quan, nhưng khai không được vui đùa. Hách Linh cười cười, ta nói, ta tới. Các ngươi đi được đi ra ngoài. Này Kim Sơn Ngọc Trụ thân hình. Còn có kia tiểu quyền quyền. Hai người còn có thể như thế nào? Hách Linh vui sướng, tiểu Thiên Thiên thiền. thiền, thiền. Một con thanh điểu phi tiến vào, "Tiểu thư, đi mua bộ chống rông ngân châm, lại chảo mấy phó nổi tạng cầm máu dược, trở về liền ngao thượng." Chương 20 khai trương. "Ngươi xem, ta rất đơn giản, đem máu bầm thả ra, bên trong rừng lại huyết thì tốt rồi. Đánh ngươi người nọ công lực không đủ à, chỉ là một chỗ xuất huyết mà thôi, nếu là cao thủ, nên một trưởng đi xuống ngũ tạng lục phủ toàn rách nát." Huyết từ đâm vào bụng ngân châm đuôi bộ một giọt từng giọt xuống dưới, nhỏ giọt ở trong chén trong nước, khai ra lay động hoa. Diêm A lang mặt vô biểu tình nằm ngửa xem, một ngàn lượng bạc mua hắn, không xứng có được một chiếc giường sao. Cứ như vậy nằm ở trên bàn, hắn liền không xứng trên đầu đỉnh phiên ngói. Lật thư sinh đau kịch liệt, bọn họ là muốn ngươi mệnh. Lại nói, nếu là gặp ngươi bất tử, còn không biết muốn như thế nào. Hách Linh xoay chuyển trong mắt, song bạc, rất có tiền đi. Hai người đồng thời xem nàng, đây là trọng điểm sao. Hách Linh, ta tu sân yêu cầu rất nhiều bạc đi. Sư bà bà sở hữu bạc đều đến chính mình ra, bao gồm mua phòng. tuy rằng nàng nghiêm trọng hoài nghi này một mảnh kỳ thật đều là nàng điển sản, nhưng tưởng cũng biết nàng chỉ biết nhân cơ hội tăng giá ra tốc nàng bạc thao tổn, đến có tiên chứng, lại mau lại nhiều cái loại này. hai người biểu tình cho đáp án, song bạc tiền không nhiều lắm kia liền chỉ có tiền trang, đánh cướp tiền trang không có khả năng, song bạc sao? linh linh linh, ta là đổ thần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ khiêu chiến quá giang long, thành tựu một đêm phát nhanh thần thoại. Hách Linh, ta nguyên bản tính toán đánh tới cửa đi, hợp lý bắt đền. Lời lẽ chính đáng, ta chính là Linh Phái Đại Sư, hoàng đánh cuộc độc gì đó, chưa bao giờ dính. Linh Linh Linh, a, quá giang bạch Long là ai? Hách Linh, ngươi biết đến quá nhiều. Nàng còn tưởng rằng ngụy Trang thực thành công, nguyên lai vẫn là có người biết hoa, không phải trần, đây là cho nàng mặt mũi. Linh Linh Linh, không có năng lượng, ngươi Linh Linh Linh muốn chết. Đã biết, Hách Linh thủi hạ một phách, dám đánh ta người, không muốn sống nữa. Ta đây liền đi đem bãi tìm trở về." Diêm A Lang ngao một giọng nói, bi phẫn, ngươi cố ý?" Tiết hồ một ngọt, một đốm máu va phun ra, phun chính mình vẻ mặt một cổ. Lật Thư Sinh kinh ngạc đến ngây người. Hách Linh ngượng ngùng, bắt lấy đặt ở nhân ra ngửa tay. "Không có việc gì, đây là máu bẩm, phun phun càng khỏe mạnh." Lật Thư Sinh, này huyết sắc đỏ tươi, không giống. Hách Linh ánh mắt sát, Lật Thư Sinh yên lặng quất phục, xem ở kia một trăm lượng ngân phiếu phân thượng. Diêm A Lang cả người vô lực. Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Hách Linh ai nha một tiếng, dù sao ngươi sống không lâu sao, lấy máu đối với ngươi hảo, ngươi tin tưởng ta, bằng không ta mua ngươi ba năm đầu, nhất định làm ngươi sống quá ba năm đi, bằng không ta chẳng phải là mệnh. Ai, như vậy tới vẫn là ngươi kiếm lời, một ngàn lượng ngươi cầm, ba năm bao ăn bao dưỡng, còn tục mệnh, hướng nơi nào tìm ta như vậy người mỹ thiện tâm tiên nữ nha. Lúc này, trong đầu Linh Linh Linh, Đinh, lịch sửa mệnh ta là thần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ vì mục tiêu nhiệm vụ thương diêm tục mệnh 3 năm. Hách Linh, ngươi đến tột cùng là cái cái gì hệ thống? Khuynh quốc huynh thành, người mỹ thiện tâm, ta là đồ thần, lịch sửa mệnh tiết tháo đâu? Linh linh linh, vạn năng thí nghiệm bản, vì năng lượng, vạn gia đều có thể khoác. Ký chủ, ngươi hệ thống vì sinh tồn đã vứt bỏ điểm mấu chốt, thỉnh ngươi nỗ lực, không cần cố phụ. Lật thư sinh cấp diêm á lang lau mặt, diêm á lang hai mắt phóng không, nàng muốn lộng chết ta. Lật thư sinh liếc mắt Hách Linh sát mặt. Ghé vào hắn bên hai, ta xem không giống, muốn ngươi chết, mặc kệ ngươi là được. Còn chị thương, Diêm A-Lang, nàng muốn ta chết ở trên tay nàng. Lật thư sinh buồn cười, tự mình đa tình A. Nhà chính lệ ra một đạo hát ảnh, Hách Linh, ngươi cho ta tiến bảo. Hách Linh trở về thanh tới, veo một chút rút ra ngân châm, tùy tay ném trong chén, thiền, ngân châm giặt sạch nấu quá. Vào nhà chính, không ai, quèo vào nội gian, liếc mắt một cái nhìn đến cửa sổ bên trong nông nị bố không chê nhà ở buồn. Sư bà bà, ngươi không quan tâm. Ngươi lộng này đó không đứng đắn người tới, ta liền cái thanh tịnh đều không có. Ngươi muốn làm gì? Hách linh cười, mới hai cái, như thế nào liền không đến thanh tịnh, nhà ai kiến phòng ở không phải vô cùng náo nhiệt, nhận mấy ngày thì tốt rồi. Bằng không, hai ta trước dọn chỗ nào đi. Sư phó ngươi sân có rất nhiều, tùy tiện nơi nào đều được bái. Lấy lời nói thi nàng. Sư bà bà không để ý tới, hỏi nàng. Như thế nào liền coi trọng kia Diêm A Lang. Hách Linh làm kinh ngạc bộ dáng, ngươi sao không ta coi trọng Lật Thư Sinh? Sư bà bà cười lạnh, ngươi một cái đại cô nương chính mình sở lên không phải Diêm A Lang môn. Hách Linh vui vừa nói, hắn không giống nhau đi. Sư bà bà nhìn nàng, muốn nàng cấp cái đáp án. Hách Linh không biết sư bà bà có thể hay không nhìn ra tới, nói, Diêm A Lang có chút bất đồng, hắn thân thể có chút, đặc thủ, hẳn là sống không được mấy. Nhìn chăm chăm sư bà bà mặt, Sư bà bà nhúng mày. Quả nhiên, nàng có thể nhìn ra tới. Hai người đều nghĩ như vậy. Hách linh cân nhắc sư bà bà rốt cuộc có này đó bản lĩnh cái gì trình độ. Sư bà bà cũng ở cân nhắc nàng làm sao thấy được chẳng lẽ ban bản lĩnh. Các mang ý xấu. Sư bà bà nói, nên ngươi là ta đồ đệ, nếu vô này, trong nhà không có tiền mua mễ, ngươi nên khai trường. Hách linh nhất thời không nói gì, sư phó, ngươi đem nói dối thật sự lời nói giảng bản lĩnh, đồ nhi thật là theo không kì ba. Sư bà bà, ngươi tử thủ một thân thịt mỡ không buông tay kiên định, vi sư cũng tử thẹn không bằng A. Thịt mỡ làm sao vậy đâu, thịt mỡ cũng có sinh tồn quyền lợi. Sư bà bà, nay đều ở nhà ăn, thiền sẽ nhiều làm. Ở nhà đem nàng nguy no, liền sẽ không đi ăn dạ thực. Hách linh cố mà làm, hành bá, thiền làm quá nhạt nghẽo, liền cấp sư phó cái mặt mũi. Sư bà bà từ cái bàn hạ lấy ra một cái giấy bao cho nàng, trước phố tôn ra tôn tử bị kinh, tới cầu thần thủy, ngươi đi. Đem người chưa khỏi, về sau những việc này đều ngươi ra mặt. Hách Linh tiếp nhận giấy bao, mở ra, nghe nghe, hương cho. Phú hôi. Sư bà bà không thèm để ý phất tay, ăn không chết người. Nhi ngất lịm thực bình thường, ngủ một giấc liền hảo, thế nào cũng phải tới làm phiền ta, đuổi rồi chính là. Hách Linh vô ngữ, nàng chóc mũi, này hôi nhàn nhạt thảo dư vị, hẳn là an thần chấn định. Nàng nói, thật là hồn phách không yên. Sư bà bà nhìn nàng mắt, nào dễ dàng như vậy kinh đến hồn. Hiện giờ. Phía sau nói không, trong mắt vài phần tịch liêu. Hách Linh có tâm tìm hiểu, hiện giờ như thế nào. Hiện giờ phía trước như thế nào. Bị sư bà bà không kiên nhẫn đuổi ra đi. Nàng ra mặt dày chính mình từ bàn hạ nhiều sờ soạn mấy cái giấy bao. Đều giống nhau đi. Ăn không chết người đi. Sư bà bà nhìn nàng đi ra ngoài, buồn cười vừa tức giận. Đây là muốn lửa gạt ai đi đâu. lừa gạt cái thứ nhất, chính là Diêm A-Lang. Vào cái này môn. Không cho ngươi uống thần thủy chẳng phải là xin lỗi ngươi. Hôi rơi tại trong nước, ngón tay rảo rảo, một tay nít mặt, một tay đoan chén đủ ngục đô rót hết. Phản kháng không có kết quả Diêm Á Lang sống không còn gì luyến tiếp. Hách Linh vừa lòng gật đầu, ta đi ra ngoài khởi công, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Thiên bưng ngao tốt cầm máu dược lại đây, Diêm Á Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Chua xót hương vị chỉ nghe liền lệnh người buồn ôn. Diêm Á Lang, lật thư sinh nhìn kỹ hắn sắc mặt, sắc thật chuyển biến tốt đẹp một lòng liền thả lại đi, thúc dục hắn uống thuốc, uống thuốc xong ngươi xuống dưới nằm, ta còn phải vẽ bản đồ. Diêm A Lang, toàn thế giới đều là ác nhân, toàn thế giới đều là ma quỷ, cái kia nữ ma quỷ. Hách Linh hỏi thăm đi trước phố, lấy mấy khối đường hỏi một chút hài là được, chẳng những chỉ lộ còn cấp đưa tới cửa nhà. Tôn Gian mãi mãi quản môn, nhìn thấy Hách Linh miệng dương khép không được, nghe nàng tự giới thiệu là này hai ngày đồn đãi sư bà bà đồ đệ, Miên Cương xả cười đem nàng nên đi vào. Lo lắng sốt ruột Đây là không yên tâm Hách linh. Trong nhà liền nàng cùng tức phụ ở, tức phụ thủ tôn tử. Hách linh nhìn mắt, sờ, người vẫn chưa nóng lên, cùng sư bà bà giống nhau, chỉ là chấn kinh ngủ ngon là được. Chương 21 lừa dối. Đem giấy bao cho các nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, ngày thường ai mang nhiều? Hài tử dính ai? Tôn bà tử lập tức nói, đều là ta mang, tức phụ ở bên ngoài cho người ta thủ công, hai tử cùng ta nhất thân. Lại hoán giận, mấy ngày nay không đi thủ công. Một ngày thiếu mấy cái đồng tiền lớn đâu? Đau lòng đến không được. Tức phụ xem mắt Tôn bà tử, tưởng nói không dám nói, trong mắt hủy khuất u hoán đau lòng tự trách, nhìn trên giường tiểu nhân nhi dù khóc không khóc. Hách Linh nhìn mắt trong phòng bài trí, hẳn là tức phụ phòng, hai tử dùng đồ vật lại ít rồi. Châm ngâm hạ, nói, phải gọi hồn. Tôn bà tử, tự nhiên, chính chúng ta cũng đều không thấy hiệu, còn thỉnh sư bà bà tự mình. Không đáng giá sư phó của ta tự mình tới, ta là được. Tôn bà tử không tin. Hách Linh đối tức phụ nói, ta cho ngươi họa cái phủ, ngươi cầm hài tử siêm y ở cửa nhà kêu một kêu là được, sau đó ngươi cùng hài tử cùng nhau nằm, ôm hắn, sờ hắn tóc, nói với hắn chút khuyên giải an ủi lời hay, nhớ kỹ, không thể bông ra. Tức phụ liên tục gật đầu, tôn bà tử khỏe miệng đi xuống lôi kéo, cái này ta cũng có thể làm được, bằng không ngươi đi bắt đầu làm việc đi, một ngày vài cái đồng tiền lớn lý. Tức phụ mặt buồn bã. Hách Linh xem tôn bà tử liếc mắt một cái, cũng đúng, ngươi đau lòng tử. Tôn bà tử cười, là là là, tôn tử chính là ta vận mệnh. Hách Linh cũng cười, nếu ngươi nguyện ý đem chính mình dương khí cùng không khí sôi động độ cấp tôn tử, ta tự nhiên không ý kiến. Có hương không? Điểm hương, ta dùng hương cho cho ngươi trên tay vẫy bùa. Gì? Dương khí? Không khí sôi động? Đây là nói như thế nào? Hách Linh đương nhiên nói, thiếu cái gì bổ cái gì, hắn va chạm nhìn không thấy đồ vật, mất chút dương khí, ngươi tiếp viện hắn là được. Nga, tuy rằng cách đại. Nhưng cách đại thân sao, so với ngươi tức phụ, ngươi hao tổn càng nhiều nhưng vì ngươi mệnh căn tử sao? Được rồi, đi lấy hương tới. người đương thời không tin cái ngày mấy vô pháp quá, mặc kệ tin chính là Phật là nói là tiên là quái, còn muốn cung phụng tổ tông, trong nhà không thể thiếu hương chi. Tôn bà tử gặp đúng, cái kia, cái kia gì, a trong nhà không thơm, ta đi mua. Nói xong liền chạy. Hách linh vô ngữ, đối tức phụ nói, được rồi, ngươi đi lấy đến đây đi, lại đoàn chén nước ấm tức phụ xem mắt ngoài cửa, cổ cổ miệng, không rên một tiếng làm theo. vi thần thủy, hách linh tiếp hương cho ở tức phụ hai tay trên lưng tùy tiện họa hai bút, nhìn nàng cầm áo lót ở cửa kêu ba tiếng, về phòng nằm lên giường, đem hải tử ôm trong lòng ngực, vuốt tóc của hắn, nước mắt bẹp rớt. hách linh, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, tiểu hài tử dễ dàng chấn kinh, lớn lên chút thì tốt rồi. tức phụ không dám dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nói phát đổ cùng nàng nói lời cảm tạ. hách linh gật gật đầu. Ra bên ngoài ra, trong lòng thở dài, kia hài tử ngủ cuộn tròn, mặt mày tích hiếp, vừa thấy chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, không có cảm giác an toàn hài tử càng dễ dàng chấn kinh. Xem này hai mẹ chồng nàng dâu, cũng là một quyển khó niệm kinh, khổ hài tử. Nàng có thể nói cái gì? Nói làm tức phụ chính mình mang tiểu hài tử. Đừng nhìn nàng chính mình tiêu tiền không ngay mắt, nhưng một văn tiền đối tầng dưới chót nhân ra ý nghĩa cái gì nàng không phải không biết. Kinh thành phú quý, nói chưa bao giờ là người nghèo. Có rất nhiều người nhà quê trong mắt thể diện người đi chợ bán thức ăn nhặt lá cải. Nói làm bà bà giáo hài tử gan lớn dũng cảm thân cận ương. a nàng sợ tôn bà tử cào nàng vẻ mặt đâu. Không nói mẹ chồng nàng dâu thiên địch, trong kinh mẹ mỉn chỉ chính mình nhìn thấy kia một đám. Thật sự hài tử xảy ra chuyện gì, nàng chính mình đều quá không được trong lòng kia một quan. Nhiều làm nhiều sai, vào này một hàng, học nhanh nhất, đó là thờ ơ lạnh nhạt. Phật vì cái gì muốn xuất thế, ước chừng cũng là biết rõ thế gian trăng khổ. Này bàn tay không được, chỉ nói độ người đến Pháp Quốc, không dám qua sông nhập hồng trần. Ra nhà nàng, tôn bà tử từ bên cạnh vội vàng néo mó lại đây, ai ra ai ra, xong việc. Ta mới mua hương trở về. Hài tay không không. Hách linh không vạch chân nàng, chỉ nói cho nàng, hài tử hào tới cấp tiền, này tiền, nhưng tỉnh không được. Cuối cùng một câu ý vị thâm trường, tôn bà tử loại này tuổi biết rõ trong đó kiên kỵ. Đương nhiên, đương nhiên, không dám thiếu sư bà bà tiền. Vẫn là không đem Hách Linh để vào mắt. Hách Linh không thèm để ý, thẳng trở về. Linh Linh Linh lại hừ một tiếng, có mắt không thấy thái sơn. Cái kia cổ quái bà tử tính cái gì, đặt ở trước kia, đều không xứng thấy Hách Linh một mặt. Người chính là Hách Linh, người nào đều khi dễ đến người trên đầu. Hách Linh nói, đúng vậy, ta là Hách Đại Sư, người chạy nhanh liên hệ thượng tinh minh, làm cho bọn họ tới đón ta, đem nơi này nạp vào liên minh, làm cho ta vạn dần chiều bái uy phong một phen. Linh Linh Linh buồn một hồi. Hoán giận, ngươi sớm nên trói định ta, bằng không lúc ấy ta có thể liên hệ chủ hệ thống đem ngươi mang ra kia khu vực. Ta chính là chủ hệ thống dưới tối cao phiên bản, có năng lực nhảy lên không gian. Hách Linh nói, ngươi có năng lực ta liền không năng lực. Ta liền không khác trang bị. Không có khả năng, bọn họ có bị mà đến, đem kia phiến không gian quá cứng, ai đều nhảy không ra đi, trừ phi có trùng động. Đáng tiếc, nơi đó không gian quá ổn định, liền cái lưu thạch đều không có, vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị bấy giờ. Linh Linh Linh, ta tạo không được trùng động. Hách Linh phục cười, ngươi nếu có thể tạo trùng động, ngươi liền không phải thống tử, ngươi là thần. Linh Linh Linh, ta không lo thần, ta liền tưởng trở về. Nó yêu thương nói, hệ thống có giả thiết, thoát ly chủ hệ thống lâu lắm, ta sẽ tự động tăng giã. Hách Linh nảy dựng, đối Nga, đã quên cái này. Linh Linh Linh không gợn sóng động điện tử âm, ta cho rằng, ngươi suốt ruột trở về, cũng là nghĩ vậy một chút. Đương nhiên nghĩ tới. Ha ha. Ta là đổ thần có lỗi giang long nhiệm vụ, thỉnh ký chủ 12 tiếng đồng hồ nội hoàn thành, bằng không, thỉnh tiếp thu trừng phạt. Hách Linh, trừng phạt là cái gì? Điện giật. Hữu nghị nhắc nhở, trừng phạt năng lượng mãn cách, hệ thống tuyệt không sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Lại hữu nghị nhắc nhở, điện giật nhưng giảm béo nha, kinh hỉ không? Kỳ không chờ mong, này nghiệp trưởng thống tử, điều quân trở về bà bà, làm tốt. Sư bà bà xem nàng mắt, nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt, phố tây. Đình chỉ. Hách Linh cười lạnh, đừng cho là ta đã quên, ta còn không có ăn cơm chưa đâu. Sư bà bà thất vọng, quả nhiên không thể hy vọng xa với một tên béo có thể quên nhớ ăn. Tiểu thiên chuẩn bị thực phong phú cơm trưa, lúc này hẳn là xưng là buổi chiều trà, tất cả đều là thịt buổi chiều trà. Hách Linh nói, rau dưa có thể nhiều một ít, tiểu thư nhà ngươi ta đại bụng có thể dung. Tiểu thiên băng Linh nhãn sáng ngời, cả người bốc cháy lên ý chí chiến đấu, bà bà nói, chỉ cần tiểu thư có thể rất thịt. Chính mình chính là Đại Công Thần. Hảo. Ta đây liền đi. Tiểu thái đồ ăn, ta tới. Nhanh như chốc chạy. Hách Linh tiếp đón lật thư sinh, tới ăn cơm. Lại đối nằm trên mặt đất phô một tầng nghỉ bố trên chiếu Diêm Á Lang nói, không chết được, tới ăn cơm đi. Diêm Á Lang ốm bụng, nội tạng xuất huyết, muốn mệnh. Hách Linh qua đi đá hắn chân, mạng ngươi ngạnh, lúc này không chết được. Sư bà bà đứng ở cửa nhìn hai người liếc mắt một cái, sụ mặt đi vào. Cũng không biết nàng ăn cái gì Khi nào ăn? Diêm A lang bỏ dậy, ba người vây quanh bàn mà ngồi, hai người hai mắt tỏa ánh sáng, không thể không nói, tiểu thiền tay nghề đứng đầu, sắc hương vị đều đầy đủ, tất cả đều là bọn họ chưa thấy qua món ăn, phát mùi hương. Nay tràn đầy một bàn, nếu không phải bên cạnh vị này ăn uống siêu nhân, bọn họ hai cái tuyệt đối có thể ăn no. Hiện tại sao? Lót đi lót đi là được. Cuối cùng vẫn là ăn no, bởi vì tiểu thiền lại thêm tám đạo nhiệt đồ ăn, tràn đầy. Lật thư sinh cười. Tiểu Thiên cô nương tay nghề, có thể khai một nhà thực lâu. Tiểu Thiên che miệng cười, nhịn không được ảo tưởng làm tốt sư bà bà giao đái, có phải hay không chính mình thật có thể khai một nhà thực lâu. Liên nghe Hách linh nói, ngươi nếu thích ta liền khai, cái gì cùng lắm thì sự. A, tiểu Thiên tay nhỏ che không được trương đại miệng. Lật thư sinh cùng Diêm A-Lang cũng kinh ngạc trương đại miệng, này không phải cái tỷ nữ sao. Chủ nhân ra như vậy, ngốc niết lắm tiền. chương 22 hợp nhau. Lật thư sinh đáy mắt tinh quang trật lóe, Hách Linh nha, ta cùng ngươi nói, khai cái học đường cũng thực không tồi. Lại có tiền thu lại có thanh danh, ta có thể giúp ngươi, ta có thể đường tiền sinh. Hách Linh trong miệng ngai, không chút nghĩ ngợi, khai. Dễ nói chuyện như vậy. Tiểu thiên trừng lớn mắt, muốn nói, tiểu thư, hắn lại không phải nhà ta người. Diêm A la ngơ ngác nói, võ quán cũng rất có thể kiếm bạc. Hách Linh nhìn mắt hắn, cũng đúng, ngươi rất thích hợp. Hải, thật là cái ngốc tử. Diêm Á Lang mới muốn cười. Ngươi liền đi đương bao cát, phàm nhập võ quán giả, mỗi ngày quyền 300, chân 300, đều từ ngươi chịu.